Đối với cái kế hoạch này, Tô Duệ đã cân nhắc thời gian rất lâu, có thể nói từ hắn được nhân sinh máy sửa chữa, bắt đầu quy hoạch sự nghiệp của chính mình thì, liền bắt đầu chuẩn bị chip sản xuất kế hoạch. Chỉ là trước nhân do nhiều nguyên nhân, dẫn đến những này chuẩn bị đều không xứng với công dụng. Chip, xử lý khí không giống với cái khác ngành nghề, đây là một môn kỹ thuật ngưỡng cửa cực cao ngành nghề, quanh năm nằm ở mấy quốc gia mấy cái xí nghiệp lũng đoạn cả thị tràng cục diện, người ngoại lai muốn đi vào cái nghề này, bởi kỹ thuật phong tỏa quan hệ. Đó là rất khó Từ thiết bị đến khai phá, cùng với độc quyền, còn có ngày sau thị trường ứng dụng này đều là một tiếp theo một vấn đề khó. Mà tình huống như thế, ở Hoa Quốc càng là hết sức rõ ràng, quốc nội chip ngành nghề vẫn được giới hạn ở những quốc gia khác, bị người bắt bí mạch máu, nhưng là không thể làm gì. Vì thoát khỏi loại cục diện này, Hoa Quốc chính phủ đã gia nhập phương diện này đầu tư, giống như vậy ngành nghề, tư nhân xí nghiệp là không thể hoàn thành toàn bộ đầu tư, hơn nữa đầu tư cao, đồng thời không nhất định sẽ co báo lại, thất bại suất rất cao ngành nghề. Tư nhân xí nghiệp bình thường cũng sẽ không đi làm, cũng chỉ có thể do quốc gia đi làm. Cứ việc, hoa quốc ở chip ngành nghề, đặc biệt xử lý khí ngành nghề, gia nhập đầu tư, lấy một quốc gia lực lượng tiến hành nghiên cứu phát minh, đã ở nghèo truy mãnh cản, nhưng bởi cùng một ít quốc gia chênh lệch quá lớn, dù cho là rút ngắn rất nhiều chênh lệch, nhưng cùng một ít quốc gia phát đạt chip kỹ thuật, vẫn có rất lớn hững câu, hơn nữa là khó có thể vượt qua hững câu. Liên quan với cái này khó xử, rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ đều phi thường rõ ràng. Hoa quốc có đuổi theo dấu hiệu, nhưng không có nghĩa là chính là hiện tại có thể đuổi theo, mà là cần một quang thời gian rất dài kiền trì không ngừng, mới có thể bù đắp trong này kỹ thuật trên lệnh Cho tới cần bao nhiêu thời gian, hiện tại cũng không tốt nói, khả năng cần thời gian mấy năm, cũng khả năng cần 10 năm, 20 năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể đuổi theo, này đều là không nhất định. chương 572, chú bị. Lấy hoa quốc hiện nay chiếp ngành nghề đến xem, tiền cảnh còn không phải như vậy trong sáng. cứ việc Hoa quốc chip thị trường cực kỳ to lớn, nhưng nhưng là bị nước ngoài xí nghiệp lũng đoạn. Đối với rất nhiều đầu tư người đến nói, hiện tại đầu tư chip ngành nghề cũng không phải một lựa chọn sáng suốt, cần giải quyết vấn đề quá nhiều quá nhiều, gặp được khó khăn sẽ làm người cảm thấy tuyệt vọng. Vì lẽ đó, ở những người đầu tư này xem ra, chip ngành nghề cũng không phải một rất tốt đầu tư kế hoạch, đối với bọn hắn tới nói, chờ Hoa quốc đem chip kỹ thuật rút ngắn sau khi mới là thích hợp đầu tư gia nhập thời điểm, khi đó là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa không cần tỏa cao như vậy nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy, quốc nội tư nhân xí nghiệp rất ít đi phát triển chip ngành nghề, coi như có, cũng là đa số là một ít kỹ thuật độ khó không phải cao như vậy phụ thuộc xí nghiệp. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đầu tư một ngành nghề, tốt nhất chính là hiện tại, đặc biệt như hắn loại này không có hậu trường người, muốn ngày sau ngồi mát ăn bắt vàng, đó là không thể. Ở cái nghề này vẫn không có phát triển lên trước, trước hết làm được lên, mới đến chiếm trước tiên cơ mới có thể bắt được lợi ích lớn nhất, đợi được sau đó lại gia nhập thêm, cái kia đã đã mượn. Hiện tại gia nhập chip ngành nghề, nguy hiểm tuy cao, nhưng báo lại cũng là phi thường mê người. Quan trọng nhất chính là, ở nhân sinh máy sửa chữa cái này thần khí trước mặt, Tô Duệ muốn phát triển chip ngành nghề, so sánh những người khác, hắn duy nhất cần giải quyết vẹn vẹn chỉ là tiền tài vấn đề. Bất kể là vấn đề kỹ thuật, vẫn là cái khác khó khăn đều tốt, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, cũng có thể từng cái giải quyết, này cũng sẽ không trở thành vấn đề khó. Vấn đề khó khăn nhất, vẹn vẹn chỉ là cần giải quyết tiền tài vấn đề, cùng với tín ngưỡng giá trị vấn đề. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, hoàn thành tiền kỳ đầu tư, vậy dĩ nhiên là có thể ung dung giải quyết bất cứ vấn đề gì. Cho tới tín ngưỡng giá trị, đó là dùng với thăng cấp sản xuất thiết bị cùng chế tạo công nghệ các loại vấn đề, nói cách khác có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, ở tại hắn người đầu tư xem ra, không cách nào giải quyết vấn đề khó, đều có thể làm được giải quyết dễ dàng. Liên quan với phương diện tiền bạc Có mấy nhà công ty lợi nhuận chống đỡ, hoàn thành tiền kỳ đầu tư, vậy là không có vấn đề. Mà tín ngưỡng giá trị, đối với Tô Duệ tới nói, cũng là không khó giải quyết, chỉ cần khổ cực một điểm, nhiều đi tham gia thi đấu, tự nhiên có thể thu được đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Ngược lại, cái này chip đầu tư kế hoạch, không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành, hắn có đầy đủ thời gian đi giải quyết tài chính cùng tín ngưỡng giá trị hai phương diện vấn đề, vậy thì cái gì vấn đề đều không có. Ở làm ra cái này đầu tư chip ngành nghề quyết định sau, Tô Duệ coi như tức liên hệ thẩm tình, để cho chuẩn bị thị trường điều tra, cùng với làm tốt tương quan phương diện quy hoạch, tỷ như thành lập công ty đến nơi sản xuất, này cũng phải cần trước đó kế hoạch xong. Là một người đầu tư kim ngạch cao như thế kế hoạch tới nói, tuyệt không có thể đầu vỗ một cái liền đi làm, nhất định phải trước đó làm tốt hết thẻ quy hoạch, đem hết thẻ tình huống đều cân nhắc chu đáo sau, mới có thể quyết định khi nào thì bắt đầu. Liên quan với phương diện này công tác Tô Duệ liền không có cách nào đi làm, hắn chỉ có thể cung cấp kỹ thuật chống đỡ, chuyện còn lại đều cần giao cho thẩm tình đi xử lý. Ở liên hệ thẩm tình sau, hắn lại đang thống kê chính mình có thể lợi dụng tài nguyên. H.T.T.P. Hiện nay phương diện tiền bạc, Tô Duệ cũng chỉ có thể điều động công ty còn có thể lợi dụng tài chính, còn hắn cá nhân chướng hào là tồn một chút, chủ yếu đều là thi đấu tiền thưởng, nhưng số tiền này cũng không nhiều, cũng chỉ có mấy chục triệu, coi như toàn bộ lấy ra đầu tư, đối với cái kế hoạch này cũng là bao lớn trợ rút, ý nghĩa cũng không lớn, cũng chỉ có thể dựa vào mấy nhà công ty để giải quyết vấn đề tiền bạc. Ngoài ra, hắn có thể việc làm, chính là chuẩn bị đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ biết muốn phát triển chip ngành nghề, cái này độ khó có thể so với thiết bị điện ngành nghề, tin ngành nghề muốn khó hơn rất nhiều lần, hơn nữa bởi vì khoa học kỹ thuật hàm lượng thành phần càng cao hơn nguyên nhân, bất kể là thăng cấp thiết bị, vẫn là thăng cấp chế tạo công nghệ, cần thiết tín ngưỡng giá trị cũng sẽ một to lớn con số, so với thăng cấp thiết bị điện tin muốn nhiều hơn. Liên quan với phương diện này, hắn tự nhiên là cân nhắc đi vào, cũng có biết hay chưa đầy đủ tín ngưỡng giá trị, là chuyện gì đều không làm được. Hiện nay, tô Duệ tín ngưỡng giá trị còn có 5 ước điểm này vốn là là hắn chuẩn bị dùng để thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu sau đó dùng lấy trị liệu tô tiêu cùng lầm thi ý. Chỉ có điều hắn cũng nghĩ tới, nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, xác thực là có thể thăng cấp ý thuật sở kỳ hiệu, chí ít có thể thăng nhiều hai ba cấp nhưng vẫn là không cách nào chữa khỏi lâm thi ý cùng Tô Tiêu. Thay lời khác tới nói, chính là Tô Duệ muốn dùng y thuật sở kỳ hữu đến chữa khỏi lâm thi ý cùng Tô Tiêu, này 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị là còn thiếu rất nhiều, còn cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đem y thuật sở kỳ thăng cấp đến cấp bậc cao hơn, mới có hy vọng làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đã nghĩ đem những này tín ngưỡng giá trị, dùng ở những nơi khác trên, tỉ như hiện tại muốn làm chip ngành người trên, đem chip mở phát ra. Đương nhiên, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không vì phát triển sự nghiệp của chính mình, liền từ bỏ trị liệu lâm thi ý cùng Tô Tiêu, hắn làm như vậy, cũng là tương đương với là một loại đầu tư, vì càng nhanh hơn trưa khỏi các nàng Chỉ cần hắn có thể thành công khai phá ra chip, thậm chí còn là CPU, là có thể bằng này đến đến lượng lớn tín ngượng giá trị, so với hiện tại 5 ức điểm muốn càng nhiều. Nay vừa đến, Tô Duệ là có thể dựa vào những này tín ngượng giá trị, đem ý thuật sở kỳ hiệu lên tới cấp bậc cao hơn. Chưa khỏi lâm thi ý cùng tô tiêu hy vọng thì càng thêm lớn hơn, này so với thông qua thi đấu thực sự nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn liền quyết định tạm thời không thăng cấp ý thuật sở kỳ Hữu trước tiên đem thư ngượng giá trị dùng ở chip đầu tư trên, đợi được sau đó tín ngượng giá trị có đủ nhiều, lại một lần nữa tính thăng cấp. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, xem là nhiều sao. Nếu như là trước đây, đây tuyệt đối là một rất lớn con số, hơn nữa cũng là tô rệ thông qua rất nhiều nỗ lực sau mới tích lũy xuống. Này xác thực là xem là nhiều. Nhưng nếu như dùng ở chip khai phá trên, con số này lại không coi là nhiều, chỉ cần là chế tạo công nghệ thăng cấp, liền cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị, những này tín ngưỡng giá trị khả năng còn chưa đủ, chớ nói chi là, tương quan sản xuất thiết bị cũng cần cùng nhau thăng cấp, này liền cần càng nhiều tín ngưỡng đăng giá. Vốn là, chip chính là thuộc về khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối cao sản phẩm, thăng cấp bản thân liền cần tiêu hao khá nhiều tín ngưỡng giá trị. Huống chi, chip ở Hoa quốc nơi này So sánh cái khác sản nghiệp, vẫn là thuộc về lạc hậu giai đoạn, rất nhiều tương đối tiên tiến thiết bị đều là không chiếm được, có thể được thiết bị, đều là một ít sắp bị đào thải, hoặc là đã là bị đào thải thiết bị, cái kia muốn thăng cấp đến tiên tiến nhất sản xuất thiết bị, lại là cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Nay vừa đến, Tô Duệ muốn khai phá chip, không thể nghi ngờ là cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, 500 triệu điểm tín ngưỡng giá trị dùng ở trên mặt này, xác thực là không coi là nhiều, khả năng còn còn thiếu rất nhiều cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ chân tâm muốn phát triển chip ngành nghề, vậy cần giải quyết vấn đề, liền không đơn thuần là vấn đề tiền bạc, tín ngưỡng giá trị vấn đề càng là lửa xém lông mày, là cần ưu tiên giải quyết vấn đề. Chương 573, chất bán dẫn sản nghiệp cách cục. Chỉ là 2 ngày thời gian, Thẩm Tình liền chuẩn bị kỹ càng tất cả. Liền, Tô Duệ liền đến đến công ty, chuẩn bị cùng Thẩm Tình thương lượng cụ thể chip kế hoạch. Liên quan với trận này hội nghị, tham gia người cũng chỉ có 2 người. Hắn cùng thẩm tình, những người khác đều sẽ không tham gia trận này hội nghị. Có thể nói, Tô Duệ cùng thẩm tình hai người sẽ quyết định một tiền kỳ đầu tư ít nhất đạt đến mấy trăm triệu nguyên, hậu kỳ đầu tư số lượng 1 tỷ nguyên, mấy trăm ức nguyên đầu tư. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy đầu tư kế hoạch, căn bản không cần quá nhiều người tham gia hiệp thương, chỉ cần do hai người bọn họ làm quyết định là có thể, nhiều người trái lại có thể sẽ làm lỡ sự tình. Đương nhiên, tiền kỳ phân tích công tác đã do nhân viên chuyên nghiệp hoàn thành. Tô Duệ bọn họ chỉ cần căn cứ những tài liệu này làm tham khảo, sau đó đưa ra quyết định. Hội nghị vừa bắt đầu, thẩm tình liền bắt đầu đem toàn cầu ngành nghề tình huống nói ra, ở 2013 năm, toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp tiêu thụ ngạch đạt đến 25.364 ước đô la Mỹ, 2014 năm tăng lên tới 27.871 ước đô la Mỹ quy mô, đứng hàng thứ trước 25 chất bán dẫn cung cấp thương hết thể tiêu thụ ngạch đem so sánh năm ngoái gia tăng rồi 79% ở toàn bộ chất bán dẫn ngành nghề bên trong chiếm so với vì là 75 -9%. Căn cứ năm nay hơn nửa năm sản nghiệp biểu hiện đến xem, năm nay chỉnh năm toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp tiêu thụ ngạch nên cùng 2.014 năm gần như. Thẩm tinh tiếp tục nói, ở thế giới chất bán dẫn ngành nghề bên trong, trong đó chiếm giữ đầu bảng chính là Intel Công ty, đã liên tục 23 năm thu được đầu bảng, thị trường giữ lây suất vì là 15 mà ba sao điện tử nhưng là liên tục 13 năm chiếm giữ thứ hai Thị trường giữ lây suất vì là 11 cao thông cùng S cờ hải lực sĩ phân biệt chiêm cư thị trường đệ tam cùng vị trí thứ tư. Toàn cầu chia làm đến Đông Tây Nam Bắc bên trong lục giới, lục giới trừ quy mô to nhỏ không giống, ở những phương diện khác đều rất là tương tự, đồng thời cũng có thể tự cấp tự tốt, lẫn nhau đều không cần ỷ lại cái khác ngũ giới. Bởi vậy, ở đến Đông Tây Nam Bắc bên trong lục giới thương mại, hầu như là không liên hệ, nói cách khác thế giới xí nghiệp rất ít có thể đem chuyện làm ăn làm được cái khác ngũ giới. Càng lớn xí nghiệp liền càng là như vậy, giới cùng giới trong lúc đó phong tỏa vẫn là thật nghiêm trọng. Chủ yếu là bởi vì đến đông tây nam bắc bên trong lục giới cũng có thể thực hiện tự cấp tự túc, hết thảy sản phẩm đều có thể tìm được thay thế phẩm, cái kia cái khác ngũ giới sản phẩm liền mất đi ưu thế, coi như đối ngoại khai phá thị trường, ngoại giới xí nghiệp cũng không thể cạnh tranh được bản giới xí nghiệp, cũng không có cái gì liên hệ không liên hệ. Vì lẽ đó, tốt đẹp đến đâu cường xí nghiệp, nhiều nhất cũng chỉ có thể lũng đoạn một giới thị trường cũng không thể đem bàn tay đến cái khác ngũ giới bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, ở một cái ngành nghề sĩ nghiệp thống kê bên trong, thông thường đều là đem lục giới sĩ nghiệp tách ra thống kê, đại đa số đều không có đồng thời thống kê, ngược lại lục giới ngành nghề đều không liên hệ, vậy dĩ nhiên không có cần thiết thống kê không thống kê. Có điều, mọi việc cũng có ngoại lệ, lục đại giới thương mại giao dịch sở dĩ dị không liên hệ, là bởi vì ở mỗi cái đại giới bên trong cũng có thể tìm tới thay thế phẩm, nếu không là không tìm được thay thế phẩm Tự nhiên sẽ là sản sinh giao dịch, cũng là nói là chỉ cần có thể lấy ra cái khác ngũ giới không có sản phẩm, là có thể dễ dàng tiến vào cái khác ngũ giới thị trường, thậm chí là làm được lũng đoạn. Tỷ như Vinh Quốc tin công ty kiểu mới tin, đây chính là cái khác ngũ giới không có sản phẩm, muốn có được loại sản phẩm này, cũng chỉ có thể cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty là có thể tiến vào cái khác ngũ giới tiêu thụ, đồng thời có thể lấy ưu thế tuyệt đối chiếm lĩnh thị trường. Thậm chí là đối với lục đại giới thị trường hình thành lũ đoạn, này đều là có thể làm được. Trên thực tế, Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại cũng chính đang chuẩn bị làm như vậy, đã bắt đầu thử nghiệm tiến vào cái khác ngũ giới thị trường. Chỉ là bởi vì Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại sản năng còn không hề tăng lên lên, liền thế giới thị trường cũng không thể thỏa mãn, tự nhiên cũng không có biện pháp làm được rất nhiều lượng cung cấp cái khác ngũ giới thị trường, hiện tại cũng chỉ có thể tiên tiến hành bố cục, đợi được sản năng tăng lên sau, trắng trận đến đâu tiến quân. Cho tới chất bán dẫn sản nghiệp, toàn cầu lục đại giới sẽ không có làm được liên hệ, có rất ít giao dịch. Thế giới có một nhà in công ty làm được to lớn nhất, cái khác ngũ đại giới, cũng là như thế, đều có tương tự bá chủ. In công ty cũng không có biện pháp đem bàn tay đến cái khác ngũ đại giới bên trong, cũng chỉ có thể ở thế giới phát triển. Đương nhiên, bởi thế giới nhân khẩu là nhiều nhất, đạt đến 145 ước người, so với cái khác ngũ đại giới đều muốn nhiều, thị trường tự nhiên cũng là to lớn nhất. cho nên nói In có thể ở thế giới làm được đệ nhất, cái kia ở toàn cầu lục đại giới trong phạm vi cũng là đệ nhất công ty lớn, còn xếp hàng thứ 2 3 sao điện tử, có thể hay không ở toàn cầu xếp hàng thứ 2, cái kia liền không nói được rồi, ít nhất nhân khẩu đệ nhị đại đông giới, thì có một nhà chất bán dẫn bá chủ, cũng không thể so 3 sao điện tử kém, người thứ hai rơi xuống nhà ai còn khó nói. Có thể nói như vậy, chỉ cần ở thế giới cái này trong thị trường, làm được ngành nghề to lớn nhất, cái kia trên căn bản, coi như là toàn cầu lục đại giới ngành nghề đệ nhất xí nghiệp lớn, còn đệ nhị xí nghiệp lớn, cái kia liền không có cách nào xác định. Nghe đến đó, Tô Duệ không khỏi hỏi, Intel công ty thu vào là bao nhiêu? Hiển nhiên, thẩm tình đã làm đủ phương diện này chuẩn bị, trả lời cực kỳ nhanh. Ở 2014 năm cả năm, Intel công ty tổng thu vào vì là 1.118 ức đô la Mỹ, so với 2013 năm cùng so với tăng trưởng 6%, phần lại gộp suất 63 -7%. Còn chúng kinh doanh lợi nhuận vì là 306 ước đô la Mỹ, cùng so với tăng trưởng 25%, lại dòng nhuận 234 ước đô la Mỹ, cùng so với tăng trưởng 22%, theo dự đoán, năm nay doanh thu cùng lợi nhuận sẽ đi theo năm gần như, tăng giảm phạm vi cũng không lớn. Dù sao, Intel Công ty là toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp bên trong đệ nhất xí nghiệp lớn, muốn đi vào cái này thị trường, đương nhiên đầu tiên đối với Intel Công ty có đầy đủ hiểu rõ mới được, thẩm tình tự nhiên là không thể không biết điểm này. TRU UYEN VN. In công ty doanh thu cùng lợi nhuận cũng làm cho Tô Duệ rất kinh ngạc, như vậy con số vượt xa trước hắn dự tính. Hắn biết In to công ty quy mô lớn vô cùng, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến trình độ như thế này, một năm tổng thu vào vượt qua trăm tỷ đô la Mỹ cấp bậc, mà lãi ròng nhuận đạt đến 234 ước đô la Mỹ, đây là một kẻ cỡ nào khó mà tin nổi số liệu. Có điều, Tô Duệ tỉ mỉ nghĩ lại sau, In to công ty có thể liên tục hơn 20 năm chiếm giữ đầu bảng. Ở thế giới thị trường giữ lấy suất đạt đến 15.9%, ở đây sao khổng lồ trong thị trường, bắt được 1.118 ức đô la Mỹ doanh thu, kỳ thực cũng coi như là rất bình thường, nhưng một công ty làm được ngành nghề bá chủ sau, bắt được tiêu thụ ngạch tự nhiên cũng là kinh người. Có thể nói, trước hắn không đơn thuần đánh giá thấp Intel công ty, thậm chí là đánh giá thấp toàn bộ chất bán dẫn sản nghiệp, cái nghề này sản giá trị, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nay cũng nói chất bán dẫn ngành nghề là rất có khả năng. Chỉ cần có thể làm to làm cường lên, vậy thì đúng là lấy tiền thu tới tay nhuyễn. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với cái này chất bán dẫn ngành nghề chờ mong, thì càng lớn hơn, cũng sâu sắc thêm hắn muốn ở cái nghề này bên trong phát triển quyết tâm, như thế khổng lồ thị trường, đối với tay cầm thần khí hắn, lại làm sao có khả năng bỏ qua. Bất luận làm sao, hắn đều muốn khắc phục tầng tầng khó khăn, tranh thủ ở cái này chất bán dẫn trong ngành sản xuất phân đến một chén canh. chương 574 to lớn mẫu dịch sai biệt. Ở trong phòng làm việc, thẩm tinh sản nghiệp báo cáo, có thể nói là nhường tô Duệ mở mang tầm mắt. Tiếp đó, thẩm tinh lại tiếp tục nói, ở chất bán dẫn sản nghiệp thành phẩm thị trường bên trong, trong đó to lớn nhất hai cái lĩnh vực, phân biệt là vô tuyến cùng tính toán. Liên quan với vô tuyến cùng tính toán tiêu thụ tình huống, người trước chủ yếu lấy smartphone cùng tổn chữa thị trường thúc đẩy tăng trưởng, tiêu thụ ngạch cùng so với tăng trưởng vì là 96%, mà người sau, nhưng là được TC và cứng nhắc lượng tiêu thụ trượt mà ảnh hưởng. Tiêu thụ ngạch cùng so với nhưng là giảm xuống 83. Từ những này số liệu phân tích đến xem, không thể nghi ngờ là vô tuyến lĩnh vực, chiếm cứ tăng trưởng xuất đại đầu. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng không có thể hiểu được, bởi vì ở toàn cầu trong phạm vi đều là tình huống tương tự. Hiện tại smartphone đã là phi thường phổ biến, nhưng cỏm ủ tờ nhưng không phải người nào đều có. Đối với rất nhiều người tới nói, di động là ad không thể thiếu, cỏm ủ tờ nhưng là có cũng được mà không có cũng được, có cố nhiên là được nhưng không có cũng không phải là không thể tiếp thu. Nguyên nhân chính là như vậy, smartphone lượng tiêu thụ càng lúc càng lớn, nhưng TC lượng tiêu thụ nhưng là ở từng bước trượt. Điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chất bán dẫn toàn bộ sản nghiệp, tổng thể thu vào tăng cường, nhưng TC phương diện thu vào nhưng đang giảm xuống. Đây chính là trước mặt chất bán dẫn sản nghiệp tình huống. Cho nên nói, rất nhiều tương quan xí nghiệp đều tập thể ở vô tuyến lĩnh vực phát lực, chính là vì phân đến một chén canh mà không đến nỗi bị thị trường đào thải. Tỷ như Intel công ty Ở Hoa Quốc TC trong lĩnh vực, chiếm cứ phần lớn thị trường số lượng, cái này cũng là nó tại sao có thể liên tục hơn 20 năm chiếm giữ đầu bảng nguyên nhân. Nhưng bởi vì tiến vào vô tuyến lĩnh vực thời gian muộn một chút, ở vô tuyến lĩnh vực trên, đã rất khó đuổi tới cái khác bá chủ, cái này cũng là in công ty công trạng tăng trưởng phát hoãn, thậm chí còn xuất hiện giảm xuống nguyên nhân, chính là không có ở thời cơ tốt nhất tiến vào vô tuyến lĩnh vực, dẫn đến phát triển không phải thuận lợi như vậy. Vì lẽ đó muốn trong tương lai chất bán dẫn sản nghiệp bên trong thu được lợi ích lớn nhất, vẫn là cần ở vô tuyến lĩnh vực phát lực mới được. Đang nói xong toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp tình huống sau, thầm tình nhưng là bắt đầu nói tới Hoa Quốc chất bán dẫn sản nghiệp tình huống, nói, ở 30 năm trước, Hoa Quốc chất bán dẫn ở toàn cầu chất bán dẫn thị trường bên trong bé nhỏ không đáng kể, liền ngay cả ở thế giới, cũng là không có danh tiếng, thuộc về bị lơ là thị trường, mà ở 1970 niên đại tới nay, Hoa Quốc chính phủ liền vẫn đang ủng hộ cùng xúc tiến bản thổ chất bán dẫn ngành nghề phát triển, hiện tại Hoa Quốc chất bán dẫn. Thị trường đã chiếm thế giới thị trường 33, 52% cũng là toàn cầu to lớn nhất chip tiêu Hoa Quốc. Sau đó, thẩm tinh lại tiếp tục nói, có điều, Hoa Quốc mặc dù là toàn cầu to lớn nhất chip tiêu Hoa Quốc, thế nhưng tại quá khứ, Hoa Quốc chip ngành nghề quá đội lại nước ngoài kỹ thuật, cái nghề này cùng thị trường hầu như đều bị nước ngoài bá chủ lũng đoạn cũng làm cho Hoa Quốc ở rất nhiều nơi khắp nơi bị hạn chế, không cách nào phát triển lên. Nhưng hiện tại Hoa Quốc Chính phủ cũng chú ý tới vấn đề này, đồng thời đã ở cải thiện, có Hoa Quốc Chính phủ chống đỡ sau. Ở năm gần đây, Hoa Quốc ở điện tử khoa học kỹ thuật phương diện phát triển phi thường cấp tốc, nhưng ở chất bán dẫn trong ngành sản xuất, cùng nước Mỹ vẫn như cũ có chênh lệnh rất lớn. Sau đó, thẩm tinh lại hỏi một vấn đề, người biết hàng năm Hoa Quốc nhập khẩu thương phẩm ở trong, cái nào một hạng là dùng tiền nhiều nhất sao? Lương thực. Dầu thô, vẫn là máy móc thiết bị. Nếu như là bình thường, Tô Duệ sẽ cho rằng Hoa Quốc dùng tiền nhiều nhất địa phương, hẳn là lương thực cùng dầu thô, hoặc là cái khác tài nguyên. Dù sao, Hoa Quốc tài nguyên tuy rằng không ít, nhưng bởi nhân khẩu quá hơn nhiều, lại là thế giới nhà xưởng. Đối với rất nhiều tài nguyên nhu cầu đều là rất lớn, rất nhiều tài nguyên đều là cực kỳ khuyết thiếu, cần dựa vào lượng lớn nhập khẩu, mà lương thực liền càng không cần phải nói. Nhiều người như vậy khẩu, muốn mỗi người cũng có thể ăn no cái bụng nhất định phải lượng lớn nhập khẩu mới được, như vậy mới có thể không cần bất ăn. Vì lẽ đó, nếu như là trước đây, Tô Duệ trả lời sẽ là dầu thô cùng lương thực, ở hắn xem ra, đây là nhập khẩu nhiều nhất thương phẩm, dùng tiền cũng sẽ là nhiều nhất. Chỉ có điều, ở hiện ở vào thời điểm này, thẩm tinh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, tuyệt đối sẽ không là không hề liên quan, rất có thể chính là cùng trận này hội nghị có quan hệ, vậy thì nhường hắn đối với vấn đề đáp án có chút không xác định. Liền, Tô Duệ liền thử trả lời. Là chip sao? Không sai, ngươi trả lời. Thẩm tinh cười nói, chính là chip, một loại thể tích nhỏ vô cùng sản phẩm, nhưng nhập khẩu tiêu hết tiền, nhưng là vượt xa những tiêu đại tông thương phẩm. Đây chính là chip, có người nói năm ngoái, ở nhập khẩu chip trên, Hoa Quốc tổng cộng tiêu tốn hơn 4.000 nước USD, thậm chí là sắp tiếp cận 5.000 nước Mỹ đã vượt qua dầu thô nhập khẩu. Đáp án này, xác thực là rất khó mà tin nổi, ai sẽ nghĩ tới chỉ có to bằng móng tay chip nhưng là hàng năm cần hoa hơn 4.000 ước USD đi nhập khẩu. Thẩm tình còn nói một hạng số liệu, căn cứ 2014 năm Hoa Quốc Mậu dịch thống kê, có thể phát hiện Hoa Quốc chất bán dẫn chờ điện tử linh bộ kiện, mẫu dịch nịch kém đã đạt đến 3.328 ước đô la Mỹ, đã vượt xa dầu mỏ cùng dầu thô 2.286 ước đô la Mỹ. Số này theo, lần thứ hai nhường Tô Duệ nhìn thấy chất bán dẫn ngành nghề bên trong, Hoa Quốc cùng nước ngoài chênh lệch này xác thực là một khó có thể vượt qua hồng câu nhưng cũng làm cho hắn nhìn thấy bên trong rất có khả năng. Đương nhiên, theo phòng trừng Hoa Quốc thực tế chip mẫu dịch sai biệt, nên chỉ có nguyên thủy số liệu một nửa, bởi vì Hoa Quốc nhà xưởng nhập khẩu chip, có tương đương với một phần chip là dùng cho quả táo di động cùng liên tưởng nộ tệ tục chờ sản phẩm trên, mà những này sản phẩm cuối cùng vẫn là lối ra, mở miệng đến hải ngoại, này bộ phận mẫu dịch sai biệt hẳn là có thể trung hòa đi. Như thế to lớn mẫu dịch sai biệt, dù cho chỉ có một nửa, vẫn là một rất con số kinh khủng Tô Duệ cho rằng này bộ phận ậu dịch sai biệt cũng không phải Trung Hoa đi nếu như Hoa Quốc có thể tự chủ sản xuất tiên tiến chip Vậy thì không cần nhập khẩu mà là có thể trực tiếp sản xuất chip lại lắp ráp thành di động cùng nổ tệ bụ lối ra mở miệng đến những quốc gia khác cái kia một cách tự nhiên có thể Trung hòa Mậu dịch sai biệt vì lẽ đó hắn càng kiên định cho rằng Ho Quốc nên phát triển chip ngành nghề tranh thủ làm to làm cường lên không thể lại một mựcỷ lại nước ngoài hướng về những quốc gia khác nhập khẩu chip là thuộc về hành động bất đắc dĩ Nhưng không thể được chăng hay chớ, nhất định phải thay đổi mới được. Chỉ cần tô duệ chip kế hoạch có thể thành công, không chỉ thay đổi Hoa Quốc ở chip trong sản nghiệp cách cục, càng là toàn bộ chất bán dẫn sản nghiệp đều sẽ nhờ đó mà biến hóa. Khi đó Hoa Quốc, liền không nữa cần nước ngoài nhập khẩu chip, mà là có thể sản xuất chân chính thuộc về Hoa Quốc chip, không chỉ không cần nhập khẩu, còn có thể lượng lớn lối ra, mở miệng, từ toàn cầu to lớn nhất chip nhập khẩu quốc biến thành to lớn nhất chip lối ra, mở miệng quốc, đây chính là hắn muốn đạt đến mục tiêu. Cái mục tiêu này phi thường lớn lao, nhưng có nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ, nhưng là có thể làm được, liền nhìn hắn có hay không quyết tâm này đi làm. Quyết tâm, hắn xưa nay là không thiếu, chỉ cần có cơ hội này, hắn liền nhất định sẽ làm tiếp. Chương 575, Hoa Quốc quyết tâm. Cứ việc, Hoa Quốc đem nhập khẩu chất bán dẫn lắp ráp tiến vào smartphone các loại, sau đó sẽ đem bên trong phần lớn sản phẩm một lần nữa lối ra, mở miệng. Ở Trung Hòa này một phân sau, Hoa Quốc ở chất bán dẫn thực tế mạo dịch này kém Là so với mặt ngoài số liệu muốn nhỏ rất nhiều, đây là không cần nghi vấn. Có điều, dù cho thực tế mẫu dịch nịch kém so với mặt ngoài số liệu nhỏ hơn, nhưng kim ngạch vẫn là thuộc về lượng lớn. Mà cái này to lớn mẫu dịch nịch kém, chủ yếu là thể hiện chính là Hoa Quốc vẫn không cách nào tự chủ chế tạo mũi nhọn linh bộ kiện, chỉ có thể thông qua lắp ráp trở đại công hình thức đến lợi nhuận, đây là một loại lạc hậu sản nghiệp kết cấu. Đang nghe nhiều như vậy thị trường số liệu phân tích sau, tôi dễ hỏi. Ngươi cảm thấy hiện tại chip ngành nghề có phát triển tiền cảnh sao? Hoặc là nói quốc nội chip ngành nghề có hay không thành tiểu, hiện tại có thích hợp hay không đầu tư cái nghề này? Hiện nay thế giới chất bán dẫn ngành nghề, hầu như đã thuộc về sơ cứng, mới tới sĩ nghiệp đã rất khó phát triển lên, đặc biệt chip ngành nghề, càng bị mấy đại cự đầu nắm giữ, người đến sau không có đánh vỡ cách cục hy vọng. thẩm tình đầu tiên là đem chip ngành nghề cách cục nói ra, sau đó mới tiếp tục nói, có điều hiện tại không giống chính là quốc gia gia trận. Chất bán dẫn đối với một cái quốc gia tới nói là càng ngày càng nặng muốn đã trở thành hiện nay cao kiến thức khoa học kỹ thuật kinh tế hòn đá tảng, đặc biệt như Hoa Quốc như vậy lại quốc, chip càng là chiếm cư cực kỳ vị trí trọng yếu, mà vì thoát khỏi đối với nước ngoài kỹ thuật ỷ lại, Hoa Quốc đã quyết định phát triển tự chủ chất bán dẫn ngành nghề, vì giải quyết chip vấn đề. Kỹ thuật, Hoa Quốc không tiết số tiền lớn, chỉ cần có cần, liền trực tiếp thông qua thu mua ở ngoài tư xí nghiệp đến thu được kỹ thuật tài nguyên, cùng với nhân tài tài nguyên chất bán dẫn là một loại đối với kỹ thuật, nhân tài cùng kinh nghiệm có cực cao nhu cầu sản nghiệp, ở phương diện này trên, Hoa quốc so sánh nước Mỹ trở chip đại quốc, không thể nghi ngờ là có rất lớn không đủ, nhưng Hoa quốc đã ở nghèo truy mánh cản, tập trung vào lượng lớn tài chính tiến vào cái nghề này, toàn lực chống đỡ cái nghề này phát triển. Hoa quốc muốn thực hiện sản nghiệp thăng cấp, nhưng không có năng lực tự chủ chế tạo bị trở thành vì là ít thời đại công nghiệp lương thực chất bán dẫn, liền không thể thực hiện cái mục tiêu này, sản nghiệp thăng cấp liền sẽ trở thành một không tưởng. Vì lẽ đó, Hoa Quốc mới sẽ đại lực chống đỡ phát triển chất bán dẫn, vì là phát triển chất bán dẫn sản nghiệp, không tiếc lấy ra lượng lớn tài chính, tỉ như Hoa Quốc Quốc doanh chất bán dẫn xí nghiệp liền biểu thị đem cùng nước Mỹ chất bán dẫn. Thiết kế chuyên nghiệp xí nghiệp cộng đồng đầu tư 240 ước đô la Mỹ ở Hoa Quốc thành lập chứa đường khí nơi sản xuất, mà từ Hoa Quốc danh giáo tách ra chất bán dẫn tập đoàn, cũng biểu thị đem 300 ức đô la Mỹ ở Hoa Quốc thành lập chất bán dẫn nhà xưởng. Cứ việc, Hoa Quốc xí nghiệp chất bán dẫn kỹ thuật năng lực Lạc hậu với ba sao điện tử, S cờ hải lực sĩ chờ Hàn Quốc xí nghiệp 2 năm đến 3 năm, có điều hiện tại cũng có đầy đủ năng lực sản xuất dùng cho sản xuất giá rẻ điện ra dụng hoặc smartphone chất bán dẫn. Điều này làm cho Hoa Quốc có cơ hội từ giá rẻ chất bán dẫn thị trường bắt đầu, từ từ mở rộng toàn bộ chất bán dẫn thị trường giữ lấy suất Đây chính là Hoa Quốc tại quá khứ mấy năm đẩy mạnh chất bán dẫn sản nghiệp tình huống thực tế. Chất bán dẫn sản nghiệp tình thế còn là vô cùng tốt. Kỳ thực thẩm tình không nói Tô Duệ cũng thông qua rất nhiều con đường biết rồi những tình huống này dù sao mỗi một quang thời gian tin tức truyền thông sẽ đưa tin Hoa Quốc xí nghiệp quốc doanh lại cùng ai ai hợp tác thành lập chất bán dẫn xí nghiệp đầu tư lượng lớn tài chính phát triển chất bán dẫn xí nghiệp tin tức là tầng tầng lớp lớp năm gần đây vì rút ngắn chênh lệch Hoa Quốc gia tăng ở chất bán dẫn ngành nghề đầu tư cứ việc hiện ở thế giới 20 người đứng đầu chất bán dẫn xí nghiệp đều không có hoa Quốc xí nghiệp nhưng Hoa Quốc đã xuất hiện một nhóm lớn thực lực không kém sản nghiệp liênên Từ thiết kế, chip chế tạo, đến phong trang kiểm tra trung kiên xí nghiệp, chỉ là qua đời giới tiên tiến trình độ còn có chênh lệch nhất định, nhưng này không có nghĩa là không có hy vọng đổi tới. Ở 2014 năm, Hoa Quốc chất bán dẫn thị trường quy mô đạt đến 3.298 ức đô la Mỹ, nhưng tự cấp xuất chỉ đạt đến 13.5% tả hữu còn lại đều là dựa vào nhập khẩu. Nay cũng nói Hoa Quốc chất bán dẫn không gian phát triển lớn vô cùng, thêm vào hiện tại có quốc gia chống đỡ. Hiện tại đầu tư cái nghề này là có rất nhiều ưu thế. Thẩm tình phân tích nói. Ở trước đây, bởi tài chính không đủ vấn đề, Hoa Quốc ở chất bán dẫn ngành nghề phát triển tương đối chậm chậm. Ở lúc đầu phát triển trong kế hoạch, Hoa Quốc chính phủ tập trung vào tài chính cực nhỏ. Nhưng hiện tại không giống nhau, Hoa Quốc chính phủ không thiếu tiền, có thể điều động món tiền tài lớn phát triển chất bán dẫn ngành nghề, căn cứ ở 2014 năm chỉ định một hạng trong kế hoạch. Hoa Quốc chính phủ đem hướng về công cộng cùng tư doanh quỹ tập trung vào 2.000 ước đến 3.000 ước đô la Mỹ, mục đích gì chính là đến năm 2030 từ kỹ thuật trên đạt đến thế giới dẫn trước xí nghiệp, bao quát các loại chip thiết kế, lắp ráp cùng phong trang công ty, do đó thoát khỏi đối với nước ngoài cung cấp. Thương ý lại, đồng thời biểu thị ở trong vòng 10 năm, đem chip bên trong cần thị trường tự chế xuất tăng lên tới 70%. Mà hiện tại, Hoa Quốc Quốc vụ viện tuyên bố, quốc gia mạch điện hợp thành sản nghiệp phát triển đẩy mạnh điểm chính. Đồng thời đã mộ tập vượt qua 2.600 ức nguyên tài chính, lấy cải thiện Hoa Quốc đại lục chất bán dẫn sản nghiệp ở mở rộng sản xuất cùng quốc tế cũng mua thì tài chính không đủ vấn đề. Từ đây có thể thấy được, Hoa Quốc chính phủ ở chất bán dẫn phát triển quyết tâm, đây là trước nay chưa từng có, cũng là tốt nhất thời điểm. Tô Duệ nói rằng, người số liệu phân tích tổng kết lên, chính là hiện tại chip ngành nghề rất có khả năng, có quốc gia chống đỡ, sẽ hưởng thụ đến rất nhiều chính sách chống đỡ, đây là tốt nhất ra trận thời gian, đúng không? Đúng, nếu như thật sự muốn đầu tư cái nghề này, hiện tại không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thời cơ, hiện tại là có thể rút đến thứ nhất thời cơ. Tiếp đó, thẩm tình đổi đề tài, nói, có điều, Hoa Quốc Chính phủ to lớn chống đỡ xí nghiệp đầu tư chiếc ngành nghề, cũng nói cái nghề này muốn phát triển là cực kỳ gian nan, nhất định tỷ lệ thành công không cao. Đây là một nguy hiểm phi thường cao ngành nghề, mới có thể thu được quốc gia lớn như vậy chống đỡ cường độ. Ta rõ ràng, đầu tư lớn như vậy. Nếu như không có nghiên cứu phát minh ra một khoản tốt chip, cái kia thì tương đương với đầu tư trôi theo nước. Tô Duệ tự nhiên là biết đạo lý này. Có điều, hắn nhưng không có chút nào lo lắng, nói, ta vẫn có tự tin có thể khai phá ra một khoản tốt chip. Vậy ý của ngươi chính là chuẩn bị đầu tư chip ngành nghề sao? Thầm tính hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, hiện tại không đầu tư, càng chờ khi nào, như thế thời cơ tốt, ta nghĩ không nên bỏ qua. Phát triển chip ngành nghề không thể nghi ngờ là một gánh nặng đường xa mục tiêu. Ở năm ngoái, Hoa Quốc bên trong tư cùng ở ngoài tư xưởng thương tổng cộng sử dụng 2.900 ức đô la mị các loại chip, nhưng Hoa Quốc bản thổ chip ngành nghề sản xuất, chỉ vì là cái này tiêu hao 1 phần 10, mà giá cao giá trị chip lĩnh vực, Hoa Quốc càng là hầu như hoàn toàn ý lại nhập khẩu, trong đó bao quát được gọi là máy tính đại nào xử lý khí, cùng với ô tô bên trong lún vào kiên cố dùng bên chip, này đều là ý lại nhập khẩu, không có cách nào tự chủ sản xuất. Cho nên nói, Tô Duệ biết mình muốn thực hiện giấc mơ này, muốn thực hiện hoa quốc chính phủ, cùng với nhiều như vậy quốc nội xí nghiệp tiêu tốn nhiều năm như vậy đều chưa hoàn thành mục tiêu, không thể nghi ngờ là một cái khó khăn tầng tầng sự tình. Nhưng ở nhân sinh máy sửa chữa trước mặt, hắn tin tưởng những này khó khăn cuối cùng cũng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chương 576, cấm vận vấn đề khó. Ở chiệp ngành này trên, Tô Duệ so với cái khác hoa quốc xí nghiệp càng có bị ưu thế. Dù cho, hắn ở cái nghề này trên là một điểm cơ sở đều không có, nhưng vẫn là chiếm cư ưu thế lớn nhất, thậm chí là toàn bộ Hoa quốc cũng không sánh nổi một mình hắn. Bởi vì Tô Duệ nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, là có thể sáng tạo ra những người khác không thể nào làm được kỳ tích. Ở kế hoạch của hắn cùng mục tiêu bên trong, không chỉ muốn tự chủ chế tạo ra một khoản chip, hơn nữa còn là muốn tính năng nhất là tiền tiến chip, so với những quốc gia khác chip đều muốn tiền tiến. tiến. Duệ không chỉ muốn dùng tự chủ chế tạo chip, chiếm lĩnh quốc nội chip thị trường, coi như là quốc tế chip thị trường. Hắn cũng như thế sẽ không bỏ qua. Những này chiếp bá chủ lũng đoạn nhiều như vậy năm thị trường, cũng là thời điểm bị kéo xuống thân đàn, hiện tại đến phiên hắn đến ngồi một chút. Đối mặt cái kế hoạch này, Tô Duệ nắm giữ leo tuyệt đỉnh hùng tâm trang trí, hắn sẽ khắc phục hết thể lực cản, đánh bại hết thể đối thủ cạnh tranh, cuối cùng, nhường hoa quốc chiếp đứng ở toàn cầu cao nhất vị trí, không lại bị lại được giới hạn ở những quốc gia khác. Làm Tô Duệ làm ra quyết định sau, Thẩm tình nói như thế, đầu tư chất bán dẫn sản nghiệp, ở bây giờ nhìn lại Sắc thực là một tiền cảnh không sai hạng ngũ. Có điều, thẩm tình giọng nói vừa chuyện nói, có điều, muốn đầu tư chất bán dẫn hạng ngũ, đầu tiên muốn cân nhắc chính là thiết bị vấn đề, cái khác ngũ đại giới chất bán dẫn không nói, liền nói thế giới chất bán dẫn sản nghiệp, ở thế giới có ngũ đại chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương nhưng không có một nhà là Hoa Quốc, mà thế giới trên bất luận cái nào chất bán dẫn chế tạo công ty, bao quát in các công ty ở bên trong, cũng đều bị quản chế với này ngũ đại thiết bị thường, cần do bọn họ cung cấp thiết bị cùng kỹ thuật. Nghe đến đó, Tô Duệ hứng thú nổi lên, liền nhường Thẩm Tình tiếp tục nữa. Không may, đang lên chiến sau, bởi quốc gia phương Tây đối với Hoa quốc kết thúc cùng trang bị lấy cấm vận hạn chế, thậm chí so với Nga còn phải nghiêm khắc, do đó dẫn đến Hoa quốc có thể bắt được chất bán dẫn sản xuất kỹ thuật thiết bị, thường thường đều là 5 năm trước, thậm chí là càng lâu thiết bị, ở năm nay, Intel, 3 sao cùng Đài Tích Điện đều có thể mua được ASML 10nm mở lý tụ phi, mà Hoa quốc đại lục chất bán dẫn sys nghiệp nhưng là chỉ có thể mua được năm 2010 sản xuất 32NM. Lito-Gia mà này vẫn là thông qua không ngừng nỗ lực mới tranh thủ đến, chuyện này ý nghĩa là ở sản xuất thiết bị trên, Hoa Quốc Đại Lục cũng đã lạc hậu 5 năm trở lên. Mà đối với chất bán dẫn sản nghiệp tới nói, thời gian 5 năm, đã đầy đủ nhường thị trường đổi mới nhiều lần. Hiện tại Inter công ty cấp thấp nhất CPU Inter sẽ lệ dọn đủ Ản Core G1610, chế trình công nghệ là vì là 22nano. Đây là 3 năm trước ra cờ Hoa mà hiện tại, Hoa Quốc có khả năng mua được chất bán dẫn sản xuất thiết bị, nhưng là liền cái này cấp thấp xử lý khí đều sản xuất không ra. Tiếp đó, thẩm tình đau lòng nói rằng, nếu như Hoa Quốc đại lục có thể như những quốc gia khác, thì như Hàn Quốc, Nhật Bản như thế, mua được thế giới tiên tiến nhất chất bán dẫn chế tạo thiết bị, vậy cho dù không có cách nào đuổi theo Intel công ty, nhưng ít nhất có thể nhanh chóng đuổi theo Hàn Quốc chất bán dẫn chế tạo trình độ. Chỉ tiếc chính là... Quốc gia phương Tây đối với Hoa Quốc lấy cấm vận xưa nay đều không có đỉnh chỉ qua, thậm chí ở vài phương diện khác còn làm trầm trọng thêm lên. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoa Quốc cũng là bởi vì cái này bất bình đẳng cấm vận điều ước, mới quyết định phát triển chất bán dẫn sản nghiệp. Cuối cùng, thẩm tình nói rằng, điểm này đại diện cho nếu như Hoa Quốc không muốn lại lạc hậu với những quốc gia khác, muốn nhường chất bán dẫn phát triển lên, cần giải quyết không đơn thuần là chế trình công nghệ, còn muốn giải quyết chế tạo thiết bị các loại vấn đề. Cần giải quyết từ thượng du khi đến bơi toàn bộ sản xuất quy trình, đây là một cái phi thường gian khổ sự tình, nhưng Hoa Quốc đã biểu đạt ra quyết tâm này, điều này cũng mang ý nghĩa Hoa Quốc xí nghiệp nếu như muốn đầu tư chết. Bán dẫn hàng mục, nhất định phải cân nhắc đến này mấy vấn đề, nếu không, hạng mục là không thể thành công, miễn cưỡng làm ra sản phẩm đến, cũng là lạc hậu thị trường mấy đời. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên thẩm tình nói những câu nói này ý nghĩa, đơn giản chính là nhường hắn cân nhắc Nhường hắn thấy rõ chất bán dẫn sản nghiệp khó xử, đang suy nghĩ đến mọi phương diện sau ra quyết định sau, không muốn bởi vì sự kích động nhất thời, liền một con tiến vào cái này trong vực sâu. Cuối cùng thua tan xương nát thịt. Đối với thẩm tình hảo ý, tô Duệ tự nhiên là sẽ không cảm giác không ra, hắn cũng biết mình kích động một điểm. Ở một lúc mới bắt đầu, hắn muốn đầu tư chip, xác thực là chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ là cho rằng chỉ cần giải quyết chip chế trình công nghệ liền vạn sự đại các, có thể sản xuất xuất thế giới tiên tiến nhất chip. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Duệ là quá mức lý tưởng hóa, muốn sản xuất tiên tiến chip, cần không chỉ là thiết kế cùng chế trình công nghệ, còn có rất rất nhiều phương diện khác nhau vấn đề, này đều là từng cái đi giải quyết, chỉ giải quyết chế trình công nghệ, liền muốn sản xuất chip, đó là hoàn toàn đường đùa. Nếu như như vậy dễ dàng, Hoa Quốc mấy năm gần đây tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên đi vào, cũng sẽ không tới hiện tại đều còn không cách nào đuổi theo cái này chênh lệnh. Có thể nói, lấy Tô Duệ một tiểu nhân vật, muốn phải hoàn thành tự chủ sản xuất chip Cái kia người ở bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, đây là căn bản không thể thực hiện. Có điều, hắn cũng không phải là không có một điểm ưu thế, dựa vào nhân sinh máy sửa chữa cái này thần khí, hắn muốn hoàn thành cái mục tiêu này, vẫn có rất lớn hy vọng. Chỉ có điều, nhân sinh máy sửa chữa xác thực là có thể làm được điểm này, nhưng tiền đề chính là, có đầy đủ tín ngưỡng giá trị. Nếu như không có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, cái kia hết thể đều là nói xuông, cái gì cũng không thể thành công. Hiện tại Tô Duệ ngay ở muốn tín ngưỡng của chính mình giá trị, có thể hay không đầy đủ chống đỡ nổi cái kế hoạch này, có thể hay không cuối cùng bởi vì tín ngưỡng giá trị không đủ mà thất bại, đồng thời dẫn đến những chuyện khác nghiệp tan vỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại mới sẽ rơi vào chầm tư, chính là đang suy nghĩ những vấn đề này. Có điều, chiếp ngành nghề, Tô Duệ là sẽ không bỏ qua, chỉ là muốn cân nhắc chính là hiện tại bắt đầu cái kế hoạch này, vẫn là trước tiên gác lại một quang thời gian, chuẩn bị đầy đủ sau lại khởi động. Đại khái mấy phút sau, hắn ngởng đầu lên, ánh mắt không còn là mê man, nói vậy trong lòng là có đoán. Chím hạng mục nhất định phải khởi động, tuy rằng quốc gia phương Tây đối với chúng ta lấy cấm vận điều ước, nhưng chúng ta vẫn là có thể mua được 5 năm trước thiết bị, đúng không? Tô Duệ hỏi. Thẩm tinh gật gật đầu, nói, trên lý thuyết đúng, có điều cũng không đủ tài chính cùng nhân mạch, chúng ta khả năng liền 5 năm trước chế tạo thiết bị đều không lấy được, chỉ có thể bắt được cả cũ kỹ chế tạo thiết bị. Không có quan hệ. Chỉ cần có thể mua trọn bộ chế tạo thiết bị là được, mặc kệ là 5 năm trước, vẫn là 10 năm trước, thậm chí là 20 năm trước cũng có thể. Tô Duệ nói như thế. Ở vừa nay mấy phút bên trong, hắn đã rất muốn rõ ràng. Cấm vận, cũng không có cái gì quá mức, không phải là Lạc Hậu mấy năm chế tạo thiết bị, đến Tô Duệ trong tay, như thế có thể biến tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, thậm chí so với ngũ đại chất bán dẫn thiết bị chế tạo thường còn tân tiến hơn. chương 577, Lạc Hậu liền muốn chịu đòn. Đi ngang qua thẩm tình nhắc nhở sau, Tô Duệ đã biết chip không phải dễ làm như vậy. Không phải đầu nóng lên, bắp đuổi vỗ một cái, là có thể làm ra một khoản chip đi ra, muốn phải làm tốt chip, thì càng là khó như lên trời. Chỉ có điều, Tô Duệ một lần nữa cân nhắc một lần, có thể phát sinh khó khăn đều cân nhắc đi vào. Cuối cùng, hắn cho rằng khai phá chip sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó, nhưng chỉ cần kiên trì, những này vấn đề khó đều là có thể thành công khắc phục, cần vẹn vẹn chỉ là quyết tâm mà thôi. Đang suy nghĩ mọi phương diện sau, Tô Duệ cảm thấy khai phá chiếp hạng mục này vẫn là rất có khả năng, tuy nói nguy hiểm cực cao, nhưng cũng không có nghĩa là không thể thành công, chỉ là quá trình sẽ càng thêm khúc chết một chút. Nói tóm lại, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn tới nói, chất bán dẫn ngành nghề cùng thiết bị điện ngành nghề cũng không có gì khác nhau. Bởi vì chắc việc thiết bị điện công ty cũng là bởi vì tài chính hoặc cấm vận hạn chế, không có cách nào chọn mua đến tiên tiến thiết bị, cũng là chọn mua cũ kỹ, đối mặt đào thải thiết bị Cuối cùng trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, liền trở thành tiên tiến nhất sản xuất thiết bị, do đó có thể sản xuất tiên tiến nhất thiết bị điện. Mà điểm này, ở chất bán dẫn trong ngành sản xuất, tương tự là có thể thông hành, thăng cấp một ít cũ kỹ, bị đào thải thiết bị, cũng như thế có thể được tiên tiến chế tạo thiết bị. Duy nhất có khu chỗ khác, chỉ có điều thăng cấp chất bán dẫn chế tạo thiết bị, cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, chỉ cần tô ruệ giải quyết tín ngưỡng giá trị vấn đề. Cái kia còn lại vấn đề liền không còn là vấn đề. Mà liên quan với tín ngưỡng giá trị, hắn vẫn có tự tin giải quyết, khả năng hắn sẽ vì này khổ cực một điểm mà thôi, nhưng hắn cũng không sợ khổ cực, chỉ cần có thể thành công, cực khổ nữa hắn cũng đồng ý. Vì lẽ đó, Tô Duệ đi ngang qua luôn mãi cân nhắc sau, vẫn là quyết định muốn đầu tư chip hạng mục Coi như phía trước có nhiều hơn nữa khó khăn, hắn cũng có từng cái khắc phục, mà không phải lựa chọn tránh chi đại cát, phía trước không đường, hắn cũng phải cứng tiếp tục đi, đi ra thuộc về mình đường. Ở chip trong hạng mục, Tô Duệ chẳng những có tự tin, cũng có quyết tâm này đi làm, không sợ không thành công. Có điều, Tô Duệ phi thường rõ ràng muốn khai phá ra chip, đó là một cái phi thường chuyện khó khăn tình, liền ngay cả quốc gia đều gặp phải nhiều như vậy vấn đề khó, hắn một không có bối cảnh không có nhân mạch tiểu nhân vật, liền càng không cần phải nói, dù cho có nhân sinh máy sửa chữa, cũng không thể thuận thuận lợi lợi, quá trình này có thể sẽ phát sinh rất nhiều gian khổ, nhưng hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đồng thời Hán cũng phi thường rõ ràng, nếu như muốn khai phá ra một khoản tốt chip, thậm chí còn là xử lý khí, nhất định phải càng trọng thị chắc việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc Đin công ty phát triển, muốn cho làm to làm cường lên, hơn nữa, còn muốn cho động cơ cùng xe đạp chờ sản phẩm sớm một chút đẩy ra thị trường. Bởi vì phát triển chất bán dẫn hạng mục, tất nhiên cần đại lượng tài chính đến duy trì, cũng cần thiên lượng tín ngưỡng giá trị đến duy trì tiên tiến tính. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhất định phải coi trọng những chuyện khác nghiệp, Nhường vĩnh quốc tin công ty chờ công ty đều phát triển lên, như vậy mới có thể cung cấp lượng lớn tài chính đến phát triển chip, đồng thời những công ty này đẩy ra sản phẩm, cũng như thế có thể mang đến tín ngượng giá trị, này càng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tỷ như tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty sản xuất xe đặc đua, một khi ra thị trường, tất nhiên sẽ có không sai lượng tiêu thụ, này không đơn thuần là sẽ mang đến lượng lớn lợi nhuận, đồng thời, cũng sẽ vì hắn cung cấp lượng lớn tín ngượng giá trị. Cho nên... Tô Duệ nhất định phải quan tâm những công ty khác phát triển, nhường những công ty khác phát triển càng ngày càng tốt, mới có thể hóng duy trì chip hạng mục khai phá. Nguyên nhân chính là như vậy, chip hạng mục có thể thành công hay không, liền quyết định với này mấy nhà công ty phát triển. Nếu như người sau phát triển thế tốt, cái kia chip hạng mục tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ là sẽ tăng nhiều, phản chi, kết quả là hoàn toàn ngược lại. Nay biểu thị Tô Duệ sẽ không bởi vì đầu tư chip hạng mục, liền quên những nhà khác công ty vẫn là như thế hội phí tâm phát triển tốt này mấy nhà công ty. Ở Tô Duệ làm ra chân chính quyết định sau, thẩm tình sẽ dành cho chính là chống đỡ, mà không phải phản đối. Tiếp đó, thẩm tính hỏi, nếu như ngươi muốn đầu tư chip hàng mục, vậy chúng ta nên tập trung đầu tư cái nào phân đoạn? Chip sản xuất liên bao quát thiết kế phần mềm, chỉ lệnh tập thể hệ, chip thiết kế, chế tạo thiết bị, trò tinh đại công cùng phong trang kiểm tra. Ngươi giác cho chúng ta nên tập trung ở đâu cái phân đoạn phát lực? Nghe nói, Tô Duệ sau khi suy nghĩ một chút, Hỏi, những này sản xuất liên bên trong, Hoa quốc xí nghiệp trình độ làm sao? Hiện nay, ở Hoa quốc chất bán dẫn sản nghiệp bên trong, xử lý khí thiết kế lĩnh vực cùng quốc tế tiên tiến trình độ chênh lệch cũng không lớn, còn có so đấu cơ hội mà huy chờ Hoa quốc xí nghiệp 4G chip ở thị trường cạnh tranh lực đều không thấp. Thẩm tinh tiếp tục trả lời, thế nhưng ở Hoa phở chế tạo phương diện, Hoa quốc xí nghiệp liền tương đối là hậu, cùng Intel, ba sao cùng đài tích điện chênh lệnh liền rất lớn. Mà hiện nay quốc nội tiên tiến nhất đại công công nghệ cũng là 28NM, này cùng quốc tế tiên tiến công nghệ, có chênh lệnh rất lớn. Có điều ở phong chắc trong lĩnh vực, là hoa quốc chiếp sớm nhất có thể đạt đến thế giới bình quân trình độ lĩnh vực, mà hoa quốc phong chắc xí nghiệp cũng ở lượng lớn thu mua phong chắc công ty, nhưng phong chắc lĩnh vực đối với kỹ thuật yêu cầu cũng không cao, ở phương diện này nằm ở tiên tiến trình độ, ý nghĩa của nó cũng không lớn. Nghe xong đoạn văn này, Tô Duệ rõ ràng hoa quốc chiếp ngành nghề đại thể tình huống Có thể nói trừ phong chắc lĩnh vực, cái khác phân đoạn đều lạc hậu với một ít quốc gia, đồng thời trong đó chênh lệch lớn vô cùng, không phải trong mấy năm có thể truy được với đến. Đương nhiên, dẫn trước với hoa quốc quốc gia cũng không có bao nhiêu, ở thế giới bên trong quốc gia bên trong, cũng chỉ có mấy nhà quốc gia so với hoa quốc tiên tiến mà thôi. Những quốc gia khác ở phương diện này trên cũng không thể so hoa quốc được, rất nhiều quốc gia phương diện này kỹ thuật còn muốn càng lạc hậu rất nhiều, thậm chí căn bản cũng không có loại này kỹ thuật. chỉ có điều Tô Duệ cho rằng Hoa Quốc làm thế giới, thậm chí còn là toàn cầu cổ lao nhất văn minh, cũng từng là cường thịnh nhất quốc gia, vậy thì không thể lạc hậu cho người khác, ở mọi phương diện lĩnh vực, đều muốn tuyệt đối dẫn trước. Hoa Quốc phải cùng thế giới hết thẻ quốc gia, thậm chí là toàn cầu quốc gia khá là, ở hết thẻ trong lĩnh vực, đều muốn làm đến số 1 đây chính là một văn minh cổ xưa tôn nghiêm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là làm được đệ nhị, vậy thì không phải Hoa Quốc, nhất định phải làm được toàn phương diện dẫn trước mới được, đây chính là Hoa Quốc đại quốc ngộng. Cũng là mỗi cái Hoa Quốc người đại quốc ngộng, không đơn thuần là cùng số ít mấy quốc gia khá lạ, còn muốn cùng toàn thế giới quốc gia đem so sánh. Hoa Quốc quốc gia này, chịu đến bao nhiêu cực khổ, đã từng một đoạn thời kỳ càng là chịu đến bao nhiêu khuất đục, đó là Hoa Quốc quốc ước nhất thời điểm, cũng một lần bị buộc lên tuyệt cảnh, thậm chí là vong quốc vong loại. Sau đó, ở một ít vị nhân dẫn dắt đi, Hoa Quốc lần thứ hai đứng lên đến, cái này đã từng vĩ đại nhất cổ lao nhất văn minh, hướng về thế giới phát sinh tiếng gạo. Hoa quốc là có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đánh đổ, mãi mãi cũng sẽ không chịu thua tinh thần, nhường Hoa quốc từ một lạc hậu quốc gia, cấp tốc phát triển tới hôm nay quốc tế địa vị. Khi đó Hoa quốc người, đều sâu sắc nhớ ký một cái đạo lý, lạc hậu liền muốn chịu đòn, cái này cũng là thê thảm nhất giáo hấn. chương 578 phát triển toàn diện. Mọi việc đều muốn làm đến số 1, không có làm được số 1, vậy thì là thất bại. Ở hết thể lĩnh vực trên, đều phải làm được số 1, bất kể là quân sự. Vẫn là thương mại, đều là như vậy, đây chính là Hoa quốc người đối với Hoa quốc yêu cầu. Bởi vì, ở Hoa quốc người trong mắt, toàn thế giới cũng chỉ có hai quốc gia, một là Hoa quốc, một cái khác chính là nước ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoa quốc cần ở toàn phương diện cùng hết thể quốc gia so sánh, nếu như có một hạng không có làm được tốt nhất, vậy thì là lạc hậu, thậm chí chỉ là lạc hậu với một cái quốc gia, vậy cũng là triệt để thất bại, cũng sẽ không thể trở thành quốc nhân kiêu ngạo, nhất định phải làm được tốt nhất mới có thể chịu đến khẳng định. Đây chính là một văn minh cổ xưa kiêu ngạo. Liên quan với điểm này, Tô Duệ vẫn là rất tán đồng, chỉ cần chân tâm hy vọng Hoa Quốc tốt, hắn cũng có chống đỡ. Quốc nhân đối với Hoa Quốc có như thế cao yêu cầu, cũng là có thể xúc tiến Hoa Quốc phát triển. Đương nhiên, Tô Duệ chống đỡ cũng không phải một mực chỉ trích Hoa Quốc, mà tự thân nhưng là không nỗ lực, mà là ở vạch ra Hoa Quốc chỗ thiếu sót sau. Tự thân cũng phải vì này mà nỗ lực, tận tâm tận lực kiến thiết tốt chính mình Tổ Quốc, mà không phải chỉ ở trên Internet làm hiệp sĩ bàn phím sau đó phủ định quốc gia hết thể tiến bộ. Người như vậy, cũng là hắn ghét nhất, cũng sẽ không để cho chính mình trở thành người như vậy. Có điều, Hoa Quốc ở chip ngành nghề phát triển, là nhường tô Duệ cảm thấy đau lòng, vẫn được giới hạn ở quốc gia khác, cái này cũng là Hoa Quốc tâm bệnh một trong. Hiện nay thời đại, chip là càng ngày càng nặng muốn rất nhiều ngành nghề đều không thể rời bỏ chip, thậm chí không có chip, có chút ngành nghề liền không có cách nào vận chuyển, không thể tự chủ sản xuất chip. Cái kia thì tương đương với quốc gia mạch máu nắm giữ ở những quốc gia khác trong lòng. Có thể nói, một cái quốc gia chế tạo chip kỹ thuật cùng 5 năng lực, ở một mức độ rất lớn, là đại biểu Trung Quốc quốc gia tin tức trình độ kỹ thuật, cũng là tương đương với tổng hợp khoa kỹ thực lực hình thể. Không có cách nào tự chủ sản xuất chip, thì tương đương với quốc gia này trên nhiều khía cạnh, đều sẽ được giới hạn ở một ít quốc gia. Một khi cùng những quốc gia này phát sinh xung đột, thậm chí còn chiến tranh, chip sẽ bị cấm vận, cái kia quốc gia sẽ rất bị động Tì như Hoa Quốc ở siêu máy tính phát triển cấp tốc, nước Mỹ không nhìn nổi, liền đối với siêu máy tính xử lý khí chip lấy cấm vận thủ đoạn, không cho Hoa Quốc có cơ hội mua được những này xử lý khí chip. Nếu không là, Hoa Quốc không chịu thua kém, ở phương diện này trên có đột phá, vẫn đem siêu máy tính làm được đệ nhất thế giới, nếu không, liền có thể nhờ vào lần này cấm vận, do đó ngừng siêu máy tính phát triển ngừng lại. Từ chuyện này đến xem, Hoa Quốc ở chip ngành nghề trên tuyệt đối không thể quá độ lại những quốc gia khác, này còn sẽ lưu lại mầm họa. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoa Quốc ở chất bán dẫn sản nghiệp trên tập trung vào lượng lớn tài chính đi vào, chính là vì phát triển chất bán dẫn sản nghiệp, cũng thì tương đương với đang phát triển chip ngành nghề. Đối với này, Tô Duệ là phi thường tán đồng, chip ngành nghề nhất định phải phát triển toàn diện lên. Hiện tại Hoa Quốc ở chip ngành nghề bên trong, chủ yếu có hai một vấn đề khó khăn muốn giải quyết, một là tự chủ nghiên cứu phát minh, hai là chế tạo năng lực, này cùng một ít quốc gia vẫn cứ có chênh lệch thật lớn. Tô Duệ cảm thấy Hoa Quốc Chiếp toàn bộ sản xuất liên đều là hậu, vậy sẽ phải toàn phương diện phát triển lên, không thể chỉ phát triển một mình phân đoạn. Bởi vì, quyết định một vại nước có thể trang bao nhiêu nước, không phải dài nhất tấm văn gỗ, mà là ngắn nhất tấm văn gỗ, đây mới là quyết định gỗ dung lượng lớn tiểu. Nếu như Hoa Quốc Chiếp, chỉ là ở một cái nào đó cái sản xuất phân đoạn phát triển lên, cái khác phân đoạn đều nằm ở lạc hậu, cái kia nhất định sẽ được giới hạn ở những quốc gia khác, đây là rất bất đắc di sự tình. vì lẽ đó Nếu như có thể làm được, Tô Duệ muốn chính là phát triển toàn bộ sản xuất liên, mà không phải chỉ cần một hai phân đoạn. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn liền nói như thế, từ phần mềm thiết kế đến chỉ lệnh tập thể hệ, chip thiết kế, chế tạo thiết bị, tròn tinh đại công cùng phong trang kiểm tra toàn bộ sản xuất liên, ta đều muốn làm, không cầu có thể làm được tốt nhất, nhưng ít ra muốn lủng có năng lực này. Nếu Hoa Quốc ở chip sản xuất liên bên trong, đều nằm ở lạc hậu tình huống, cái kêu Tô Duệ liền phát triển hết thể sản xuất liên, đem lạc hậu thế cuộc biến thành tiên tiến. Hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, làm được đệ nhất thế giới, đây mới là hắn chân chính quyết tâm. Tô Duệ không đơn thuần muốn làm thuộc về Hoa Quốc chính mình chip, còn muốn làm xong tất cả đều là do Hoa Quốc nghiên cứu phát minh đến sản xuất tự chủ chip, đồng thời còn là toàn thế giới tốt nhất chip. Nếu như vậy, không nhưng độ khó khăn sẽ tăng cường rất nhiều lần, hơn nữa cần thiết tài chính cũng sẽ phi thường kinh người, ta sợ tài chính không đủ. thẩm tinh lo lắng nói, bởi vì khai pha chip, Không thể nghi ngờ là lượng lớn tài chính đến duy trì, đây chính là một động không đáy cần bao nhiêu tài chính, hoàn toàn là không chắc chắn, đây chính là nàng vì sao lại lo lắng nguyên nhân. Nghe nói, tô ruệ nhưng là nói rằng, lấy công ty hiện tại tài chính, đủ để hạng mục này tiền kỳ khởi động cần thiết, còn đến tiếp sau tài chính, ta nghĩ lấy công ty lợi nhuận cũng đầy đủ chống đỡ, quá mức liền hướng ngân hàng cho vay ta nghĩ chính mình lấy ra một ít kỹ thuật, xin đến cho vay vẫn là rất dễ dàng. xác thực là như vậy. Chỉ cần có thể lấy ra một ít kỹ thuật, đồng thời cho thấy phát triển quyết tâm, cái kêu hoa quốc chính phủ nhất định sẽ to lớn chống đỡ, coi như ngân hàng không ớn, cũng sẽ mạnh mẽ nhường ngân hàng cho vay hạ xuống. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng tài chính là vấn đề lớn nhất, cũng là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề. Chỉ cần có kỹ thuật, cái kêu tất cả cũng không thành vấn đề, cần tài chính tự nhiên là sẽ chủ động đưa tới cửa, cũng không cần lo lắng vấn đề này. Cho tới kỹ thuật, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ, cũng là có biện pháp giải quyết Coi như không cách nào thăng cấp hết thể kỹ thuật, nhưng cũng có thể trước tiên thăng cấp một phần kỹ thuật, lại triển lộ ra, liền đủ để hấp dẫn đến lượng lớn tài chính tập trung vào. Bởi vậy, đối với thẩm tình lo lắng, hắn có thể hiểu được, nhưng cũng có giải quyết tự tin. Nếu tô ruệ đều như vậy nói rồi, thẩm tình cũng cảm thấy hạng mục này không có vấn đề gì, liền chuẩn bị bắt đầu hạng mục này. Đương nhiên, tuy rằng hai người ý kiến đã đạt thành nhất trí, nhưng không có nghĩa là hạng mục này liền ngay lập tức sẽ khởi động, lớn như vậy hạng mục. Không thể nói ra bắt đầu liền bắt đầu, nhất định phải cần một ít thời gian đi chu bị. Khoảng thời gian này, khả năng cũng không ngắn, rất nhiều công tác đều phải để chuẩn bị trước tốt. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, hắn vừa vặn có thể thừa dịp khoảng thời gian này cố gắng đi quy hoạch hạng mục này, phân tích trong đó chỗ thiếu sót, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là mau chóng định ra kế hoạch, tranh thủ chip hạng mục khởi động sau, hắn đã tìm tới giải quyết tín ngưỡng giá trị vấn đề có biện pháp có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, thẩm tình cần thời gian chuẩn bị hạng mục này chuẩn bị công tác, mà tô Duệ cũng tương tự là cần thời gian, lo lắng như thế nào mới có thể càng nhanh hơn thu được hạng mục này cần thiết tín ngưỡng giá trị. Hai người đều cần thời gian, đều có từng người chuyện cần làm, cũng là có thể phân công nhau làm việc, từng người đi làm. Mặc kệ như thế nào, cái này chiếp hạng mục liền như vậy xác định được, hiện tại cần cũng vẹn vẹn chỉ là chuẩn bị sẵn sàng công tác, là có thể chính thức khởi động Trước 579, Chí hướng Ở chip hạng mục chính thức xác định được, thẩm tình cần chuyện cần làm nhiều vô cùng. Đầu tiên, thẩm tình cần bắt đầu chủ bị thành lập một nhà chất bán dẫn công ty chuẩn bị công tác, đồng thời, còn cần giải quyết mọi phương diện vấn đề. Bởi vì Tô Duệ muốn làm chính là chip toàn bộ sản xuất liên, mà không phải chỉ cần một phân đoạn. Bởi vậy, thẩm tình cần giải quyết chính là toàn bộ sản xuất liên vấn đề, từ phần mềm thiết kế đến cuối cùng phong trang kiểm tra, đều phải nghĩ biện pháp giải quyết. Tỷ như cần trước tiên giải quyết thổ vấn đề, dùng để kiến thiết phòng thí nghiệm cùng sản xuất nhà xưởng, sau đó là sản xuất thiết bị, này đều là từng cái cần giải quyết. Liên quan với thủ vấn đề, vấn đề này còn dễ giải quyết một điểm, chỉ cần đem tiên chỉ Định ở nhân sinh công nghiệp trong vườn, là có thể giải quyết thổ vấn đề, còn chế tạo thiết bị các loại vấn đề, liền cần sớm liên lạc các đại thiết bị chế tạo thương, muốn bắt được thiết bị, này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có điều, Tô Duệ đã sáng tỏ biểu thị, có biện pháp. Liền tận lực cho tới cảng tiền tiến chế tạo thiết bị, nếu như thực sự là không có cách nào, lại lạc hậu sản xuất thiết bị cũng có thể, dù cho là thu mua hàng dùng rồi cũng có thể, chỉ cần thiết bị tề toàn coi như đã đào thải, hoặc là xấu đi không cách nào sửa chữa thiết bị, cũng có thể tiếp thu. Đối với điểm này, thẩm tình cũng không coi trọng, nàng cho rằng nếu như chỉ là một ít lạc hậu thiết bị, đó là sản xuất không ra tốt chip Nhưng Tô Duệ cũng đã quyết định, thẩm tình chỉ có thể tin tưởng hắn có thể xử lý tốt phương diện này vấn đề cũng chỉ có thể chiếu lời nói của hắn đi giải quyết chế tạo thiết bị vấn đề. Ở hạng mục này chứng thực hạ xuống sau khi Tô Duệ đầu tiên yếu quyết định một chuyện, vậy thì là cho sắp thành lập chất bán dẫn công ty, muốn một cái tên này làm cho thẩm tỉnh có thể đi chuẩn bị đăng ký công ty. Liên quan với cái công ty này, hắn có thể xác định chính là sau đó sẽ không chỉ cần chỉ dính đến chất bán dẫn, chất bán dẫn chỉ có thể coi là trong đó nghiệp vụ một trong. Tô Duệ hùng tâm là phi thường đại, hắn không đơn thuần muốn làm chính là chip, cũng không chỉ muốn liên quan đến chất bán dẫn, còn muốn ở càng nhiều tương quan ngành nghề trên khai chi tán diệp, sẽ dính đến càng nhiều trong ngành sản xuất, chip cũng giải quyết chỉ là một người trong đó trước tiên liên quan đến nghiệp vụ mà thôi. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tình huống, nếu như hắn chỉ cần chỉ làm chip, cái kia xác thực là lãng phí nhân sinh máy sửa chữa chân chính tác dụng. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể xác định nhà này sắp thành lập công ty, không đơn thuần liên quan đến chất bán dẫn, cũng không đơn thuần chỉ sản xuất chip mà lã sẽ ở càng nhiều trong ngành sản xuất phát triển, cũng sẽ không thể đăng ký vì là chất bán dẫn công ty. Nghĩ đến thời gian rất lâu sau, hắn rốt cục xác định công ty mới tên, tên là Năm Ánh Sáng, toàn xưng là Năm Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty, một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Năm Ánh Sáng Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty, tiền kỳ tương lai sẽ lấy sản xuất, khai phá chip làm chủ, sau đó sẽ từng bước liên quan đến cái khác sản phẩm, cái khác ngành nghề, cuối cùng trở thành một gia chân chính khoa học kỹ thuật công ty, mà không phải chỉ có hư danh. Liền, nhà này khoa học kỹ thuật công ty, liền như vậy định ra đến lĩnh rồi, tên công ty cũng sẽ không lại biến động. Chuyện kế tiếp, liền giao cho thẩm tình đi xử lý, mà Tô Duệ nhưng là cần muốn suy nghĩ thật kỹ mặt sau phải nên làm như thế nào, mới có thể càng tốt hơn phát triển năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, dùng ít nhất tài nguyên, nhường năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty phát triển lên. Đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, hắn là phi thường trọng thị, đưa cho dư kỳ vọng, xa cao hơn nhiều chắc Việt thiết bị điện công ty cũng cao hơn Vĩnh Quốc tin công ty, dù cho người sau kính dân lượng lớn lợi nhuận. Có thể dự kiến, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty sẽ là tô rệ trong tương lai một quang thời gian, háo tư nhiều nhất, tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng nhiều nhất công ty, cái khác công ty con tiêu hào, đều còn kém rất rất xa 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty. Đầu tư lớn như vậy 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, một khi thất bại, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, không đến nỗi nhường hắn không còn gì cả, thậm chí là một quyết không nổi, nhưng thất bại. Đối với hắn đà kích cũng là phi thường đại, cũng rất có thể cần từ đầu đã tới, sẽ ảnh hưởng đến những nhà khác công ty phát triển, thậm chí nhường mấy nhà công ty tốt đẹp thế hủy hoại trong một ngày. Dù sao, Tô Duệ sẽ điều động hết thể tài chính, hết thể tài nguyên đi đầu tư chip hạng mục, nếu như hạng mục thất bại, tổn thất tự nhiên là phi thường nặng nghề, mà tập trung vào tài chính cùng tài nguyên. Đều là từ mấy nhà công ty hấp thụ mà đến, đương nhiên sẽ đối với này mấy nhà công ty tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chuyện cu a tui giọt nét http Hay là đối với những khác người đến nói, như thế mạo hiểm hạng mụ, vẫn là không muốn làm. Dù sao, đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô Duệ tới nói, coi như không làm chip hạng mụ, chỉ làm thiết bị điện cùng tin, đều đủ để nhường hắn kiếm được buồn mãn bắt mãn, bằng này trở thành hoa quốc thủ phủ, hay là rất khó, nhưng tiến vào hoa quốc phú hào bảng 10 vị trí đầu, hẳn là không có vấn đề. Vì lẽ đó, đối với đại đa số người tới nói, cùng với đi mạo hiểm, còn không bằng qua loại này an nhàn sinh hoạt, yên lặng kiếm tiền phát triển, như vậy chẳng phải nhạc hay Chỉ có điều, người có chí riêng, Tô Duệ cũng không muốn như thế thanh thanh thản thản sinh sống, cái này cũng là đối với nhân sinh máy sửa chữa vô cùng lãng phí, căn bản cũng không có phát huy ra nhân sinh máy sửa chữa chân chính tác dụng. Hơn nữa, không chỉ là cái khác quốc nhân có đại quốc ngộng, hắn cũng như thế muốn cho Hoa Quốc trở thành siêu cấp cường quốc. Chỉ bằng thiết bị điện cùng tin hai người này ngành nghề, dù cho là làm được cực cự Cũng rất khó nhường Hoa Quốc trở thành siêu cấp cường quốc, như thế hay là muốn bị quản chế với những quốc gia khác, chỉ có chiếc cao như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm, mới có thể để cho Hoa Quốc nắm giữ ưu thế, chí ít sẽ không bị quản chế với những người khác. Dù sao, thiết bị điện cùng tin hai người này ngành nghề, Hoa Quốc phát triển liền rất tốt, nhiều tô rệ một không nhiều, thiếu hắn một cũng không ít. Coi như hắn đem thiết bị điện cùng tin phát triển cho dù tốt, cũng chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa, nhiều nhất tăng cường điểm kinh tế cùng vào nghề cơ hội. Đối với Hoa Quốc toàn thể phát triển, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Chỉ có chất bán dẫn, chip mới là Hoa Quốc mạch máu, hiện tại cái này mạch máu nắm giữ ở những quốc gia khác trong tay, liền để Hoa Quốc sẽ vẫn nằm ở bị động, rất nhiều chuyện đều sẽ được hạn, mà không cách nào đi làm. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn cho Hoa Quốc trở thành siêu cấp cường quốc, chip cái này mạch máu, nhất định phải giải quyết. huống chi, hắn thiết bị điện ngành nghề, còn có những công ty khác, tương lai cũng là cần dùng đến chip, càng là cao cấp sản phẩm. Liền càng là không thể rời bỏ chip, nếu như không có biện pháp sản xuất chip, cái kêu công ty của hắn cũng như thế phải bị giới hạn ở những công ty khác, như thế không thể phát triển đến đỉnh cao nhất vị trí. Bởi vậy, chip là tô rệ chuyện đắt phải làm, chất bán dẫn, hắn cũng tương tự muốn phát triển. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa cái này thần khí sau, hắn đã không cam lòng lại chiếm giữ dưới mà là muốn đứng ở vị trí cao hơn, mà không phải là bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà sợ hãi rụt rẹ không dám về phía trước. dù cho Chiếp hạng mục đầu tư to lớn hơn nữa, nguy hiểm cao đến đâu, nhưng chỉ cần Tô Duệ có năng lực này, hắn cũng có đi thử nghiệm. Lần này thất bại, tổn thất nặng nghề, không có cái gì quá mức, liền một lần nữa cố gắng nữa, tích lũy sức mạnh, lần sau trở lại qua, một ngày nào đó, hắn sẽ thành công. Không bông tha, không ý kỵ, vẫn về phía trước, mãi đến tận đứng ở đỉnh cao nhất mới thôi. Đây chính là Tô Duệ định cho mình mục tiêu, nếu như nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, còn thanh thanh thản thản sống hết một đời, vậy cũng rất vô vị. Không bác một cái, căn bản liền không biết chính mình cực hạn ở nơi nào. chương 580, thú vị thí nghiệm. Ngày này, Tô Duệ chờ ở trong thư phòng của chính mình. Liên quan với chip hạng mục kế hoạch, hắn đã quy hoạch không ít thời gian. Nói chung, Tô Duệ cảm thấy muốn làm tốt chip kế hoạch, tiền đề là muốn thu được đầy đủ tín ngưỡng giá trị, còn lại đều là thứ yếu. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, cái kia nhiều tiên tiến chip cũng có thể mở phát ra, tài chính trái lại là không trọng yếu nhất, có kỹ thuật tài chính tự nhiên là sẽ quẩn quẩn không ngừng đưa tới cửa. Có thể nói, chỉ cần Tô Duệ lấy ra chip tương quan tiên tiến kỹ thuật, cái kêu Hoa Quốc Chính phủ tự nhiên sẽ ngay lập tức tập trung vào lượng lớn tài chính. Coi như hắn không muốn bán ra bất kỳ cổ phần, Hoa Quốc Chính phủ đều đồng ý cho vay cho 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty, dùng cho phát triển chip hạng mục, thậm chí là miễn tức cho vay cũng có thể ung dung bắt được, muốn bao nhiêu tiền liền cho bao nhiêu tiền, nhân tài cũng có thể còn đủ. Bởi vì đối với Hoa Quốc chính phủ tới nói chiếp chính là tâm bệnh, là mấy đời người đều muốn giải quyết tâm bệnh. Chỉ cần nhường Hoa Quốc chính phủ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tự chủ khai phá chip hy vọng, tiền bạc kia cùng nhân tài đều sẽ đồng ý vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chuyển vận, chỉ cần năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty thuộc về Hoa Quốc xí nghiệp, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết chip tối vấn đề khó khăn không nhỏ chính là tín ngượng giá trị, có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, cái khác cũng không thành vấn đề. Muốn đạt được đầy đủ tín ngưỡng giá trị cũng chỉ có từ hai phương diện nhân thủ. Một là, Tô Duệ tận lực để cho mình càng thêm nổi danh, chủ động tham gia càng nhiều thi đấu, này tự nhiên có thể thu được rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Một cái khác phương pháp, chính là nhường công ty của chính mình đẩy ra càng nhiều kinh diễm sản phẩm, làm người tiêu thụ đối với những này sản phẩm, sản sinh thán phục vân vân tự thì, sẽ sản sinh tín ngưỡng giá trị, sau đó chuyển đến trên người Hán. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại làm quy hoạch, đều là sắp xếp chính mình tận lực tham gia thi đấu tham gia nổi tiếng, cao thi đấu. Ngoài ra, hắn chính là nhường chắc việc thiết bị điện công ty chờ công ty, đem sản phẩm làm được càng tốt hơn, đồng thời mở rộng đến càng nhiều người tiêu thụ trước mặt, như vậy cũng có thể thu được không ít tín ngượng giá trị, thậm chí so với trước một phương thức còn nhiều hơn. Vì thế, Tô Duệ đã định ra rồi rất nhiều kế hoạch, liền chuẩn bị từng cái từng cái đi thực thi. Đối với Chip, hắn là ký thắc rất lớn kỳ vọng, một khi thành công, không chỉ có thể được cả danh và lợi, còn có thể giúp được Hoa Quốc Giải trừ hoa quốc tâm bệnh, không lại ý lại với những quốc gia khác, ở phương diện này trên, không cần xem những quốc gia khác sắc mặt, đồng thời, hắn còn có thể thu được rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Chỉ cần Tô Duệ có thể khai phá ra một khoản tiên tiến chip, đồng thời thành công ở thị trường phạm vi lớn ứng dụng, cái kia tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, cũng sẽ nhường những người này cảm thấy kính nghệ. Bởi vậy, hắn có thể dựa vào chip, thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, nhất định so với hắn tiêu hao tín ngưỡng giá trị còn nhiều hơn. Ở chờ mấy nhà công ty lũng đoạn toàn bộ thế giới chip thì, Tô Duệ năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tự chủ khai phá ra một khoản càng tiên tiến càng tốt hơn chip, đây nhất định sẽ khiến cho náo động. Làm mọi người đối với này khoản chip cảm thấy kính nghệ không thôi, cái kia một cách tự nhiên sẽ sản sinh tín ngượng giá trị, mà hắn chính là thu hoạch lớn nhất giả. Khi đó, Tô Duệ là có thể dùng những này tín ngượng giá trị, dễ như ăn cháo đem y thuật của chính mình sở kỳ hữu lên tới cấp bậc cao hơn tăng lên tới có thể trị hết lâm thi ý cùng tô tiêu đẳng cấp, mà đây chính là hắn muốn khai phá chiếp chủ yếu động lực. Không sai, hắn xác thực là muốn làm ra một phen sự nghiệp, muốn làm cho tất cả mọi người thắng phục, nhưng càng muốn chính là nhường tô tiêu cùng lâm thi ý khôi phục khỏe mạnh, làm cho các nàng có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, mà không cần đón thêm được những kia thương hại, tiếc nuôi ánh mắt, có thể cuộc sống tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần có cơ hội, tô Duệ cũng phải đi thử nghiệm, Dù cho vì thế trả giá to lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Ở làm rất nhiều quy hoạch sau, hắn đột nhiên phát hiện mình đã không có chuyện gì có thể làm. Không có cách nào, Tô Duệ phát hiện ở chính mình quy hoạch trong ngoài, chuyện cần làm đều không phải hiện tại có thể làm, có thể việc làm, cũng chỉ là trực tiếp mà thôi, nhưng trực tiếp thời gian còn chưa tới, sớm trực tiếp, cũng không tốt. Liền, hắn ngay ở phòng của mình mua bán lại lên, lại bắt đầu làm một ít thí nghiệm. Nhàn dỗi vô sự thời điểm. Tô Duệ đều là sẽ dùng nhân sinh máy sửa chữa phối hợp nhân sinh đảo nguyên tới làm một ít thí nghiệm, xem có thể hay không phát hiện một ít thứ hữu dụng, quá trình này cũng là phi thường thú vị. Những thí nghiệm này, đơn giản chính là hắn sẽ thu thập một ít đủ loại thực vật hạt giống, thông thường, hiếm có, yêu thích, đều sẽ thu thập, thông qua không giống con đường, đem những này hạt giống thu giấu đi bảo tồn được, có thời gian, lại dùng những này hạt giống đến làm thí nghiệm. Chỉ cần Tô Duệ có thời gian lại có hứng thú, hắn sẽ chọn một ít hạt giống đi ra. Sau đó tiến hành thăng cấp, lại loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, quan sát thăng cấp qua hạt giống có cái gì như thế. Có điều, hắn phát hiện phần lớn hạt giống ở thăng cấp sau đều không có gì thay đổi, hoặc là chỉ là nhỏ bé biến hóa, cũng chỉ là có một phần nhỏ hạt giống sẽ sản sinh so sánh biến hóa lớn. Đương nhiên, những này không có thay đổi hạt giống, khả năng cũng không phải là không có biến hóa, chỉ là Tô Duệ cũng không có phát hiện kỳ bên trong biến hóa. Bất kể nói thế nào, Hắn Tuy rằng nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa cùng nhân sinh đảo nguyên như thế nghịch thiên thần khí nhưng hắn cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp không phải chuyên môn nghiên cứu các loại thực vật thực vật học ra không có chuyên nghiệp phong phú tri thức tự nhiên là không thể đối với thực vật biến hóa đều có thể làm được rõ như lòng bàn tay nếu như loại thực vật này ở thăng cấp sau mặt ngoài không có thay đổi nhưng bên trong nhưng là sản sinh biến hóa cực lớn có thể tô Duệ cũng là phát hiện không được cũng khả năng chỉ có chuyên nghiệp thực vật học ra mới có thể phát hiện kỳ bên trong biến hóa Bởi vậy, rất nhiều hạt giống ở thăng cấp sau, đến cùng có chưa từng xuất hiện biến hóa, kỳ thực hắn cũng là rất khó phán đoán. Mà bởi nhân sinh máy sửa chữa cùng nhân sinh đảo nguyên tính đặc thù Tô Duệ cũng không muốn nhường người thứ hai biết, cũng sẽ không thể đem những này thăng cấp qua hạt giống hoặc thực vật, giao cho người thứ hai, hoặc là phe thứ ba đi kiểm nghiệm cùng giám định. Nếu như hắn không làm như vậy, mà là lựa chọn đem hết thể thăng cấp qua hạt giống đều lấy ra, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi, do đó bại lộ bí mật của chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, một khi Tô Duệ phát hiện không ra hạt giống thăng cấp sau biến hóa, hoặc là nói không có phát hiện giá trị thực tế, hắn liền trực tiếp khi này cái hạt giống thăng cấp sau, cũng không có sản sinh biến hóa, hoặc là nhớ thành sự không chắc chắn, chờ đợi sau đó có cơ hội lại tiến hành càng cặn kẽ kiểm nghiệm. Vì bảo vệ bí mật của chính mình, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, tận lực cẩn trọng một chút, ở rất nhiều chuyện trên, cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức như thế xử lý. Tô Duệ làm như vậy, Đương nhiên là có có thể sẽ nhường một ít hữu dụng hạt giống, trực tiếp bị lơ là, nhưng cũng tốt hơn gây nên ngờ vực cuối cùng càng là không gánh nổi bí mật của chính mình. Ở nhân sinh máy sửa chữa như vậy thần khí trước mặt, hắn cảm thấy cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Chỉ có bảo vệ bí mật này, Tô Duệ mới có thể đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến càng to lớn hơn, mới có thể sáng tạo càng to lớn hơn kỳ tích. Vì lẽ đó, một số thời khắc, hắn lựa chọn hy sinh một vài thứ, đều là không thể tránh được. Trước 581, Bát Cường thi đấu hiệp đầu. Hiện tại Tô Duệ liền chuẩn bị thăng cấp hạt giống, xem có thể hay không được một ít càng hữu dụng thực vật. Từ cây cao su, từ mục, lại tới chăn mạch cùng điểm quả thụ, những này thăng cấp qua thực vật đều cho hắn rất lớn kinh hỉ Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng phi thường hy vọng có thể thông qua thăng cấp hạt giống phương thức, được một ít hữu dụng sản phẩm mới trồng trọt vật, này sẽ sáng tạo to lớn giá trị. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng thông qua thăng cấp hạt giống có thể được tương tự chăn thủy thụ nghịch thiên như vậy thực vật. Nhưng đây là không có khả năng lắm, bởi vì chăn thủy thụ cũng không phải Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp mà đến, mà là nhân sinh đảo nguyên thăng cấp sau, xuất ra hiện thực vật. Bởi vậy, trên lý thuyết, hắn là có thể thăng cấp ra chăn thủy thụ như vậy thực vật, nhưng bởi vì không có tương quan hạt giống, ở trên thực tế cũng sẽ không khả năng thăng cấp ra như thế nghịch thiên thực vật. Đương nhiên, Tô Duệ thăng cấp đi ra từ mục chăn mạch chờ thực vật, ở trình độ nào đó bên trong cũng coi như là nghịch thiên rồi. Chỉ là so với chăn thủy thụ, những thực vật này liền hơi có chút không đủ, không có như vậy nghịch thiên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không hy vọng có thể thông qua thăng cấp hẳn giống, được chăn thủy thụ thần kỳ như vậy thực vật, chỉ cần có thể được từ một kiểu mới cây cao su như vậy thực vật, thì có thể làm cho hắn hài lòng. Dù sao, những thực vật này cũng không tính kém, tương tự có thể vì hắn thu hoạch được cực cao tài phú, giá trị cũng rất cao. Lần này, Đa Dụệ chuẩn bị thử nghiệm thăng cấp thực vật hạt giống, chính là đậu nành, cũng chính là đậu tương. Sở dĩ muốn tăng cấp đậu nành là bởi vì Lâm Thi Ý thích uống sữa đậu nành. Bình thường, Tô Dụệ đều là ở nhà dùng đậu tương nấu sữa đậu nành, so sánh sữa bò, Lâm Thi Ý càng yêu thích uống sữa đậu nành. Một lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Lâm Thi Y ở trong thành lớn lên người nên yêu thích sữa bò một điểm, mà không phải sữa đậu nành, nhưng cùng nhau sinh hoạt sau, hắn mới chậm rãi phát hiện nàng càng yêu thích sữa đậu nành nhiều một chút. Liền, Tô Duệ hầu như mỗi sáng sớm đều sẽ để chuẩn bị trước tốt đậu tương, sau đó nấu sữa đậu nành cho Lâm Thi Ý làm bữa sáng, này sữa bỏ liền tương đối ít uống. Đây chính là hắn tại sao muốn thăng cấp đậu nành nguyên nhân, chính là muốn lấy được càng tốt hơn đậu tương, tốt lấy này nấu ra càng tốt hơn càng hương sữa đậu nành, càng là vì để cho Lâm Thi Ý càng yêu thích. Rất nhiều chuyện, Tô Duệ vừa bắt đầu đều là ôm vô cùng đơn giản ý nghĩ, chỉ muốn nhường người ở bên cạnh càng vui vẻ một điểm mà thôi. vì lẽ đó Ở một ít chuyện trên, vẫn đúng là xem như là không có ý gây rối liêu thành ấm, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới có lúc chính mình một tiểu ý nghĩ, cuối cùng nhưng là sẽ diễn biến một việc lớn, thậm chí là ảnh hưởng thế giới đại sự. Ở nắm lên một cái đầu tương hạt giống sau, Tô Duệ bắt đầu cẩn thận chọn, cũng không có đối với toàn bộ hạt giống tiến hành thăng cấp. Cuối cùng, hắn chọn lựa ra mấy viên trạng thái tốt nhất tối no đủ đầu tương hạt giống, lại dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp hạt giống? cần tiêu hao một điểm tín ngưỡng giá trị. Lần thứ nhất đối với đậu tương hạt giống thăng cấp, vẫn cùng chức thăng cấp như thế, liền tiêu hao bao nhiêu tín ngưỡng giá trị đều là giống nhau. Làm Tô Duyệt tiến hành lần thứ ba thăng cấp thời điểm, tiêu hao tín ngưỡng giá trị đã từ một điểm tăng lên tới 100 điểm, nhưng điểm ấy tín ngưỡng giá trị đối với hắn bây giờ tới nói, đã là điều chắc chắn, liền đối với trong tay mấy viên đậu tương hạt giống toàn bộ thăng cấp một lần. Hoàn thành thăng cấp sau đậu tương hạt giống, biến hóa cũng không phải lớn như vậy. Chỉ so với thăng cấp trước đây phải lớn hơn một chút, xem ra càng no đủ một điểm. Ngoài ra, Tô Duệ sẽ không có nhìn ra loại này từ ở thăng cấp sau, có cái khắc càng rõ ràng biến hóa. Đương nhiên, hắn biết đầu tương hạt giống, đi ngang qua 3 lần thăng cấp sau, kỳ thực biến hóa là phi thường đại, nhưng đều không phải ở bề ngoài biến hóa, đều là nội tại trên biến hóa, chỉ bằng vào mắt thường là rất khó lại nhìn ra những biến hóa khác. Chỉ có nhường một ít nhân viên chuyên nghiệp mới có thể quan sát ra đầu tương hạt giống những biến hóa khác cũng chỉ có thông qua một ít chuyên nghiệp thí nghiệm mới có thể thấy được thăng cấp sau đậu tương hạt giống cùng phổ thông đậu tương hạt giống trong lúc đó khác nhau, người bình thường là mắt thường là không thấy được. Có điều, hiển nhiên Tô Duệ là chuẩn bị như thế phiền phức, hắn chuẩn bị trực tiếp loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, sau đó chờ trưởng thành sau là có thể trực tiếp nhìn ra biến hóa. Nay vừa đến, hắn trực tiếp quan sát hạt giống trưởng thành sau biến hóa, mà không có cần thiết đi quan sát hạt giống. Đối với một không có kiến thức chuyên nghiệp người tới nói, Hiển nhiên người trước là tương đối thích hợp, mới càng dễ dàng phát hiện này thăng cấp sau biến hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền trực tiếp đem thăng cấp qua đầu tương hạt giống, loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, đồng thời lựa chọn tiêu hao tín ngưỡng giá trị tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, làm cho hạt giống nhanh lên một chút sinh trưởng lên. Quan sát một lát sau, nhìn thấy đầu tương hạt giống nảy mầm sau, hắn mới tạm thời lui ra nhân sinh đảo nguyên. Cái này nhân sinh đảo nguyên co sinh trưởng ra tốc tác dụng, có thể trong thời gian rất ngắn Nhường hạt giống sinh trưởng lên, nhưng thời gian lại ngắn, cũng là cần thời gian, khả năng cần thời gian mấy ngày, mới có thể hoàn thành toàn bộ sinh trưởng quá trình. Bởi vậy, Tô Duệ cũng không có dự định vẫn bảo vệ nhân sinh đào nguyên, mỗi một quang thời gian quan sát một chút là được, cũng không cần lo lắng sẽ bỏ qua cái gì. Hiện tại hắn chỉ cần chờ trên thời gian mấy ngày, là có thể nhìn thấy đầu tương hạt giống sinh trưởng lên, cái kia liền có thể thấy được thăng cấp sau biến hóa. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại còn không có được kết quả, nhưng trong lòng hắn có linh cảm. Lần này đối với đầu tương hạt giống thăng cấp sẽ không để cho hắn thất vọng, nên được rất kết quả không tệ. Đối với đậu tương hạt giống thăng cấp, hắn cũng không có quá cao hy vọng xa vời, cũng không nghĩ được cỡ nào nghịch thiên hạt giống, chỉ là hy vọng này thăng cấp sau đậu tương sẽ tốt hơn một điểm, nhường hắn có thể nấu lối ra, mở miệng cảm càng cao hơn sữa đậu nành liền có thể. Ngoài ra, Tô Duệ sẽ không có cái khác hy vọng, hắn thăng cấp đầu tương hạt giống cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Đương nhiên, nếu như có thu hoạch bất ngờ đầu tương hạt giống có thể xuất hiện càng nhiều càng tốt hơn biến hóa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng hắn cũng chắc chắn sẽ không kỳ vọng quá cao, như vậy cũng sẽ không hy vọng thất bại. Lại qua sau một ngày, Tô Duệ thu thập hành lý, lại bước lên lữ đổ. Bởi vì AFC Tram Ti Hon Lít bắt cường thi đấu, sắp bắt đầu, đây là thủ hiệp, cũng là rất then chốt một lần thi đấu. Tô Duệ nhưng là lập hạ xuống mục tiêu, chuẩn bị giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá tiến vào AFC Tram Ti tổng trận chung kết. Thậm chí là thu được khóa này AFC Tram Tý quán quân, cái này bắt cường thi đấu, hắn tự nhiên là không thể vắng chỗ. Nếu như không có bị cái khác chuyện quan trọng hơn làm lỡ, AFC Tram Tý thi đấu, hắn đều không muốn vắng chỗ. Thầm châu bóng đá câu lạc bộ đối với Tô Duệ rất tốt, lại như là hắn ở bóng đá giới mụn ra, đội bóng quốc gia càng như là một chỗ làm việc, người trước có vẻ muốn càng trọng yếu hơn một ít. Vì lẽ đó, nếu như có cơ hội... Hắn vẫn là hy vọng có thể giúp thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bắt được một ít vinh quang, tỷ như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ trở thành lần này AFC Tram Ti Hon đội vô địch, vậy cũng là là một loại báo lại. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn có tự tin làm được, đây là một cái thủ môn tự tin. Mà hiện tại, AFC Tram Ti bắt cường thi đấu muốn bắt đầu khai hỏa, hắn đương nhiên phải đi tới trận bóng tổ chức địa điểm, không thể vắng chỗ. chương 582, cả sĩ họa rơi sổn bóng đá câu lạc bộ. Ở Bát Cường thi đấu bên trong Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đối thủ vì là ca sĩ họa dây bóng đá câu lạc bộ ca sĩ họa dây xôn bóng đá câu lạc bộ là một nhánh Nhật Bản nghề nghiệp đội bóng đá thuộc về Nhật Bản nghề nghiệp bóng đá liên đấu ở Nhật Bản hoạt động bóng đá bên trong ca sĩ họa dâyôn xem như là một nhánh thực lực tổng hợp rất mạnh đội ngũ ở Nhật Bản xếp hạng tương đương khá cao bởi lịch sử nguyên nhân Hoa Quốc cùng Nhật Bản thi đấu đều là làm cho người ta chú ý Hai quốc gia quốc danh đô hy vọng chính mình quốc gia có thể đánh bại đối phương, ở bất kỳ thi đấu trên đều là như vậy, đặc biệt bóng đá thi đấu, liền càng làm cho song phương đều phi thường quan tâm. Hoa quốc cùng Nhật Bản bóng đá thi đấu, vốn là bị được quan tâm. Huống chi, lần này Tô Duệ còn có thể đại biểu Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tham gia thi đấu, đem cùng cả xỉ họa dưới sồn bóng đá câu lạc bộ quyết đấu. Ở Hoa quốc bóng đá quyển bên trong, hắn có thể tính là hoàn toàn xứng đáng bóng đá người số 1, một, một thân khí là cao nhất. Thậm chí một ít quốc tế nổi danh ngôi sao bóng đá ở Hoa Quốc tiếng Tâm, đều là kém xa tít tắp án. Có thể nói, ở Hoa Quốc nơi này, chỉ cần hơi hơi quan tâm bóng đá người, đều biết Tô Duệ cái này hoạt động bóng đá viên. Bởi vì, Tô Duệ tròn Hoa Quốc rất nhiều fan bóng đá giấc mơ, trợ giúp đội bóng quốc gia đá tiến vào hợp cục, nhường rất nhiều người được toàn nguyện. Ở bóng đá thi đấu bên trong, càng là thu được rất nhiều giai tích, nhường Hoa Quốc đội bóng đá có thể ngẩn đầu lên làm người, cũng làm cho fan bóng đá cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào Rất nhiều người đã sớm đem hắn coi như anh hùng đối xử. Không đơn thuần là Hoa Quốc, một ít quốc gia fan bóng đá đối với hắn, cũng là ảnh hưởng sâu sắc, mơ hổ coi hắn là làm thủ môn người số 1 nhường rất nhiều người sùng bái, cũng làm cho rất nhiều người sợ sệt. Đây chính là hắn hiện tại ở bóng đá giới bên trong độ hot. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần Tô Duệ tham gia thi đấu, độ quan tâm đều là phi thường cao. Dù cho là phổ thông hơn nữa thi đấu, nhưng chỉ cần có hắn tham gia, quan tâm nhân số kỳ thực tăng lên gấp đôi trở lên thậm chí là vài lần, mấy chục lần đều có. Vốn là quan sát AFC Tram Tí Hon Lít khán giả liền không tính thiếu, thêm vào lần này lại là Hoa Quốc cùng Nhật Bản đội bóng thi đấu, độ quan tâm lại so với cái khác đội bóng thi đấu muốn cao hơn một chút, mà hiện tại Tô Duệ còn ở trong đó, liền càng làm cho quan tâm nhân số tăng lên mấy lần. Nay vừa đến, trận này bắt cường thi đấu thủ hiệp thi đấu, độ quan tâm đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí so với được với trận chung kết rầm rộ. Dù sao, Rất nhiều người đều đem tô duệ coi như thần tượng, coi như anh hùng, đối với thực lực của hắn kính nghề không thôi, cũng cho rằng chỉ cần có hắn tham gia thi đấu, vậy thì thắng định. Đối với có thể đánh bại Nhật Bản thi đấu, mọi người đều là sẽ phải rất lớn hưng thú quan tâm, đặc biệt này vẫn là bóng đá thi đấu, liền hấp dẫn càng nhiều người quan tâm. Đối với hai nước fan bóng đá tới nói, đây là một hồi tuyệt không thể bỏ qua thi đấu, mà đối với người bình thường tới nói, này đồng dạng là đáng giá quan tâm thi đấu. vì lẽ đó Trận này bắt cường thi đấu độ quan tâm, đã là trước nay chưa từng có cao, quan sát nhân số so với vãng giới ít nhất phải tăng cao mấy lần, cũng xuất hiện một phiếu khó cầu tình huống. Đối với loại này rầm rộ, Tô Duệ cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không có đi tìm hiểu qua. Có thể nói, hắn tôi trực quan chính là nhìn thấy sân thể dục thính phòng ngồi đầy người, phóng tầm mắt nhìn, đều là người, có thể nói là không còn chỗ ngồi, cái kia tiếng hoan hô càng là lớn vô cùng, tên của hắn là nhiều người nhắc gọi. Từ tình huống hiện trường đến xem Tô duệ không thể nghi ngờ là người ủng hộ nhiều nhất cầu thủ ở hiện trường fan là nhiều nhất đây là hai con đội bóng cái khác cầu thủ cũng không sánh nổi ở bóng đá thi đấu bên trong thông thường người thủ môn đều là không bị quan tâm vận động viên rất nhiều người chỉ nhìn thấy hậu vệ vừa phong chờ ở trên cầu trường chạy trốn cầu thủ nhưng là rất nhiều người quan tâm đến cầu thủ cũng chỉ có ở đối phương suốt gôn thời điểm tầm mắt mới có thể chuyển đến cầu thủ trên người thế nhưng thủ môn là một người nhân khí thấp vị trí Chị hoa nước tỷ lệ là cao nhất, chỉ cần đội bóng thi viết thành tích không lý tưởng, xuất hiện trọng đại điểm số trên lệnh, rất nhiều người liền đem trách nhiệm mở rộng đến người thủ môn trên người. Chỉ có điều, ở Tô Duệ đảm nhiệm thủ môn vị trí sau, cái này thông lệ nhưng là chưa từng xuất hiện ở trên người hắn. Một nhánh đội bóng nhiều người như vậy, hắn nhưng là quan tâm cao nhất cầu thủ, đồng thời, hắn cũng chưa từng có vắc qua hoa nước, bởi vì có hắn tham gia thi đấu, thành tích đều là vô cùng tốt, căn bản là sẽ không xuất hiện chị hoa nước tình huống cũng sẽ không cần phải có người chịu hoa nữ, càng không cần hắn cái này công thần lớn nhất đến chịu hoa nữ. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở đội bóng bên trong địa vị, là cái khác đội bóng thủ môn chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ có điều, hắn sở dĩ có thể hưởng thụ đến những này, cũng là dựa vào chính mình nỗ lực cũng có thể cố gắng chiếm lấy, nếu như cái khác thủ môn cũng có thể làm được những chuyện này, cũng như thế có thể hưởng thụ đến những này đãi ngộ, này cũng không phải hắn độc hưởng, chỉ cần có năng lực, ai cũng có thể. làm nhân khí cao nhất thủ môn Tô Duệ nhưng cũng là nhất là biết điều cầu thủ, bao nhiêu cái giả muốn phỏng vấn hắn, đều không có tìm được cơ hội, vẫn luôn vù hụt. Đối với như vậy một cực kỳ biết điều fan bóng đá, vậy thì nhường rất nhiều người lòng hiếu kỳ càng sâu, càng muốn biết hắn là một hạ người gì, cũng là trở thành phóng viên mục tiêu trọng yếu. Kỳ quái chính là, ở Tô Duệ nổi danh thời gian dài như vậy, lẽ ra nên bức ảnh hẳn là bay đầy trời. Nhưng này chính là kỳ quái nhất một điểm, hắn bức ảnh vẫn luôn không có bị lộ ra ánh sáng bị phát đến truyền thông hoặc trên internet bức ảnh, đa số đều là mang khẩu trang cùng mặt nạ, hay hoặc là lộ ra ánh sáng bức ảnh, liền không phải hắn thật mặt, mà là bị những người khác giảm bạo, nhưng cũng rất nhanh bị người vạch trần Một lúc mới bắt đầu, tô rệ mang khẩu trang hoặc mặt nạ tham gia thi đấu, cũng chỉ là không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình, nhưng hắn cũng cho rằng phương pháp này chỉ là nhất thời có thể được, sau một quang thời gian, khẳng định không có tác dụng gì. Dù sao, ở hắn lưu lại trong tài liệu thì như một ít giấy chứng nhận bức ảnh, liền không thể là mang khẩu trang chụp ảnh. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với một ít có mấy người tới nói, muốn có được hắn bức ảnh, vẫn là thuộc về có thể làm được sự tình. Một ít người có năng lượng, nên có thể dễ như ăn cháo làm được mới đúng. Theo lý thuyết, Tô Duệ tướng Mạo nên đã sớm lộ ra ánh sáng, hắn bức ảnh nên đã sớm bay đầy trời, không thể đến hiện tại vẫn luôn không có bị người lộ ra ánh sáng. Đối với tình huống như thế, hắn cũng nghĩ đến, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hay là, ở trong bóng tối có người giúp đỡ, có năng lượng rất lớn người đẻ xuống những hình này, không cho bất luận người nào lộ ra ánh sáng, này xem như là đối với hắn một loại bảo vệ, cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể giải thích thông tại sao hắn dáng vẻ, có thể vẫn luôn không bị lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, đây chỉ là tô Duệ một suy đoán, còn độ khả thi lớn bao nhiêu, hắn liền không biết được. Bởi vì muốn làm được điểm này, tất nhiên là quyền thế rất lớn người, không nói không có, nhưng có thể làm được trình độ như thế này người khẳng định là không nhiều. Tô Duệ không phải là cái gì nhị đại, hắn tự nhận là không quen biết cái gì cao nhân vật người, coi như có người ở sau lưng giúp hắn, cũng có thể sẽ cho hắn biết, không thể không có tiếng tâm gì giúp hắn, này chính là hắn sở dĩ không cách nào xác định có người hay không giúp hắn nguyên nhân. Có điều, bất kể nói thế nào, hắn bức ảnh không có bị lộ ra ánh sáng, có thể vẫn như vậy biết điều, kỳ thực cũng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Chính vì như thế, Tô Duệ cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế, thuận theo tự nhiên đi. Trước 583, đặc sắc thi đấu. Đối với lần tranh tài này đối thủ, Tô Duệ còn thật không có hứng thú hiểu rõ quá nhiều. Đối với hắn mà nói, bất luận đối thủ là ai, hắn đều muốn thắng, nhất định phải thắng, cũng không thể thất bại. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với lần tranh tài này đối thủ là quốc gia nào, Tô Duệ cũng không có đi tìm hiểu động lực, ngược lại quốc gia nào đều là giống nhau. Đương nhiên, hắn không quan tâm đối thủ là quốc gia nào đội bóng, nhưng không có nghĩa là hắn không trọng thị trận bóng. Vừa vặn ngược lại, Tô Duệ không chỉ sẽ không xem thường đối thủ, càng là đem đối thủ phóng tới một đủ để gây nên coi trọng độ cao. Tiêu binh tất bại đạo lý này, hắn vẫn vững vàng ghi khắc, chưa bao giờ quên qua. Dù sao, Tô Duệ đã không phải một tân nhân, hắn tham gia thi đấu, so với rất nhiều cả đời tham gia thi đấu đều muốn hơn nhiều, tình huống thế nào đều gặp được, cũng biết cho dù tốt tình thế, cũng có thể bởi vì bất cẩn xem thường mà vụ vặt, cuối cùng thua thi đấu. Đối với chuyện như vậy, hắn là chẳng lạ lùng gì cũng đã sớm từ bên trong hấp thu đến giáo hấn. Vì lẽ đó, chỉ cần là chính quy thi đấu, mà không phải giải trí làm chủ thi đấu, Tô Duệ đều sẽ phi thường trọng thị, tuyệt sẽ không làm cái gì xem thường đối thủ hành vi. Ở thi đấu trước, Tô Duệ đã cố ý nhín chút thời gian đi tìm hiểu đối thủ tư liệu, cũng coi như là đem đối phương bày ra đến một rất vị trí trong yếu, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, này xem như là một loại đối đối thủ tôn trọng. Mà trải qua một phen hiểu rõ sau, Hắn phán đoán ra cuộc tranh tài này, chỉ cần toàn lực ứng phó, phần thắng tiếp cận 100%. Bởi vì, cái này cả sĩ họa rơi sồn bóng đá câu lạc bộ ở Tô Duệ Di Vãng gặp phải đội bóng, cũng không tính là mạnh nhất, càng mạnh hơn đội bóng, hắn đều có lòng tin đã thắng, hà nhạc là cả sĩ họa rơi sồn bóng đá câu lạc bộ. Chỉ cần không xảy ra bất chắc, đối với trận này trận bóng, hắn vẫn có tự tin thắng. Trận này bị được quan tâm thi đấu, ở thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, liền tiến vào kịch liệt giai đoạn Song Vương đội bóng đội bóng cấp cầu cấp được phi thường tích liệt, ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều không nượng bộ. Bởi vì hai chi đội bóng cầu thủ đều phi thường rõ ràng, bình thường thi đấu cũng có thể thua, coi như thua rồi cũng không có cái gì quá mức, nhưng chỉ có ngày hôm nay cuộc tranh tài này không thể thua, thua, ảnh hưởng liền sẽ rất lớn. Nay vừa đến, hai chi đội bóng mới sẽ liều mạng như vậy, ở một lúc mới bắt đầu liền tiến vào tranh đoạt kịch liệt, lẫn nhau đều vô cùng cường ngạnh. Chỉ là, Song Vương cầu thủ tuy rằng đều rất nỗ lực, cũng đã đem hết toàn lực nhưng kết quả nhưng là khác hẳn không giống bởi hai chi đội bóng đều phi thường liều mạng suốt gôn số lần đương nhiên phải so với cái khác thi đấu nhiều hơn chút thông thường suốt gôn tần suất cao ghi bàn đạt được cơ hội cũng sẽ lớn một chút Tì như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền bởi vì suốt gôn số lần nhiều liền thành công bắn vào hai cầu lập tức đạt được hai điểm nhưng ca sĩ họa dây sồn bóng đá câu lạc bộ liền không giống nhau tương tự liều mạng suốt gôn số lần còn càng nhiều hơn một chút Nhưng cũng là không có đến dù cho một phân Một cầu đều không có đá tiến vào Hết thể xuất gôn Cuối cùng đều là kẹt ở tô rệ cửa ải này Mỗi một cái nhìn như tất tiến vào cầu Đều là bị hắn đón lấy Hoặc là nhào đi ra ngoài Do đó không có nhường bóng đá có cơ hội bay vào cầu môn nơi này Nay vừa đến Ở nửa đầu trận đấu sau khi kết thúc Thi đấu điểm số liền vì là 2 so với Linh Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ hiện tại tạm thời dẫn trước Nên cũng sẽ vẫn Linh đi xuống trước Đối với kết quả như thế, mọi người đều không ngoài ý muốn, bởi vì cho rằng Tô Duệ ở đây, liền nên được thành tích như vậy, đây là chuyện đương nhiên sự tình, đương nhiên sẽ không vì thế cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, fan bóng đá cũng không có cảm thấy chuyện đương nhiên, liền lơn là thi đấu đặc sắc, càng sẽ không chú ý không tới cầu thủ nỗ lực, đối với bọn họ trả giá, đều là dành cho khẳng định, tiếng vỗ tay cái kia là phi thường nhiệt liệt đưa cho bọn họ, hết thể fan bóng đá tay đều đập đỏ, cổ họng cũng có chút khẳng giọng nhưng đều cảm thấy đây là đáng giá. Cuộc tranh tài này trình độ kịch liệt, vượt qua rất nhiều người dự tính, đặc sắc trình độ, càng là làm cho tất cả mọi người hô to đã nghiền. Đương nhiên, đây là đối với Hoa Quốc một phương tới nói, đối với Nhật Bản bên kia đội bóng cùng fan bóng đá tới nói, như vậy thi đấu quá trình cùng kết quả thì có chút lo lắng, nhìn rất là khó chịu, cứ việc đội bóng đã rất nỗ lực. Nhưng cuối cùng vẫn là lạc hậu hai điểm, đồng thời tự thân một phân đều không có tiến vào. Kết quả như thế, Tự nhiên là nhường cả sĩ họa rơi xôn bóng đá câu lạc bộ cầu thủ cảm thấy phi thường trơ tang, mà Nhật Bản fan bóng đá, cũng là cảm thấy cuộc tranh tài này cực kỳ lo lắng. Như thế nỗ lực đá bóng, cuối cùng nhưng là một cầu đều tiến vào không được, này xác thực là khiến người ta rất tuyệt vọng sự tình. Đối với này, Tô Duệ chỉ có thể biểu thị nghi hoặc, nhưng nhường hắn nhường cầu, đó là không thể, trước tiên không nói cả sĩ họa rơi xôn bóng đá câu lạc bộ quốc tịch, coi như là vì chính hắn, cũng không thể vào cầu. Nếu như hắn nhường cả sĩ hỏa dưới sườn bóng đá câu lạc bộ tiến vào một cầu, vậy khẳng định sẽ nhường khán giả thất vọng, do đó liền sẽ ảnh hưởng đến tín ngưỡng giá trị, sẽ làm hắn thu được tín ngưỡng giá trị giảm thiểu thật nhiều, nói không chắc tiến vào một cầu, liền có thể có thể mất đi mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, thậm chí là tháng 1 năm 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đều là có thể. Hiện tại Tô Duệ, nhưng là cực kỳ khát vọng được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, lại làm sao có khả năng làm một ít thất lạc tín ngưỡng giá trị sự tình. Vì lẽ đó, Nhường cầu là không thể, hung chi nhường hắn cho Nhật Bản đội bóng vào cầu, liền càng không thể, đời này đều là không thể. Ở ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi sau, nửa sau trận đấu đúng giờ tiến hành, cũng không có phát sinh bất kỳ trở ngại thi đấu tiến hành bất ngờ. Cứ việc, ca sĩ họa dây xôn bóng đá câu lạc bộ hiện tại cực kỳ chống cự thi đấu, đang không có nghĩ ra đối phó Tô Duệ Phương pháp trước, bọn họ đều không muốn vào hành thi đấu, chỉ là thi đấu không phải bọn họ làm chủ, không phải bọn họ muốn đình chỉ liền đình chỉ. Bọn họ hoàn toàn không tìm được lý do nhường thi đấu riêng thì tiến hành, cũng là bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, một lần nữa lên tinh thần lên sân khấu. Ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, hai chi đội bóng trước sau như một liều mạng, đều là đem hết toàn lực. Trải qua, trải qua nửa đầu trận đấu phấn đấu sau, hai chi đội bóng cầu thủ cũng đã mệt mỏi, thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, ở nửa sau trận đấu lại đem hết toàn lực, cũng không có cách nào đạt đến nửa đầu trận đấu trạng thái, nhưng trình độ kịch liệt không có chút nào so với nửa đầu trận đấu kém Rõ ràng sức cùng lực kiệt, còn cắn răng kiên trì thi đấu, càng đặc sắc, cũng có thể tác động tầm mắt. Vì lẽ đó, nửa sau trận đấu đặc sắc trình độ, không có chút nào so với nửa đầu trận đấu kém, thậm chí càng càng đặc sắc một ít, chỉ ít hiện trường khán giả nhìn ra đều đã nghiền, tiếng ủng hộ, trợ uy thanh, từ thi đấu bắt đầu sẽ không có đỉnh chỉ qua. Chỉ có điều, cuộc tranh tài này ở bắt đầu trước, kết quả là đã nhất định hạ xuống. Bất luận, ca sĩ họa dây xôn bóng đá câu lạc bộ cố gắng thế nào cầu thủ lại liều mạng cũng là không thể ghi bàn được, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thế tiến công đồng dạng không yếu, nhưng cả xí si họa dưới sồn bóng đá câu lạc bộ nhưng không có tô duyệt như thế cường lực thủ môn, bị ghi bàn cũng là không thể tránh được. Nay vừa đến, ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, cả xí si họa dưới sồn bóng đá câu lạc bộ vẫn không cách nào nghịch chuyển thế yếu, không chỉ không cách nào đoạt về mất đi điểm, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Chương 584, 1 600 triệu nguyên tiền thưởng. Ở cuộc tranh tài này lúc bắt đầu, Hoa Quốc Phan bóng đá cũng đã tự tin tràn đầy. Bởi vì, Hoa Quốc Phan bóng đá đã thấy Tô Duệ cũng ở đây, đồng thời đảm nhiệm tối vị trí trọng yếu, thủ môn. Ở Hoa Quốc Phan bóng đá trong mắt, chỉ cần Tô Duệ ở đây, chỉ cần hắn là thủ môn, cái kia đội bóng liền nhất định sẽ không thua, không cần lo lắng sẽ đâu phân. Tất cả mọi người đối với hắn đều có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, không có ai sẽ cho rằng hắn thất bại. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu bắt đầu trước, Hoa quốc fan bóng đá đều cho rằng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ là thắng định, cũng không lo lắng thất bại thi đấu. Vì lẽ đó, hoa quốc fan bóng đá có thể ôm tương đương tâm tình khoái trá quan xem so tài, càng thêm tập trung vào thưởng thức thi đấu, mà không cần lo lắng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thất bại thi đấu, không cần như Nhật Bản fan bóng đá như vậy lo lắng. Đối với rất nhiều hoa quốc fan bóng đá tới nói, thi đấu kết quả cũng sớm đã dự đoán được, nhưng cũng không trở ngại bọn họ quan xem so tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cuộc tranh tài này dù cho đã biết rồi kết quả, nhưng như thế đặc sắc thi đấu, vẫn là không cho bỏ qua, mọi người đều là nhìn ra rất chăm chú, cũng đều phi thường nhiệt liệt ủng hộ cùng trợ uy. Nửa sau trận đấu thi đấu, cả sĩ họa dây xôn bóng đá câu lạc bộ tiến hành rồi ngoan cố chống lại, làm ra rất nhiều nỗ lực, cuối cùng vẫn là không thể cứu vãn. Ở tô rệ như thế nghịch thiên thủ môn trước mặt, cả sĩ họa dây xôn bóng đá câu lạc bộ cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ điểm mấu chốt, không có nhường thành tích quá mức khó coi, điểm số vì là không Chuyện này ý nghĩa là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở nửa sau trận đấu thi đấu, cũng chỉ được một phần, so với nửa đầu trận đấu thu hoạch nhỏ hơn rất nhiều. Có điều, cái này cũng là phi thường bình thường, dù sao đi ngang qua nửa đầu trận đấu thi đấu sau, cầu thủ thể lực đều tiêu hao rất nhiều, cũng không thể lại như vậy liều mạng. Quan trọng nhất chính là, ở nửa đầu trận đấu bắt được 2 không thành tích, như thế dẫn trước ưu thế, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tự nhiên không muốn quá lãng, mà là muốn duy trì cái này ưu thế, cũng không có phát động hung công ph mà là để ngừa thủ làm chủ, tiến công là phụ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở nửa sau trận đấu thi đấu bên trong, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng chỉ là tiến vào một cầu, lại đến một phân. Có điều, ba không thành tích đã là phi thường trói mắt, trí ít hoa quốc fan bóng đá đều rất hài lòng, cũng không có cảm thấy Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ phát huy không được, này đã là đáng giá vô tay thành tích. Bởi thi đấu kết quả, hai chi đội bóng fan bóng đá, biểu hiện cũng là không giống nhau, một phương là tinh thần phấn chấn, khỏi nói có cỡ nào cao hứng, một phe khác nhưng là túi đầu hủ rũ, thờ phạc rời đi sân thể dục hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nay tinh thần phân chấn một phương, tự nhiên là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ fan bóng đá, mà túi đầu hủ rũ một phương, không cần phải nói đều biết là cả sỉ họa dưới xôn bóng đá câu lạc bộ fan bóng đá. Dù sao, ba, không điểm số, đủ để làm người ta cao hứng, cũng có thể để người ta chớ tăng. Ở đông đảo cầu thủ, Tô Duệ không thể nghi ngờ là nhân khí cao nhất cầu thủ Đồng thời, vẫn là đánh giá cùng kỳ vọng cao nhất cầu thủ, mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng. Nếu như không có hắn, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ kiên quyết không thể bắt được ba, không tốt như vậy thành tích. Có thể nói, không có tô ruệ đảm nhiệm thủ môn, cả si họa dưới sồn bóng đá câu lạc bộ là không thể một cầu đều không tiến vào. Ở trừ thủ môn bên ngoài, cả si họa dưới sồn bóng đá câu lạc bộ thực lực cũng không thể so thẩm châu bóng đá câu lạc bộ kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. vì lẽ đó Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thắng lợi, có rất lớn nhân tố là Tô Duệ quan hệ, mà có thể để cho đối phương một cầu chưa tiến vào, liền toàn bộ đều là một mình hắn công lao. Đối với biểu hiện của hắn, kỳ thực rất nhiều người cũng đã quen thuộc, cho rằng hắn làm ra như vậy thành tích tốt, mới là bình thường nhất hiện tượng. Lên đài lĩnh thường sau, Tô Duệ liền lén lút từ phía sau đài thay quần áo, sau đó lẫn vào fan bóng đá bên trong, ở những người khác hoàn toàn không có phát hiện tình huống, liền rời đi sân thể không có cách nào Hắn không thể không như vậy cẩn thận, ở sân thể dục bên trong cùng bên ngoài đều có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn hắn, nếu như hắn hiện tại không lén lút rời đi, một khi bị phóng viên phát hiện, vậy cũng chớ muốn rời đi. Một khi nhường những phóng viên này có cơ hội nắm lấy phỏng vấn cơ hội, vậy khẳng định sẽ phỏng vấn đến thiên hoang điệu lao, không đem hắn của cải đều lộ ra ngoài, là sẽ không giảng hòa. Vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, Tô Duệ chỉ có thể lựa chọn lén lút rời đi, mà không thể quang minh chính đại rời đi sân thể dục. Ở thay đổi cầu ý sau, hắn liền như phổ thông khán giả giống như vậy, thật giống như là một phi thường phổ thông fan bóng đá, người ngoài căn bản là phát hiện không được hắn, điều này làm cho hắn rời đi phi thường thuận lợi, không có ngộ đến bất kỳ bất ngờ, cũng đã rời đi sân thể dục. Mà rời đi sân thể dục sau, Tô Duệ liền thẳng đến sân bay, chuẩn bị đi ngược lại về Thẩm Châu Thị. Đối với hắn mà nói, rời đi Thẩm Châu Thị đi tới nơi này, chính là vì tham gia AFC Tram Thí bắt cường thi đấu, mà hiện tại thi đấu cũng kết thúc. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cũng thắng lợi, vậy hắn tự nhiên có thể rời đi. Đương nhiên, ngày hôm nay cuộc tranh tài này chỉ là AFC Tram Đi Hon bắt cường thi đấu thủ hiệp, còn cần lại tiến hành lần lượt hiệp thi đấu, chỉ có ở lượt về thu được ưu thế, mới có thể quyết ra bắt cường thi đấu người thắng, đó mới có thể thu được thăng cấp tứ cường thi đấu, cũng chính là vòng bán kết tư cách. Chỉ có điều, cái này lượt về cũng không phải ở cái thành phố này tổ chức, đồng thời cũng không phải ngày hôm nay hoặc sáng thiên, còn phải chờ thêm một quang thời gian Tô Duệ lại không muốn tham gia đội bóng đá tu luyện, có thể tự do sắp xếp thời gian, vậy dĩ nhiên là rất sớm về tới so sánh tốt. Ở phi trường chờ đợi chuyến bay thời điểm, hắn cũng ở trong lòng yên lặng tính toán thu hoạch lần này. Cuộc thi đấu này thu hoạch là phi thường đại, đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mỗi cái cầu thủ tới nói, lần này thắng lợi, cũng là có rất lớn thu hoạch. Dựa theo nhà tài trợ 41041 tiền thưởng phương án, chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mỗi tháng một trận là có thể được 400 vạn tiền thưởng Một tỉnh thắng cầu còn có thể ngoài ngạch được 4 triệu, mà thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thu được thắng lợi, cái kia là có thể được 400 vạn nguyên tiền thưởng, cộng thêm trên 3 cái tỉnh thắng cầu, vậy thì là 12 triệu nguyên, tổng cộng gộp lại chính là 16 triệu nguyên. Ở tham gia bắt cường thi đấu trước, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Tý tiền thưởng, đã tích lũy đến 90 triệu nguyên, mà hiện tại lại lần nữa thu được 16 triệu nguyên tiền thưởng, cái kia tổng tiền thưởng chính là 1.06 ước nguyên. Rất là phong phú tiền thưởng Đối với này bút tiền thưởng Tô Duệ là trước đó không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có nghĩ tới AFC Tram Diolip Có thể để cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ Thu được nhiều như vậy tiền thưởng Đã sớm vượt qua trong lòng hắn dự tính 106 không nguyên tiền thưởng Dựa theo Tô Duệ ở đội bóng công hiến Phân phối tiền thưởng thì Hắn là có thể bắt được nhiều nhất tiền thưởng Cái khác cầu thủ tiền thưởng cũng không thể có hắn cao Đồng thời khả năng một mình hắn liền muốn độc chiếm một nửa tiền thưởng Bởi vì, lấy hắn cống hiến, coi như lấy đi một nhiều hơn phân nửa tiền thưởng Cũng coi như là hợp tình hợp lý, thậm chí còn xem như là chịu thiệt Không có tô duệ, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là không thể có thành tích khá như vậy Tự nhiên cũng là không lấy được nhiều như vậy tiền thưởng Vậy hắn lấy đi một nhiều hơn phân nửa tiền thưởng lại có gì phương huống hồ, lấy hắn hiện tại tiếng Tam, nếu như muốn kiếm được nhiều tiền hơn có thể bất cứ lúc nào gia nhập cái khác câu lạc bộ, bảo đảm có càng khả quan thu vào. Ở trên quốc tế, có lượng lớn bóng đá câu lạc bộ muốn cho hắn gia nhập, trong đó không thiếu là siêu nhất lưu câu lạc bộ. Chỉ có điều, Tô Duệ ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn trải qua rất tốt, cũng không muốn rời đi, cũng không có đáp ứng cái khác câu lạc bộ cành ô lưu, mà là tiếp tục ở lại thẩm châu bóng đá trong câu lạc bộ đá thi đấu. chương 585, song tháng 106 ước nguyên tiền thưởng. Đây là một khiến người ta rất không tưởng tượng nổi khen thưởng. Trước lúc này, ai cũng không nghĩ tới một AFC Champions League sẽ xuất hiện như thế cao tiền thưởng. Đương nhiên, những này tiền thưởng cũng không phải AFC Champions cho, mà là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, cũng chính là Long Tân Điền sản tập đoàn tài trợ. Ở AFC Champions League đội dự thi ngũ bên trong thu được tiền thưởng cao nhất đội bóng, không gì bằng là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ. Có thể nói, trừ Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bên ngoài Cái khác đội bóng có thể bắt được tiền thưởng, cũng không thể có một. Không sáu ước nguyên cao như vậy, cùng con số này có rất lớn khoảng cách. Đối với cái này tiền thưởng con số, Tô Duệ cũng là rất bất ngờ, này xác thực có thể tính là một lần được mùa lớn. Phải biết, hiện tại vẹn vẹn là bắt cường thi đấu thủ hiệp, mà sau, còn có bắt cường thi đấu là về, cùng với vòng bán kết, trận chung kết, nhiều như vậy cuộc tranh tài hạ xuống, sẽ có thu được càng nhiều tiền thưởng cơ hội. Dựa theo Long Tân Điền sản tập đoàn định ra dưới khen thưởng phương án, Ở sau này thi đấu bên trong, tiền thưởng chỉ cao chớ không thấp hơn, chỉ có thể so với một. Không so ước nguyên càng nhiều, mà không cần lo lắng tiền thưởng sẽ giảm thiểu. Khác nhau chính là, tăng cường tiền thưởng là nhiều là thiếu mà thôi, nhưng tổng thể trên là nằm ở tăng lên trên. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sở dĩ có thể thu được nhiều như vậy tiền thưởng. Một mặt là Long Tân Điển sản tập đoàn Hào Phóng, đưa ra khen thưởng phương án, xa cao hơn nhiều cái khác đội bóng. Nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng một cuộc tranh tải là có thể thu được không ít tiền thưởng Tích lũy lại đến, tự nhiên là một bút phi thường khả quan con số. Mà ở một phương diện khác, nhưng là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không chịu thua kém, ở AFC Tram League thành tích được, thua thiếu thắng nhiều, mới có thể thu được nhiều như vậy tiền thưởng. Dù sao, coi như Long Tân Điền sản tập đoàn đưa ra tiền thưởng phương án cao đến đâu, nhưng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không hăng hái, không có thu được thành tích tốt, vậy cũng là không thể được nhiều như vậy tiền thưởng. Xét đến cùng. Hay là bởi vì thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Tí -on biểu hiện được, thắng nhiều như vậy chẳng, mới có thể thu được như thế phong phú tiền thưởng, hết thảy đều là không thể rời bỏ thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tự thân nỗ lực. Có thể nói, Long Tân Điền sản tập đoàn chính là cho một rất cao hạn mức tối đa, còn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể hay không hoàn thành, vậy thì xem nỗ lực trình độ. May là chính là, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có tô ruệ này một thần cấp thủ môn, liền thắng nhiều như vậy cuộc tranh t nhường tổng tiền thưởng càng ngày càng cao. Đột phá ước nguyên tiền thưởng, đây là một phi thường mê người tiền thưởng, cũng gây nên rất nhiều người quan tâm. Hiện tại thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mỗi lần so với song thi đấu, cũng không cần thống kê tiền thưởng có bao nhiêu, lên mạng một cha là có thể nhìn thấy rất nhiều người đều xem là đi ra, đồng thời công bố ở Internet, chỉ cần lên mạng vừa nhìn liền biết đội bóng tiền thưởng có bao nhiêu. Đương nhiên, ở trên Internet cũng có người biểu thị, lo lắng long tân điển sản tập đoàn sẽ cho không ra số tiền kia. Cuối cùng tiền thưởng không phải muốn mất giá rất nhiều, chính là trực tiếp không còn. Đối với điểm này, Tô Duyệt nhưng là không có chút nào lo lắng, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, Long Tân Điển sản tập đoàn còn là phi thường có thực lực, ở toàn quốc Điển sản công ty bên trong, Long Tân Điển sản tập đoàn đều là xếp hàng cao, năm doanh thu là tương đương cao. Hơn nữa, hắn đối với Long Tân Điển sản tập đoàn tuy rằng không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng biết Long Tân Điển sản tập đoàn vận chuyển tình huống rất tốt, mấy năm gần đây, lợi nhuận không thấp. Hơn nữa đầu tư hạng mục báo lại suất cũng không thấp, tổng thể trên là nằm ở lợi nhuận, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề tiền bạc, là một gia chính đang tăng lên giai đoạn điển sản sĩ nghiệp tới nói, Long Tân Điển Sản Tập đoàn Tài chính còn là phi thường hùng hậu. Chỉ là một hai ước nguyên tiền thưởng, đối với Long Tân Điển Sản Tập đoàn hoàn toàn là điều chắc chắn, dễ dàng là có thể lấy ra. Cho tới Long Tân Điển Sản Tập đoàn có thể hay không không nỡ lòng bỏ ra số tiền kia, cuối cùng nuốt này một khoản tiền, này càng là không thể. Long Tân Điển sản tập đoàn vẫn là tương đối hào phóng, ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ chán nạn thời điểm, cũng đã đưa ra không ít tài chính, toàn lực chống đỡ thẩm châu bóng đá câu lạc bộ phát triển, vẫn là tương đối dám tập trung vào. Húng chi, lần này AFC Tram Ti Hon tiền thưởng phương án, đó là rất sớm liền định ra thỏa thuận, có hợp đồng ở tay, Long Tân Điển sản tập đoàn cũng không thể trái với hợp đồng, làm ra loại này bị vạn chúng nục mạ sự tình. Mặt khác, đối với Long Tân Điển sản tập đoàn tới nói Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể thu được nhiều như vậy tiền thưởng, bọn họ là rất tình nguyện nhìn thấy, còn hy vọng thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể bắt được càng nhiều tiền thưởng, ngược lại là càng nhiều càng tốt. Bởi vì thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bắt được tiền thưởng càng nhiều, liền nói do ở AFC Tram Ti biểu hiện càng tốt. Hiện tại AFC Tram Ti nổi tiếng có thể là phi thường cao, bởi tô rệ dự thi, do đó khiến AFC Tram Ti khán giả nhân số tăng lên trên dịa rộng. Thậm chí quốc nội bên này độ hot đã tăng cao vài lần. Chỉ cần Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Champions League thu được một vị trí tốt, cái kia độ quan tâm nhưng là khá cao, mà làm Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ nhà tài trợ, Long Tân Điển sản tập đoàn cũng như thế sẽ bị khán giả thu hay biết, này tương đương với là ở đánh quảng cáo. Hiện tại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sớm đã bị Long Tân Điền sản tập đoàn thu được quan tên quyền, từ Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đổi thành Long Tân bóng đá câu lạc bộ. Chỉ có điều Ở thẩm châu thị bên này, mọi người vẫn là dựa theo quen thuộc xưng là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, mà ở thẩm châu thị bên ngoài đối phương, thì lại cũng đã xưng là long tân bóng đá câu lạc bộ. Cho nên nói, chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thành tích càng tốt, long tân điển sản tập đoàn sẽ càng nổi danh, này so với bình thường tiền truyền quảng cáo thực sự tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, long tân điển sản tập đoàn đưa cho tiền thưởng, thì tương đương với là thanh toán tiền quảng cáo, cũng không có cái gì chịu thiệt không chịu thiệt Thầm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được phát triển tài chính, mà cầu thủ cũng bắt được báo lại, còn Long Tân Điển sản tập đoàn nhưng là thu được sĩ nghiệp cần nhất nổi tiếng, đây là thuộc về thuộc về cục diện hai phe đều có lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không lo lắng Long Tân Điển sản tập đoàn sẽ không cho tiền thưởng, cũng không lo lắng sẽ Long Tân Điển sản tập đoàn sẽ cho không ra tiền thưởng. Coi như Long Tân Điển sản tập đoàn thật sự không muốn cho, vậy hắn cũng là có biện pháp làm cho đối phương lấy ra. Lại nói, lùi 10.000 Coi như Long Tân Điển sản tập đoàn thật sự không cho tiền thưởng, Tô Duệ cũng sẽ không quá để ý, hắn tham gia thi đấu, cũng chỉ là vì thu được tiếng tăm, thu được tín ngưỡng giá trị, cũng không phải vì tiền tài mà tham gia, chỉ cần có tín ngưỡng giá trị, có hay không tiền thưởng, cái kia đều là thứ yếu. Hơn nữa, hắn cho rằng chuyện như vậy là không thể phát sinh, Long Tân Điển sản tập đoàn không thể làm ra tự tổn danh dự sự tình đến. Dù sao lớn như vậy Long Tân Điền sản tập đoàn, ở tài chính vận chuyển không có vấn đề tình huống là không thể nuốt vào này bút tiền thưởng, ở đây sao cao độ quan tâm dưới, còn làm ra chuyện như vậy, cái kia Long Tân Điển sản tập đoàn danh tiếng liền triệt đề xú, tín dự đó là xuống dốc không phanh, cùng với hợp tác xí nghiệp, hợp tác trước đều sẽ luôn mãi cân nhắc, sẽ lo lắng Long Tân Điển sản tập đoàn có thể hay không bị ước. Những phương diện này tổn thất, giá trị là vượt sang 1-2 ước nguyên tiền thưởng, đó là tối thiểu mười mấy 20 mươi ước tổn thất. Chỉ cần Long Tân Điển sản tập đoàn tầng quản lý không đốc cũng không thể làm ra loại này nhường đối thủ cạnh tranh cười chết sự tình. Hàng năm trả giá nhiều như vậy tiền quảng cáo, chỉ là một hai ước nguyên căn bản là không tính là gì, tự nhiên cũng sẽ không khả năng bị ước. chương 586, thu hoạch cùng quy hoạch. Đối với Tô Duệ tới nói, tổng tiền thưởng cao đến đâu, cái kia cũng đều là thứ yếu. Chủ yếu là bởi vì những ngày tiền thưởng, hiện tại đều là chỉ có thể nhìn không thể nắm, bởi vì AFC Tram d on không có kết thúc, tiền thưởng là không thể phân phối đến trong tay hán. Vì lẽ đó, tổng tiền thưởng bao nhiêu, đối với Tô Duệ tới nói, sức hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy, sẽ không để cho hắn có quá to lớn tâm tình chập trờn. Tiền thưởng bao nhiêu, hắn có thể không để ý, nhưng những phương diện khác thu hoạch, nhưng là nhường hắn mừng rỡ như điên. chư nhà tài trợ tiền thưởng bên ngoài, Tô Duệ còn có những phương diện khác thu hoạch, mà những thu hoạch này, so với tiền thưởng có giá trị, cũng là hắn cần nhất. Có thể nói, hắn gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, Tham gia AFC Tram Ti đều là tín ngượng giá trị, vì lượng lớn tín ngượng giá trị, vậy hắn ở AFC Tram Ti thu hoạch, tự nhiên là tín ngượng giá trị, mới có thể để cho hắn mừng rỡ như điên. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ mừng rỡ như điên, liền đại diện cho hắn ở AFC Tram Ti Honlit bên trong thu được lượng lớn tín ngượng giá trị. Sắc thực là như vậy, hắn ở cuộc tranh tài này bên trong, sắc thực là thu được rất nhiều tín ngượng giá trị. Dù sao, Tô Duệ làm nhân khí cao nhất cầu thủ. Ở cuộc tranh tài này bên trong, biểu hiện lại là tốt nhất, nhiều lần cứu nguy hiểm suốt gôn, đem thế tới hung hăng Nhật Bản cầu thủ đều che ở cầu môn ở ngoài, để cho một phân đều không có được. Thành tích khá như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không chịu đến quan tâm, 8 phần 10 trở lên khán giả, tầm mắt đều ở trên người hắn. Bởi vậy, một cuộc tranh tài hạ xuống, Tô Duệ liền thu được không ít tín ngưỡng giá trị, qua loa tính toán, gần như có 60 triệu nhiều như vậy điểm. 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị xem là nhiều sao. Sắc thực có thể tính là không thiếu, có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Tô Duệ cần thiết tín ngưỡng giá trị là không thể chỉ 60 triệu điểm. Những này tín ngưỡng giá trị chỉ có thể nói có thể giúp được không ít việc, nhưng cũng là không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Bởi vì hiện tại chính đang chuẩn bị khởi động chip hạng mục, liền cần tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng giá trị, cần bao nhiêu, bây giờ căn bản chính là một tần số, mà hắn hiện tại hết thể tín ngưỡng giá trị, cũng không biết có đủ hay không. Mặt khác Nhân sinh công nghiệp viên bên kia đã có không ít nhà xưởng đã kiến thiết được, tương quan thiết bị cũng lục tục đúng chỗ. Chuyện này ý nghĩa là Tô Duệ cần phải đi nhân sinh công nghiệp viên một chuyến, đối với những thiết bị này tiến hành thăng cấp, do đó lên tới càng tiền tiến sản xuất thiết bị, do đó dùng cho sản xuất càng tốt hơn càng tiền tiến thiết bị, mới có thể tăng cao mỗi cái công ty sản năng, cái này cũng là cần phải cần làm. Có thể nói, nhân sinh công nghiệp viên thăng cấp cần thiết tiêu hao tín ngượng giá trị, cũng tuyệt đối không phải số ít. Tô Duệ cần dùng đến tín ngưỡng giá trị quá nhiều quá nhiều, lấy hắn hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị, hẳn là xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Đây là không cần nghi vấn. Bởi vậy, hắn cũng không có bởi vì thu được 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị liền hài lòng, cho rằng tất cả những thứ này đều đầy đủ, không có cần thiết cố gắng nữa. Hắn cũng không có ý nghĩ như thế, càng sẽ không như vậy đi làm. 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sẽ chỉ làm Tô Duệ cảm thấy cao hứng, nhưng nhưng sẽ không nhường hắn liền như vậy thư hạ xuống. Hắn biết muốn phải hoàn thành chính mình định ra kế hoạch, còn cần rất nhiều tín ngưỡng giá trị, còn có rất nhiều đường phải đi, hiện tại không phải hắn thở dốc học tập thời điểm, mà là càng nên dành thời gian đi kiếm thủ tín ngưỡng giá trị. Đối với Tô Duệ tới nói, lấy hắn nắm giữ ưu thế, kỳ thực là có thể không cần như thế bận rộn, sự tình từng điểm từng điểm đi làm, có thể từ từ đi, để cho mình trải qua càng an nhàn thoải mái một ít, sự nghiệp của hắn, công ty của hắn, dựa vào nhân sinh máy sửa chữa cung cấp ưu thế cự lớn, tương tự có thể phát triển lên. Chỉ là sẽ đối lập hoán chậm một chút, cần thời gian dài hơn, nhưng nhưng sẽ không như thế mệnh. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn cho là mình hiện tại còn trẻ, còn có sức lực đi phấn đấu, lại tại sao có thể ham muốn hưởng thụ, chuyện gì đều tha kéo dài kéo. Tô Duệ cho là mình được nhân sinh máy sửa chữa, đó là thiên đại may mắn, chuyện tốt như vậy, dáng lâm đến trên đầu hắn, lẽ ra nên hoàn toàn quý trọng, cũng là nên càng thêm nỗ lực, tận lực đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến to lớn nhất, nhường sự nghiệp của chính mình. Có thể ở càng thiếu thời gian đi dốc sức làm, mà không phải sợ khổ sợ mệt, chuyện gì đều từ từ đi, thậm chí không đi làm. Vì phát huy ra nhân sinh máy sửa chữa tác dụng lớn nhất, hắn một khắc đều không dừng lại, căn bản không ngủ, dùng hết hết thể thời gian đi làm việc. Nếu như không phải nếu như vậy, Tô Duệ cũng sẽ không như thế liều mạng tham gia đủ loại thi đấu, khắp nơi bay tới bay lui, này có thể không tính là chuyện thú vị, một lần hai lần cũng còn tốt, nhưng sau thời gian dài tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy phiền chán cùng hề hoài không thể tả. Có thể nói, nếu như là những người khác, hay là không sẽ chọn cuộc sống như thế, sẽ không để cho chính mình mệt như vậy. Hay là người có chí riêng, tô Duệ không muốn như thế tuổi trẻ liền ham muốn hưởng thụ, mà là muốn dùng chính mình cố gắng hết sức cùng năng lực, đi phát triển sự nghiệp của chính mình, đi làm càng nhiều chuyện hơn, hoàn thành càng nhiều kế hoạch, như vậy đến lý giả, mới sẽ không tiết đối, cũng không nguồn phí hắn được nhân sinh máy sửa chữa phần này vận may. vì lẽ đó Vào lần này AFC Tram Ti Only thu được 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, cũng không cho hắn bởi vậy thỏa mãn cùng thư giãn, hắn vẫn là sẽ tiếp tục cố gắng. Chỉ cần có cơ hội, Tô Duệ vẫn là sẽ đi tham gia thi đấu, mà sẽ không liền như vậy nghỉ ngơi. Ở tham gia AFC Tram Ti trước, tín ngưỡng của hắn giá trị là 5. 200 triệu điểm nhiều như vậy, mà ở thi đấu qua đi, tín ngưỡng giá trị đã mệt thêm đến 5. 8 ước điểm Có điều, Tô Duệ đã tính toán qua, cho rằng năm 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị xác thực là không ít, nhưng phải hoàn thành kế hoạch của hắn, khả năng vẫn là còn thiếu rất nhiều, nhưng tăng cường 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng xem là khá đối với một cái chip tuyến sinh sản tiến hành thăng cấp, cái này cũng là rất đăng giá. Nếu như có cơ hội, hắn vẫn là muốn tiếp tục tham gia AFC Tram The Only như vậy thi đấu, chỉ vì có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Liên quan với lần sau tham gia cái gì thi đấu, Tô Duệ cũng đã nghĩ kỹ, đã có tương quan hành trình. chỉ có điều Lần sau muốn tham gia thi đấu cũng không phải lập tức liền có thể tiến hành, nếu như có thể lập tức tiến hành, hắn hiện tại liền sẽ trực tiếp khởi hành bay qua, nhưng đáng tiếc chính là, cũng không phải hiện tại là có thể tham gia, còn cần qua một thời gian ngắn mới được, điều này làm cho hắn có chút tiếc đối. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ có thể dùng những phương thức khác đến thu được tín ngượng giá trị, tranh thủ bổ khuyết khoảng thời gian này thời gian trống tận lực không muốn lãng phí thời gian. Chỉ là hắn nghĩ đến một lát sau phát hiện mình hiện tại có thể chủ động thu được tín ngưỡng giá trị địa phương, cũng vẹn vẹn chỉ là trực tiếp mà thôi. Xem ra, Tô Duệ muốn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng chỉ có thể từ trực tiếp tới tay, tận lực kéo dài trực tiếp thời gian, cũng tận lực làm ra càng đặc sắc một điểm trực tiếp, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. May là chính là, hắn ở trực tiếp giới bên trong, tiếng tâm đã là phi thường cao, mơ hổ có quốc nội trực tiếp người số một xu thế. Bởi vậy, Tô Duệ thông qua trực tiếp, vẫn là có thể thu được không bất tin ngưỡng giá trị, chỉ cần kéo dài trực tiếp thời gian, thu được tín ngưỡng giá trị còn là phi thường khả quan. Nay vừa đến, hắn cũng không cần lo lắng lãng phí thời gian, chỉ cần trước tiên làm tốt trực tiếp là được. chương 587 quá mức cấp tiến kế hoạch. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, Tô Duệ lúc này đến đến công ty. Bởi vì, ở hắn tham gia AFC trang Tý Only Thời điểm, Thẩm Tình cũng đã liên lạc qua hắn, báo cho chiếp hạng mục đã ra một chút kế hoạch cụ thể, cần do hắn định đoạt Ngoài ra, thẩm tình còn có một chút liên quan với chuyện của công ty, muốn làm diện báo cáo, hy vọng hắn có thể trở về công ty một chuyến. Bởi vậy, Tô Duệ vừa về tới thẩm châu thị, liền tới ngay công ty. Đương nhiên, là một người cố gia nam nhân, hắn ở đi công ty trước, còn cố ý đi vòng một loan, đi tới tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, ở ngoài quán nhìn thấy Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý hết thảy đều mạnh khỏe sau, mới chuyển biến rời đi. Cố gia, cố không phải nhà, mà là người nhà. Chỉ cần thấy được người nhà an nhiên, mới có tâm tình xử lý những chuyện khác, không phải vậy liền tràn đầy lo lắng, mà vô tâm làm việc. Đi tới công ty sau, tô duệ một loại thẩm tình báo cáo, liền lập tức làm cho đối phương trước tiên giảng liên quan với chip hạng mục kế hoạch, hắn muốn phải nhanh một chút thực thi. Thẩm tình cầm quy hoạch sách, như thế như thế nói ra, căn cứ yêu cầu của người, chúng ta trải qua quy hoạch sau, muốn ở nhân sinh công nghiệp trong vườn kiến tạo một chip nơi sản xuất, cái này chip nơi sản xuất, đem bao quát phòng thí nghiệm, nguyên liệu tinh luyện sản xuất phân xưởng, phong tràng kiểm tra vân vân. Cái này chip nơi sản xuất trong đó còn bao gồm một tòa 12 tầng ánh họa phở xưởng, mà phòng thí nghiệm có phần mềm thiết kế, công nghệ khai phá cùng đo lường chờ công năng, cái này chip nơi sản xuất đem thỏa mãn yêu cầu của người, có chip từ khai phá đến nguyên liệu, lại tới thành phẩm toàn bộ sản xuất quy trình, có thể không dựa vào đại nhà xưởng, là có thể tự chủ sản xuất chip, nhưng thiết bị khả năng theo không kịp, không cách nào mua nơi sản xuất cần thiết tiên tiến thiết bị. Ở phần này quy hoạch trong sách Mọi phương diện đều phi thường tỉ mỉ, từ nơi sản xuất chiếm diện tích, kiến trúc diện tích, lại tới sản xuất quy trình, hết thể bước đi đều là phi thường tỉ mỉ, có thể thấy được đây là một phần tập trung vào không ít tâm huyết quy hoạch sách. Trên thực tế, đối với thẩm tình chuẩn bị quy hoạch sách, tô rệ trên căn bản là phi thường hài lòng, đây cơ hội phù hợp hắn hết thể yêu cầu, chỉ là có một chút không phù hợp. Phần này chiếp nơi sản xuất quy hoạch sách, trong đó một điểm nhường hắn cảm thấy bất mãn chân, không có đạt đến yêu cầu của hắn. Điểm này chính là quy mô, sản xuất quy mô. Tô Duệ cho rằng thẩm tình vẫn là quá cẩn thận rồi, ở thiết kế chip nơi sản xuất, đều là có chút tay chân bị gò bó, lo lắng đầu tư gặp quá lớn, hoặc là không nhìn thấy báo lại. Điều này làm cho nàng thiết kế quy hoạch sách thì, liền khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cái kia ở sản xuất quy mô trên, liền không dám thiết kế quá lớn, mà là chuẩn bị từng bước từng bước từ từ đi, trước tiên từ quy mô nhỏ bắt đầu. Đối với một nhà vừa thành lập chip xí nghiệp, đang không có bất kỳ cơ sở dưới. Này cẩn thận một chút cách làm, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, trước tiên từ quy mô nhỏ bắt tay vào làm, như vậy nguy hiểm vừa có thể thấp một ít, phương diện tiền bạc cũng không có lớn như vậy áp lực. Cho nên nói, thẩm tình cách làm là không gì đáng trách, phi thường thích hợp một nhà mới thành lập chiếm xí nghiệp. Chỉ là, tô Duệ không cho là như vậy, thẩm tình trước sau vẫn là đem năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty coi như một nhà không có bất kỳ liên quan với chất bán dẫn cơ sở xí nghiệp. Nhưng năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cũng không phải một nhà phổ thông chip xí nghiệp. Ở năm dư nhân sinh máy sửa chữa tình huống, hắn bất cứ lúc nào có thể đem một nhà lạc hậu ngành nghề chip xí nghiệp, một lần trở thành tiên tiến nhất chip xí nghiệp. Nay vừa đến, thẩm tình ở vừa bắt đầu dòng suy nghĩ liền sai rồi. Dưới tình huống như vậy, quy mô là nên thiết kế đến to lớn nhất, ở điều kiện thích hợp tình huống, là càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể càng nhanh hơn tiến vào thị trường, do đó tiết kiệm lượng lớn sản năng tăng lên thời gian. Do đó ở nhiều thời gian hơn bên trong, làm được chiếm lĩnh thị trường, lúc này mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ cho rằng thẩm tình quy hoạch sách, có một chút không đạt đến yêu cầu, vậy thì là sản xuất quy mô nên tăng lên tới càng to lớn hơn, lúc này mới có thể đem trong tay ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Chỉ có điều, hắn cũng không cho là thẩm tình sai rồi, chủ yếu là thẩm tình không biết nhân sinh máy sửa chữa tồn tại. Cũng không biết hẳn có thể vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp bao lớn như thế. Dưới tình huống như vậy, nàng đem năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty coi như một nhà mới thành lập phổ thông chiếp xí nghiệp. Đây là không gì đáng trách, không có cái gì không đúng. Mà là rất sáng suốt cách làm, đang phát triển thời điểm, tận lực làm được bước tiến ổn định, không muốn nóng đội, mới là một hợp lệ người quản lý muốn làm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ không cho là thẩm tình sai rồi, chỉ là cho rằng hai người tin tức không đối xứng mới sẽ dẫn đến tình huống như thế xuất hiện. Mặt khác, hắn cũng rất rõ ràng liên quan với tình huống như thế, sau đó vẫn là sẽ phát sinh, hắn cũng không có cách nào đi ngăn chặn, chủ yếu là hắn không thể hướng về thẩm tình tiết lộ nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện tin tức không đối xứng quan hệ, nhưng này không có quan hệ, chỉ cần hắn sau đó tận lực đem ý nghĩ của chính mình nói càng cặn kẽ một ít, là có thể tận lực tránh khỏi tình huống như thế lần thứ hai phát sinh. Nếu phần này quy hoạch sách, Có một chút không có đạt đến tô rệ yêu cầu, vậy bây giờ hắn đương nhiên muốn nói ra, đối với chuyện như thế này, là không thể đem liền. Liền, hắn nghe xong quy hoạch lợi bạn, liền nói như thế, liên quan với phần này quy hoạch sách, ta trên căn bản là không hài lòng, nhưng ta muốn đưa ra một sửa chữa kiến nghị, chính là cái này chip nơi sản xuất, ta cho rằng quy mô nên lớn hơn một chút. Lớn hơn một chút, vậy cần bao lớn quy mô? Thẩm tình có chút nghi ngờ hỏi. Trên thực tế, liên quan với cái này chip nơi sản xuất quy mô. Nàng cho rằng quy mô đã rất lớn, cứ việc không sánh được Intel, đài tích điện trở công ty, nhưng sản xuất quy mô cũng không thể xem là nhỏ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại đưa ra nên mở rộng sản xuất quy mô, mới sẽ làm thẩm tình cảm thấy bất ngờ. Sau đó, hắn liền đem ý nghĩ của chính mình, toàn bộ nói ra. Nghe xong những câu nói này sau, thẩm tình liền càng khiếp sợ hơn, dựa theo Tô Duệ đưa ra sửa chữa kiến nghị, cái kia hầu như là đem toàn bộ nơi sản xuất mở rộng gấp đôi. Trong đó sản năng cũng hầu như toàn diện tăng lên gấp đôi. Tỷ như, nàng trước thiết kế hỏa phở xưởng là năm sản 400.000 mảnh hỏa phơ, chuyện này đối với một nhà mới thành lập chiệp xí nghiệp tới nói, này đã là rất kinh người sản năng, mà quốc nội rất nhiều chất bán dẫn bá chủ, tập trung vào lượng lớn kiến thiết hỏa phở xưởng, cũng gần như là cái này sản năng, trong này cần thiết đầu tư là cực cao. Mà hiện tại, Tô Duệ liền trực tiếp đem hỏa phở xưởng sản xuất quy mô mở rộng gấp đôi, từ năm sản 400.000 mảnh tăng lên tới 800.000 mảnh này cần thiết đầu tư tài chính cũng hướng về trên vọt lên gấp đôi. Quan trọng nhất chính là, cái này chip nơi sản xuất là hết thể sản xuất quy trình đều có ở họa phở sưởng quy mô tăng lên gấp đôi sau, cái khác sản xuất phân đoạn cũng nhất định phải theo tăng lên tương tự là ít nhất tăng lên gấp đôi quy mô này dẫn đến nơi sản xuất đầu tư kim lạch, hầu như muốn tăng cao gấp đôi mà dựa theo tô Duệ ý nghĩ tới làm, cái này chip nơi sản xuất chiếm diện tích, cũng là tăng lên gấp đôi không ngừng, đồng thời còn muốn lưu lại đầy đủ thăng cấp không gian, điều này cần tích chính là rất lớn. Đương nhiên, thổ địa đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, tạm thời không là vấn đề, nhân sinh công nghiệp viên thủ địa tạm thời còn đầy đủ, vấn đề này còn dễ giải quyết, nhưng chiếc nơi sản xuất đầu tư kim lạch cũng không phải dễ giải quyết như vậy, này sẽ đối với mấy cái công ty tài chính liên đều sẽ tạo thành áp lực cực lớn. Nếu như cái kế hoạch này thành công cũng còn tốt, còn có thể đem đầu tư thu hồi lại, nhưng một khi thất bại, Những này tập trung vào đi vào tài chính toàn bộ trôi theo dòng nước, đối với nhân sinh tập đoàn đều sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dưới cờ công ty con, tài chính vận chuyển toàn bộ sẽ xuất hiện rất lớn vấn đề, sau đó quả là không thể tưởng tượng nổi, có thể nhường công ty cũng không còn cách nào kinh doanh xuống. Bởi vậy, thẩm tình cho rằng Tô Duệ kiến nghị quá mức mạo hiểm, ở loại này cao nguy hiểm hạng mục trên, mà làn lên từng bước từng bước từ từ đi, không nên như thế nóng nổi. chương 588, ý Nghi điên cuồng. Tô Duệ kế hoạch. Nhưng thẩm tình cảm thấy quá mức mạo hiểm. Nói thật, đang suy nghĩ đến công ty tình huống sau, thẩm tình là không đồng ý làm như vậy. Bởi vì, nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con, toàn bộ đều là nằm ở cất bước giai đoạn, thậm chí còn là đang chuẩn bị giai đoạn. Dưới tình huống như vậy, thực sự là không nên tiến hành nguy hiểm qua cao hạng mục, càng không nên tiến hành lớn như vậy đầu tư kế hoạch, coi như muốn làm, cũng phân làm vài bước đến, mà không phải lập tức toàn bộ tiến hành. Chuyện này đối với công ty vận chuyển sẽ tạo thành rất ác liệt ý nghĩ Thành công, tự nhiên là đều đại hoan hỷ, nhưng nếu như hạng mục xuất hiện thất bại, tình huống kia sẽ phi thường gay go. Chip ngành nghề, mọi người đều biết, đây tuyệt đối không phải một dễ dàng thành công ngành nghề, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu lại không nói, coi như may mắn thành công, cũng là cần thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy báo lại, mà không phải lập tức thành công, này nhất định là một cần trưởng kỳ tập trung vào cùng kiên trì ngành nghề. Nếu như quá mức cấp tiến, cái kia chip hạng mục sẽ tha đổ bất kỳ sĩ nghiệp, bao quát nhân sinh tập đoàn. Bởi vậy, Tô Duệ đưa ra kiến nghị, thẩm tình cũng không ủng hộ. Làm công ty thực tế người quản lý, thẩm tình cho là mình nên hướng về công ty phụ trách, mà không thể bởi vì Tô Duệ là ông chủ, hắn nói cái gì thì làm cái đó, loại này một điểm chủ kiến đều chuyện không hề có, nàng là không thể sẽ làm. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ không thể thuyết phục nàng, cái kia nàng là sẽ không tán đồng cái kế hoạch này. Ở sĩ nghiệp phát triển quy hoạch bên trong, một số thời khắc xuất hiện không giống ý kiến, là phi thường bình thường sự tình. Đây là mỗi một xí nghiệp đều sẽ vấn đề xuất hiện, hơn nữa cũng là chuyện tốt, nếu như là không bán hai giá, vậy cho dù sai rồi, cũng không có ai để, ngược lại sẽ một sai đến cùng, cuối cùng dẫn đến xí nghiệp vận chuyển xảy ra vấn đề. Bởi vậy, thẩm tình có thể ở Tô Duệ trước mặt đưa ra ý kiến phản đối, đây tuyệt đối là chuyện tốt đến, hơn nữa nàng chỉ là muốn biết tại sao phải làm như vậy mà thôi, cũng không phải với hắn đầy làm. Ở thẩm tình gia nhập công ty trước, Tô Duệ cũng đã đồng ý qua, nàng là có tư cách này nói lời này. Sau đó, Tô Duệ liền hướng thẩm tình giải thích hắn làm như vậy lý do, nàng đưa ra vấn đề, hắn đều tiến hành tỉ mỉ trả lời, mà không có tránh. Không biết hắn dùng biện pháp gì, cuối cùng vẫn là nhường thẩm tình tin phục, đồng thời đồng ý hắn cách làm. Liền, thẩm tình thiết kế quy hoạch sách, cơ bản trên là xác định được, chỉ là quy mô muốn tăng lên gấp đôi trở lên, chỉ cần là họa phở sưởng, sản xuất quy mô liền từ 5 sản 400.000 mảnh tăng lên tới 800.000 mảnh, này cần thiết đầu tư kim ngạch không thể nghi ngờ là cực cao. Trên thực tế, dựa theo Tô Duệ đưa ra sửa chữa, cái này hỏa phở xưởng sản năng, không đơn thuần là từ 400.000 mảnh tăng lên tới 800.000 mảnh. Bởi vì, hắn chuẩn bị kiến thiết hỏa phở xưởng cũng không phải 12 tức anh hỏa phở xưởng mà là 18 tức anh hỏa phở xưởng sản năng liền so với 12 tức anh hỏa phở xưởng muốn cao hơn không ít, thêm vào hắn còn có thể chọn dùng càng tiên tiến, thậm chí là toàn cầu còn chưa đưa vào sử dụng sản xuất thiết bị kiếp sau sản hỏa phở, này lại sẽ tăng cao sản năng. nay vừa đến Dựa theo Tô Duệ ý nghĩ tới làm, tòa này họa phở xưởng liền không phải 5 sản 800.000 mảnh đơn giản như vậy, mà là 5 sản 120 vạn mảnh họa phở, thậm chí là càng cao hơn sản năng. Chỉ là, hắn hiện ở không có nói ra mà thôi, này giải thích là rất nan giải thích, hiện tại trước hết coi như phổ thông họa phở xưởng đến thiết kế cùng kiến thiết, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại một lần nữa tăng lên lên. Cho nên nói, nếu để cho thẩm tình biết Tô Duệ ý nghĩ, sẽ cảm thấy rất điên cuồng, rất khó mà tin nổi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, kiến thiết 5 sản 800 ngàn mảnh họa phở xưởng, đầu tư kim ngạch chính là một cực kỳ to lớn con số, không phải bình thường xí nghiệp có thể cầm được đi ra, nếu như là kiến thiết 5 sản 120 vạn mảnh họa phở xưởng, thậm chí là 18 tập anh họa phở xưởng, cái kia cần thiết đầu tư kim ngạch thì càng là một con số trên trời, đồng thời có tiền còn chưa chắc chắn có thể làm được. Dù sao, 18 tập ánh họa phở xưởng, tuyệt đối thuộc về thế giới tiên tiến nhất sản xuất thiết kế. Chỉ có mấy nhà hàng đầu chất bán dẫn bá chủ có thể làm được, thậm chí hiện tại đều vẫn không có đưa vào sử dụng. Cứ như vậy, ở thẩm tình xem ra, Tô Duệ kế hoạch xác thực là rất điên cuồng. Cũng rất khó mà tin nổi, nếu như biết hắn toàn bộ ý nghĩ, liền càng sẽ không cảm thấy có thể thành công. Chỉ có điều, điều này là bởi vì thẩm tình không biết hắn nắm giữ ưu thế, không biết hắn có thể vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp ra sao tác dụng, mới sẽ cảm thấy kế sách như thế khó có thể tưởng tượng sẽ cảm thấy điên cuồng, nhưng nếu như nàng biết hắn có thể làm tới trình độ nào thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tình huống, Tô Duệ kiến thiết chip nơi sản xuất, kiến thiết xưởng phở xưởng, cần thiết đầu tư kim ngạch tuy rằng rất cao, nhưng so với cái khác xí nghiệp đầu tư là muốn giảm rất nhiều, thậm chí là một nửa cũng chưa tới. Bởi vì, hắn không cần chọn mua nhiều tiên tiến chế tạo thiết bị, chỉ cần mua một ít là hậu, thậm chí đã bị đào thải, coi như là hỏng rồi sản xuất thiết bị cũng được, này trước sau giá cả Liền cách biệt rất lớn, có gấp 10 lần chênh lệnh còn chưa hết. Nay vừa đến, liền đại biểu Tô Duệ có thể dùng giá tiền cực thấp, chọn mua đến một ít chế tạo thiết bị, không cần muốn ở chế tạo thiết bị phương diện tập trung vào qua đại. Sau đó, hắn có thể đem những này chế tạo thiết bị, từ lạc hậu thăng cấp thăng cấp đến tiên tiến nhất, thậm chí còn là toàn cầu đều còn chưa có xuất hiện tiên tiến chế tạo thiết bị, do đó nhường hòa phở xưởng có thể sản xuất tốt nhất tiên tiến nhất hòa đồng thời vẫn là có thể thực hiện nhẹ vốn sản xuất lại càng thấp hơn thành phẩm sản xuất càng tốt hơn hỏa phở. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ kiến thiết chiệp nơi sản xuất, bao quát hỏa phở xưởng, cần thiết đầu tư, so sánh cái khác xí nghiệp đều là cực thấp, có thể dùng đối phương một nửa kim loại, liền làm ra gấp đôi hiệu quả. Có thể nói như vậy, hắn chuẩn bị kiến thiết 5 sản 120 vạn mảnh hỏa phở hỏa phở xưởng, cần thiết đầu tư kim ngạch, khả năng so với cái khác chất bán dẫn xí nghiệp kiến thiết 400.000 mảnh hỏa phở xưởng còn ít hơn, đồng thời sản xuất ra hỏa phở phẩm chất vẫn là tối tốt đẹp. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ đương nhiên có thể lớn mật một ít, làm ra người ngoài nhìn như điên cuồng sự tình. Chỉ phải thấu hiểu đến những tình huống này người đều sẽ không cảm thấy hắn làm như vậy rất điên cuồng, mà là sẽ cảm thấy rất bình thường, đồng thời đều sẽ tán thành hắn cách làm. Nhưng Tô Duệ nhân sinh máy sửa chữa, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác đều không biết dĩ nhiên là không thể nào hiểu được hắn cách làm. Có điều, này không có quan hệ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Khi hắn hoàn thành những này kế hoạch sau, mọi người liền biết hành vi của hắn cũng không điên cuồng, cũng sẽ hiểu hắn vì sao lại làm như vậy, đồng thời sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Đối với ngày đó đến, Tô Duệ là phi thường chờ mong, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, điểm này là chuyện rất thú vị. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi làm được. Liên như vậy, Tô Duệ đưa ra kiến nghị, toàn bộ hòa vào mới quy hoạch trong sách, sẽ hoàn toàn dựa theo ý của hắn đi làm kiến thiết ra một cả thế gian đều chú ý chip nơi sản xuất đi ra. Chương 589, vấn đề tiền bạc phương pháp giải quyết. Chip nơi sản xuất quy hoạch sách, chính thức xác định được. Có điều, đang xác định quy hoạch lợi bạn, tùy theo mà đến vấn đề, chính là vấn đề tiền bạc. Dựa theo trước quy hoạch sách, cái này chip nơi sản xuất đầu tư không thua kém 100 ức nguyên, đồng thời này vẹn vẹn chỉ là tiền kỳ đầu tư, hậu kỳ còn không biết cần bao nhiêu tài chính, đó là hoàn toàn không có hạn mức tối đa. Mà hiện tại Đi ngang qua Tô Duệ kiến nghị sau, chip nơi sản xuất thiết kế quy hoạch, đầy đủ tăng lên gấp đôi trở lên, chỉ cần là họa phở xưởng mở rộng, liền cần nhiều gấp đôi đầu tư, nói cách khác chỉ cần là tiền kỳ đầu tư liền cần 200 ức nguyên trở lên, thậm chí càng cao hơn. Nhân sinh tập đoàn hiện tại có thể vì là năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp tài chính, vẹn vẹn chỉ là 8. 5 ức nguyên 8 năm ức nguyên, một lúc mới bắt đầu cảm thấy đây là một rất lớn con số kim ngạch, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, rất nhiều chuyện đều làm không được. Đương nhiên, 8. Nam ước nguyên có nhiều hay không, vậy sẽ phải xem dùng ở nơi nào. Nếu như đem này 8. Nam ước nguyên dùng để mua xe, 500.000 đã có thể mua được một chiếc tương đối khá xe con, vậy cũng lấy mua được 1.700 chiếc xe, này so với một loại cỡ lớn xe chuyển xe đều muốn hơn nhiều. Mà nếu như đem tiền chi tiêu ở mua nhà trên, một bộ 100 bình phương nhà, Giả sử giá bán vì là 1 triệu nguyên, cái kia 8 Nam ức nguyên đã có thể mua được 850 bộ 850 gian nhà, cũng có thể xem như là cỡ trung tiểu khu Này 8 Nam ức nguyên sức mua cũng coi như là rất mạnh Vì lẽ đó, này 8 Nam ức nguyên xác thực có thể tính là một bút con số rất lớn Cũng là rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều xí nghiệp cả đời cũng không thể nắm giữ con số Chỉ có điều, đem 8 Nam ức nguyên tập trung vào chất bán dẫn ngành nghề Đặc biệt chip ngành nghề Cái kia số tiền kia liền chỉ có thể coi là món tiền nhỏ, ở một ít chất bán dẫn trong xí nghiệp. 8. Nam ức nguyên đầu tư ném vào, liền hôm một tiếng tiếng vang đều không nghe được, muốn nhờ vào đó làm ra một sự nghiệp lấy lửng, đó là đồ tăng chuyện cười, đặc biệt chỉ có một xí nghiệp đầu tư tình huống, vậy thì càng là cười đến rụng răng. Quan trọng nhất chính là, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty không đơn thuần chuẩn bị một mình hoàn thành hạng mục này, còn chuẩn bị từ thượng du khi đến bơi toàn bộ sản nghiệp Liên đều muốn bao xuống đến. Điều này cần đầu tư kim ngạch thì càng là lớn vô cùng. Ở chỗ này trước, 8. Nam ước nguyên có thể lợi dụng tài chính, sắc thực không coi là nhiều, thậm chí chỉ có thể coi là một bút rất nhỏ con số. Có điều, Tô Duệ cũng không có ngông quần tự đại đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn đương nhiên cũng biết muốn đầu tư chip hạng mục, cùng với muốn phải hoàn thành từ thượng du khi đến bơi sản nghiệp liên. Điều này cần tài chính, là cực kỳ to lớn, có chút xí nghiệp hơi một tí mấy trăm ước nguyên tài chính tập trung vào đi vào, cũng không thấy một hưởng đều không thể làm ra một có thị trường cạnh tranh được chip, chớ nói chi là là 8 Nam ước nguyên, này liền tiền kỳ đầu tư đều không thể thỏa mãn. Đối với điểm này, hắn là phi thường rõ ràng, cũng biết mình coi như nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, từ đó có rất nhiều xí nghiệp không thể có ưu thế, nhưng cũng không thể dùng 8 Nam ước nguyên, liền làm ra từ thượng du khi đến bơi toàn bộ sản nghiệp Liên đi ra, đây là hoàn toàn không thể. Thế nhưng, Tô Duệ vẫn kiên trì đầu tư chip hạng mục, đồng thời còn một mực kiên trì phát triển toàn bộ sản nghiệp liên, tự nhiên là có hắn nguyên nhân, có hắn nắm. 8 năm ước nguyên, tuy không coi là nhiều, nhưng điều này cũng không phải cuộc đời tập đoàn có thể lấy ra toàn bộ kim ngạch, đây chỉ là nhân sinh tập đoàn hiện nay có thể lấy ra có thể lợi dụng tài chính, mặt sau tự nhiên là có thể cung cấp càng nhiều tài chính. Không nói những cái khác, chỉ cần là chắc việc thiết bị điện công ty cùng vĩnh quốc tin công ty mỗi tháng lợi nhuận liền không thiếu, là một phi thường khả quan con số. Thêm vào Infinity Engine công ty cũng bắt đầu tiến vào lợi nhuận, dự đoán lợi nhuận cũng là cực cao, tiềm lực cũng không thua kém chắc việc Thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty, mà Chăn Hương thực phẩm công ty dựa vào một khoản kem, tương tự cũng là có thể cung cấp không ít lợi nhuận. Mà khác, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty cũng lập tức đẩy ra sản phẩm mới, đẩy ra hoàn toàn mới xe đạp đua, cái này cũng là nhất định sẽ lợi nhuận hàng ngủ. Có thể nói, này ngũ ra công ty con ở trong cuộc sống tương lai, lợi nhuận đều là phi thường khả quan. Chứ lưu lại một phần dùng cho phát triển khoét quy mô lớn tài chính bên ngoài, còn lại đều sẽ nộp lên nhân sinh tập đoàn, này gộp lại sẽ là một bút con số rất lớn. Đã như thế, nhân sinh tập đoàn hiện tại chứ có thể lấy ra 8. Nam ước nguyên bên ngoài, trong tương lai, còn có thể lục tục cung cấp tài chính, tương lai có thể cung cấp tài chính, sẽ là 8. Nam ước nguyên vô số lần. Cái này chiếp hạng mục xác thực là cần rất cao đầu tư kim lạch, toàn bộ sản nghiệp liên, càng là cần rất lớn tài chính mới có thể vận chuyển nhưng cũng không cần một lần lấy ra, coi như là tiền kỳ đầu tư cần thiết kim lạch, cũng là có thể từng nhóm lần phân thời gian cung cấp, cũng không cần hiện tại liền muốn toàn bộ lấy ra. 8 năm ước nguyên, coi như không thể hoàn thành tiền kỳ đầu tư, nhưng dùng cho kiến thiết kiến trúc, tỷ như nhà xưởng, nhà kho, phòng thí nghiệm loại hình, vẫn là đầy đủ chống đỡ. Mà chỉ cần cần kiến thiết kiến trúc, liền cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành, điều này cũng làm cho cho 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp không ít thời gian chuẩn bị đến tiếp sau tài chính mà căn bản không cần hiện tại liền muốn toàn bộ lấy ra. Nay vừa đến, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cần thiết tài chính, hoàn toàn là có thể chậm rãi giải quyết. Lấy mấy nhà công ty con lợi nhuận tình huống, cùng với sự phát triển của tương lai tiền cảnh đến xem, cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cung cấp đầy đủ tài chính, dùng cho hoàn thành chip hạng mục, hoàn toàn là thừa sức, căn bản là không cần lo lắng sẽ cung cấp không được đầy đủ tài chính. Coi như lùi 10.000 bước giảng, nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty con không cách nào trên nộp đầy đủ lợi nhuận dẫn đến tập đoàn không cách nào cung cấp đầy đủ tài chính cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty phát triển chip hạng mục vậy cũng không phải đại sự gì bởi vì chỉ cần 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đối ngoại tuyên bố sẽ đầu tư chip hạng mục đồng thời đem hạng mục chính thức chứng thực hạ xuống tỉ như xác định tuyên chỉ cùng với bắt đầu kiến thiết nhà xưởng là có thể lấy này hướng về địa phương chính phủ cùng ngân hàng xin cho vay đây không thể xin đến tài chính mấy trăm triệu nguyên chừng 10 nút nguyên cho vay vẫn là có thể rất dễ dàng xin hạ xuống. Nếu như Tô Duệ có thể phát biểu một ít chip kỹ thuật, nhưng chính phủ nhìn thấy trong đó ưu thế, nhìn thấy phát triển tiền cảnh, cái kia vài tỷ nguyên cho vay cũng có thể lập tức đến vị, cũng không bài trừ càng cao hơn cho vay kim nạch. Vì lẽ đó, liên quan với kiến thiết chip nơi sản xuất cần thiết tài chính, hắn là cũng không lo lắng, chủ yếu là phương pháp giải quyết quá hơn nhiều, căn bản là không cần lo lắng tài chính sẽ không đủ vấn đề, cái phương pháp này không được, hay dùng những phương pháp khác, hoàn toàn liền không cần to Mà Tô Duệ cũng là chuẩn bị hướng về chính phủ cùng ngân hàng xin cho vay, coi như nhân sinh tập đoàn có năng lực cung cấp đầy đủ tài chính, hắn vẫn là muốn xin một bút cho vay hạ xuống. Chủ yếu là hắn muốn tăng nhanh chip hạng mục tiến trình, không muốn tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Chip hạng mục là càng nhanh càng tốt, thời gian kéo càng lâu, sẽ càng rơi sau cái khác đồng hành, thì yếu sẽ càng rõ ràng, muốn muốn đổi tới đồng hành, cần trả giá sẽ càng lớn. Vì lẽ đó, chip hạng mục tiến trình là càng nhanh càng nhanh tốt Như vậy mới có thể giảm thiểu cùng đồng hành chiến lệnh, mới có thể càng nhanh hơn đuổi theo mà vượt qua đồng hành. Nay vừa đến, ở tiền kỳ liền cần đại lượng tài chính đến tăng nhanh hạng mục tiến trình, chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành các loại đầu tư, mỗi cái hạng mục, tài chính là trọng yếu nhất. Bởi vậy, Tô Duệ đã nhường thẩm tình bắt đầu chuẩn bị tương quan công tác, ở thời cơ thích hợp liền lấy chip hạng mục danh nghĩa, hướng về địa phương chính phủ cùng ngân hàng xin cho vay. Chương 590, có lợi không tệ. Liên quan với cho vay, Tô Duệ vẫn là cho rằng tất yếu. Lấy nhân sinh tập đoàn sự phát triển của tương lai tiền cảnh, tin tưởng là có đầy đủ lợi nhuận hoàn thành toàn bộ chip hạng mục. Điểm này, Tô Duệ xưa nay đều là không nghi ngờ, vẫn luôn nhận làm nhân sinh tập đoàn có năng lực này làm được, đây là không cần nghi vấn. Có điều, nếu để cho nhân sinh tập đoàn gánh chịu toàn bộ hạng mục đầu tư kim ngạch, cái kia hạng mục này tiến triển, nhất định sẽ tương đối trầm trầm, cái này cũng là không cách nào tránh khỏi. Nhưng nếu như năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty ở vừa bắt đầu liền bắt được món tiền tài lớn, có thể đồng thời tiến hành nhiều kế hoạch, cái kia không thể nghi ngờ là có thể rút ngắn rất nhiều kiến thiết thời gian, sẽ làm cho cả chip hạng mục công kỳ được giảm bớt, thậm chí chỉ dùng nguyên tắc kế hoạch một nửa thời gian đều có khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho tô thị tập đoàn có thể cung cấp toàn bộ chip hạng mục đầu tư tài chính, nhưng vì để cho hạng mục tiến triển có thể càng mau một chút, thời gian sử dụng càng ngắn một chút Tô Duệ đang chuẩn bị hướng về địa phương chính phủ xin cho vay. Có thể nói, chỉ cần 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty lấy chip hạng mục danh nghĩa xin đến cho vay, cái kêu tiến triển không thể nghi ngờ là sẽ nhanh rất nhiều, ít nhất có thể lập tức tiến hành tiền kỳ khởi động. Đây là giảm mạnh công trình tốn thời gian, cũng tiết kiệm tài chính dự trữ thời gian. Đây là có khác biệt một trời một vực. Liên quan với cho vay chuyện này, thẩm tình cũng là có tương quan chuẩn bị, nàng đã bắt đầu đang chuẩn bị liên hệ hiến vân thị địa phương chính phủ Sở dĩ chuẩn bị liên hệ Yến Vân chính quyền thành phố, là nhân sinh tập đoàn nhân sinh công nghiệp viên ở vào Yến Vân Thị, thổ địa đều là hướng về Yến Vân chính quyền thành phố xin, mà 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip nơi sản xuất cũng chuẩn bị ở nhân sinh công nghiệp viên kiến thiết, cũng chính là rơi xuống đất với Yến Vân Thị. Vì lẽ đó, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip nơi sản xuất xây ở Yến Vân Thị, tự nhiên là không thể hướng về Thẩm Châu Thị xin tài chính. Thẩm Châu Thị làm hoa quốc siêu thành thị cấp 1. Tự nhiên là muốn so với Yến Vân Thị cái này ở cuối xe mạnh hơn hơn nhiều, tài chính cùng nhân tài cũng càng thêm nhiều, có thể vì là chip ngành nghề cung cấp càng nhiều trợ rút, cùng với sân khấu. Nếu như Tô Duệ đem chip nơi sản xuất lựa chọn ở Thẩm Châu Thị, cũng là có thể được Thẩm Châu chính quyền thành phố chống đỡ, xin đến cho vay khả năng cũng phải nhiều hơn. Chỉ có điều, hắn vẫn là không muốn làm như vậy, chủ yếu là xuất phát từ mấy cái phương diện cân nhắc. Thẩm Châu Thị là điển hình người nhiều ít đất, có thể lợi dụng thổ địa so với Yến Vân Thị. Muốn ít hơn nhiều, điều này đại biểu năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty có thể bắt được thổ địa, tuyệt đối sẽ không quá lớn, vậy thì thiên nhiên hạn chế nơi sản xuất quy mô, điểm này liền để tô duệ rất không vừa ý. Mặt khác, thẩm châu thị thổ địa giá cả, đó là cực kỳ đá giá, coi như là công nghệ cao sản nghiệp, có thể bắt được một ít ưu đãi nhưng bởi vì năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty là một nhà mới sĩ nghiệp, không có cái gì kỹ thuật tích lũy cùng cơ sở, tự nhiên cũng không thể được thẩm châu chính quyền thành phố tín nhiệm cũng là không cách nào bắt được bao lớn ưu đại. Nếu như chip nơi sản xuất chứng thực ở thẩm châu thị, chỉ cần thổ địa chi ra, liền muốn so với Yến vân thị thêm ra gấp 10 lần trở lên, đây đối với tài chính vốn là không nhiều năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tới nói, liền càng không thể lựa chọn thẩm châu thị. Hơn nữa, thẩm châu thị công nghệ cao xí nghiệp quá hơn nhiều, thị trường cạnh tranh đó là cực kỳ tán khốc, liền hu Huawei như vậy xí nghiệp, tổng bộ đều ở thẩm châu thị, có thể tưởng tượng được. Cái khác quy mô nhỏ hơn một chút công nghệ cao sĩ nghiệp, tất nhiên là nhiều đến đếm không hết. Nay vừa đến, Thẩm Châu chính quyền thành phố là không thể quá mức quan tâm một nhà không có bất kỳ cơ sở chất bán dẫn sĩ nghiệp, không thể vừa bắt đầu liền dành cho quá nhiều ưu thế. Vì lẽ đó, coi như là Thẩm Châu chính quyền thành phố lại giàu nước đố đổ vách, tài chính so với Yến vân chính quyền thành phố thêm ra gấp 10 lần, gấp trăm lần, đối với năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty đều là vô dụng, ở Thẩm Châu thì có thể bắt được chống đỡ cương độ là tuyệt đối so với không lên Yến Vân chính quyền thành phố. Ở Yến Vân Thị đầu tư chip nơi sản xuất, có thể thu được địa phương chính phủ đại lực chống đỡ, có khả năng bắt được cho vay, tuyệt đối muốn cao hơn Thẩm Châu chính quyền thành phố. Đối với Tô Duệ tới nói, Thẩm Châu Thị là một người đại đô thị, thị trường cạnh tranh quá mức kịch liệt, tuy rằng có thể cung cấp rất lớn sân khấu, nhưng ngưỡng cửa cũng là cực cao, muốn đi tới cái này sân khấu, nhất định phải mở một đường máu mới được mà cái này sẽ thiên nhiên ngăn cản một ít không có cơ sở không, có tài nguyên mới xí nghiệp, bao nhiêu mới xí nghiệp sẽ chết ở sân khấu lớn này dưới. Thẩm Châu thị là một thích hợp xí nghiệp lớn địa phương, mà không phải thích hợp một nhà chính đang cất bước giai đoạn. Lấy năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty tình huống đến xem, ở cái gì thành thị cũng có thể phát triển lên, vậy dĩ nhiên là lựa chọn tiền kỳ ưu thế trọng đại Yến Vân thị, mà không phải lựa chọn cất bước siêu cao Thẩm Châu thị. Vì lẽ đó, Tô Duệ đem cuộc đời công nghiệp viên mở ở Yến Vân thị đem chip nơi sản xuất, cũng lựa chọn ở Yến Vân Thị, mà không phải càng sân khấu lớn thẩm châu thị. Chỉ có điều, hắn sự lựa chọn này, không phải hắn không có lòng tin đầu tư thẩm châu thị sân khấu lớn này, chỉ là muốn ở tiền kỳ phát triển bên trong, nhường công ty của chính mình có thể gặp phải càng thiếu khó khăn, có thể thuận bùm xuôi gió lên. Hiến Vân chính quyền thành phố, đối với nhân sinh tập đoàn, xác thực là phi thường trọng thị, chí ít làm cho người ta sinh công nghiệp viên cung cấp rất nhiều ưu đại. T� Nhân sinh công nghiệp viên có thể lấy giá rẻ bắt được thổ địa, mà công nghiệp viên phụ cận tương quan cơ sở phương tiện cũng đang không ngừng kiến thiết bên trong, làm nhân sinh công nghiệp viên cung cấp toàn diện phục vụ. Có thể nói, làm nhân sinh công nghiệp viên phát triển lên, Yến Vân Thị cũng có thể phát triển lên, khi đó Yến Vân Thị liền không còn là ở cuối xe tồn tại, dù cho không sánh bằng thẩm châu thị, nhưng cũng là có thể làm trụ cột vững vàng thành thị. Yến Vân Thị là tô rệ quê hương, hắn đối với hắn cũng là có một loại đặc thù cảm tình. vì lẽ đó Hắn lựa chọn Yến Vân Thị, mà không phải những điều kiện khác tương đồng, thậm chí là càng tốt hơn một chút thành thị, liền bởi vì đây là quê hương của hắn. Nếu như Yến Vân Thị có thể phát triển lên, Tô Duệ không ngại làm ra một ít cống hiến, mà chuyện này với hắn cũng là có nhiều chỗ tốt. Dù sao, Yến Vân Thị một khi phát triển lên, cái kia làm tiền kỳ vào chú nhân sinh tập đoàn tới nói, là có thể bắt được nhiều nhất chỗ tốt, không nói những cái khác, chỉ cần bắt được thổ địa, chính là giá trị một khoản tiền rất lớn. Đây tuyệt đối là kiếm buồn không lỗ chuyện làm ăn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ vẫn muốn mở rộng nhân sinh công nghiệp viên quy mô, muốn chiếm dụng càng to lớn hơn thổ địa, cũng vẫn ở phương diện này chuẩn bị. Nếu như không phải vấn đề tiền bạc, nhân sinh công nghiệp viên thổ địa diện tích khả năng đã mở rộng đến 100 km2, thậm chí là càng to lớn hơn tích, đều là có thể, mà hiện tại Hiến Vân Thị cũng xác thực là có thể làm nhân sinh tập đoàn cung cấp lớn như vậy tích, cũng rất tình nguyện nhìn thấy nhân sinh công nghiệp viên phát triển tráng lớn lên mà hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Yến Vân chính quyền thành phố hy vọng có thể nâng đỡ ra một trọng điểm sự nghiệp đi ra, vì là phát triển kinh tế lên một đi đầu tác dụng, do đó hấp dẫn cái khác sự nghiệp vào chú, nhường kinh tế triệt để bay lên lên. Mà nhân sinh tập đoàn cũng là cần Yến Vân chính quyền thành phố trợ giúp, khiến người ta sinh công nghiệp viên quy mô có thể lớn hơn một chút, như vậy mới có thể càng tốt hơn vì là mỗi cái công ty con cung cấp đầy đủ sản năng, do đó khai thác càng to lớn hơn thị trường. Vì lẽ đó, Tiến vân chính quyền thành phố cùng nhân sinh tập đoàn hợp tác là vô cùng mật thiết, song phương có thể theo như nhu cầu mỗi bên, đây là có lợi không tệ. chương 591, quốc gia hộ giá hộ tống. Đang quyết định chiếp hạng mục sau, thẩm tình bắt đầu báo cáo cái khác công tác. Đầu tiên, thẩm tình báo cáo chính là Vĩnh Quốc tin công ty kinh doanh tình huống, trong đó bao quát tin tiêu thụ số lượng. Ở thế giới, chúng ta tin đã mở rộng đến các quốc gia, rất nhiều thế giới di động xưởng thương đều chọn mua kiểu mới tin đồng thời sẽ ứng dụng đời kế tiếp trên điện thoại di động. Hiện nay thế giới này, bộ phận tin đơn đặt hàng đạt đến 6200 triệu khối, trong đó tiểu dung lượng tin vì là 4200 triệu khối, đại dung lượng tin vì là 200 triệu khối. Thẩm tình cầm tổng kết biểu, nói rằng, nghe nói, Tô Duệ rất là thỏa mãn gật gật đầu, 6-200 triệu khối tin, đây là rất kinh người lượng tiêu thụ. Hơn nữa hắn phát hiện một điểm rất trọng yếu, vậy thì là thẩm tình bây giờ nói chỉ là thế giới đơn đặt hàng, mà không phải toàn bộ đơn đặt hàng. Chuyện này ý nghĩa là những nơi khác còn có lượng tiêu thụ, kiểu mới tin đơn đặt hàng không ngừng sáu, 200 triệu khối. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thẩm tình tiếp tục nói, mà hiện tại, chúng ta đã thử nghiệm mở ra cái khác ngũ đại giới di động tin thị trường, mà ngũ đại giới di động sường thương, cũng không có thiếu chủ động liên hệ chúng ta, hy vọng có thể thu được kiểu mới tin quyền sử dụng, bởi thời gian còn thiếu, hiện nay chúng ta nhận được đơn đặt hàng còn không nhiều, ngũ đại giới di động tin đơn đặt hàng, vì là tiểu dung lượng tin vì là 80 triệu khối đại dung lượng tin vì là 40 triệu khối. Như vậy số lượng, so với thế giới di động tin đơn đặt hàng, xác thực không coi là nhiều, nhưng cũng có một. Hai ước khối đã là rất tốt lượng tiêu thụ. Cứ việc, ngũ đại giới hiện tại di động tin đơn đặt hàng, còn không sánh được thế giới, nhưng Tô Duệ cho rằng thị trường tiềm lực là không nhỏ hơn thế giới, có rất lớn đào móc tiềm lực. Nếu như là đơn độc đại giới trong lúc đó so sánh, cái khác ngũ đại giới, đông tây nam bắc bên trong ngũ đại giới, cũng không sánh nổi thế giới. Bởi vì thế giới nhân khẩu nhiều nhất, di động tiêu phí lượng cũng là to lớn nhất, cái kêu tin thị trường tự nhiên cũng là to lớn nhất, đây là không cần nghi vấn một điểm. Nhưng ngũ đại giới nếu như gặp lại, thị trường liền muốn so với thế giới đại hơn nhiều. Bởi vì đến Đông Tây Nam Bắc bên trong lục đại giới phát triển kinh tế trình độ là gần như, người đều tiêu phí lực cũng là gần như, mà Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ đại giới nhân khẩu gặp lại là thế giới nhân khẩu nhiều gấp 3, cái kêu thị trường tự nhiên cũng là thế giới gấp 3 trở lên. Vì lẽ đó, đơn độc một giới, cái khác ngũ đại giới thị trường là không sánh được thế giới, nhưng nếu như gặp lại, chính là một so với thế giới còn muốn khổng lồ thị trường, này càng thêm mê người. Ở một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ thì có nghĩ tới nhường kiểu mới ép tin tiến vào cái khác ngũ đại giới tiêu thụ, chủ yếu là kiểu mới ép tin nắm giữ dẫn trước kỹ thuật, có rất mạnh thị trường cạnh tranh lực, hắn cho rằng là có cơ hội thành công tiến vào ngũ đại giới ép thị trường, làm được thế giới cái khác xí nghiệp không làm được sự tình. Chỉ là... Hắn nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ nhanh như thế thành công, còn tưởng rằng cần phải đợi thêm một quang thời gian, chờ vĩnh quốc tin công ty thực lực càng mạnh hơn một chút, mới sẽ tiến vào ngũ đại giới. thẩm tình không chỉ nhanh như vậy đem tiểu mới tin mở rộng đến cái khác ngũ đại giới, hơn nữa thành công mở ra ngũ đại giới thị trường, đồng thời vừa tiến vào cái này thị trường, liền thu được không ít đơn đặt hàng. Điều này nói rõ kiểu mới tin thị trường cạnh tranh lực rất mạnh đồng thời, cũng đại biểu năng lực của nàng cũng rất mạnh, không phải vậy không thể nhanh như vậy làm đến một bước này. Hiện tại đến từ chính ngũ đại giới tin đơn đặt hàng, cũng chỉ có một, hai ước hối, chỉ có thế giới đơn đặt hàng 1 phần năm tả hữu, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bởi vì Vinh Quốc tin công ty kiểu mới tin mới mới vừa tiến vào ngũ đại giới thị trường, vừa mở ra đường dây tiêu thụ, đơn đặt hàng tự nhiên không thể lập tức liền vượt qua thế giới, nhưng như thế khổng lồ thị trường, chỉ cần dùng một quang thời gian đi kinh doanh, tin đơn đặt hàng vượt qua thế giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn, đây mới là tối làm người chờ mong. 200 triệu tin Thêm vào 1, 2 ức khối tin, vậy thì là 7, 4 ức khối tin. nay 7, 4 ức khối tin bên trong, trong đó tiểu dung lượng tin vì là 5 ức khối, mà đại dung lượng tin vì là 2. 4 ức khối, đây là rất cao lượng tiêu thụ, cũng đại diện cho rất khả quan lợi nhuận. Ở tổng kết ra lượng tiêu thụ sau, thẩm tinh lại tiếp tục nói, hiện nay Vĩnh Quốc tin công ty ở di động tin nghiệp vụ bên trong, sáng tạo 344 ức nguyên tổng thu vào. Trong đó lợi nhuận vì là 206. 4 ước nguyên. Cứ việc, Tô Duệ đã nghĩ tới đây sao cao lượng tiêu thụ, nhất định sẽ vì là vĩnh quốc tin công ty mang đến rất khả quan thu vào, nhưng không có cụ thể tính toán qua. Hắn đối với con số này còn không phải như vậy rõ ràng, nhưng bây giờ nghe thẩm tình như thế nói chuyện sau, hắn mới biết này bút con số đến cùng là có cỡ nào kinh người. 344 ước nguyên thu vào, 206. 4 ước nguyên doanh thu, mà này vẹn vẹn chỉ là di động tin nghiệp vụ sáng tạo, này xác thực là nhường hắn cảm thấy rất chấn động. Tô Duệ còn lo lắng nhân sinh tập đoàn sẽ không có cách nào cung cấp đầy đủ tài chính, dùng cho khởi động chip nghiệp vụ, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần Vĩnh Quốc tin Công ty một công ty lợi nhuận, liền đủ để hoàn thành chip hạng mục toàn bộ đầu tư. Bởi vì Vĩnh Quốc tin Công ty thành lập thời gian còn không dài, ở đây sao ngắn thời cơ cũng đã làm ra thành tích khá như vậy, cái kia sự phát triển của tương lai tự nhiên là càng thêm khả quan, lợi nhuận chỉ có thể càng ngày càng cao, mà thỏa mãn chip hạng mục tài chính cần thiết, tự nhiên là thừa sức Từ thẩm tinh nơi này Tô Truyệ hiểu rõ đến cái khác ngũ đại giới di động sưởng thương, hướng về Vĩnh Quốc Tin công ty chọn mua kiểu mới đi thì, là cần thành toán ngoài ngạch sản sinh thành phẩm. Tỷ như vận tải thành phẩm, cùng với nước nọ chuyển vận vân vân, những này thành phẩm cũng phải cần do chọn mua thương gánh chịu. Dù sao, Vĩnh Quốc Tin công ty tổng bộ cùng nơi sản xuất đều ở vào thế giới, cái kêu tin bán được cái khác ngũ đại giới, bởi quá mức xa xôi, thành phẩm tất nhiên sẽ cao hơn một ít, vì duy trì duy trì lợi nhuận, những này ngoài ngạch thành phẩm liền cần di động sưởng thương gánh chịu không đơn thuần là ngũ đại giới di động sưởng thương, thế giới di động sưởng thương cũng như thế là như vậy, cũng phải cần thanh toán ngoài ngạch thành phẩm. Cho nên nói, chỉ có hoa quốc di động sưởng thương, là nhất là có lời, có thể gần đây bắt được tin, thành phẩm tự nhiên cũng sẽ thấp hơn một ít, mà những quốc gia khác thành phẩm, liền thiên nhiên sẽ cao hơn một ít, khoảng cách càng nguyên, thành phẩm sẽ càng cao. Đương nhiên, đối với thế giới rất nhiều di động sưởng thương tới nói, này cũng không khó giải quyết, ngược lại ở hoa quốc đều có di động lắp ráp nhà xưởng Chỉ cần chọn mua tin, trực tiếp đưa đến những này di động lắp ráp nhà xưởng, là có thể giảm thiểu vận tải phương diện này thành phẩm. Điều này cũng làm cho rất nhiều di động xưởng thương, càng thêm thiên hướng với ở Hoa Quốc đầu tư xây hàng, chỉ vì hàng nhẹ vốn. Nay vừa đến, Vĩnh Quốc tin công ty xuất hiện, vẫn là vì là Hoa Quốc mang đến không ít đầu tư, cùng với cung cấp khả quan vào nghề chức vụ. Liên quan với điểm này, Hoa Quốc chính phủ cũng chú ý tới điểm này, không ít lãnh đạo cũng đem Vĩnh Quốc tin công ty Hoa vào trọng điểm quan tâm xí nghiệp. Vì là Vĩnh Quốc tin công ty hộ giá hộ tống, không cho phép có người làm ra đối với Vĩnh Quốc tin công ty không chuyện lợi. Đương nhiên, Tô Duệ là không biết điểm này, hắn chỉ biết là tìm đến Vĩnh Quốc tin công ty phiền phức người là càng ngày càng ít, nhưng lại không biết đây là tới tự với Hoa Quốc Chính phủ bảo vệ. chương 592, Long trời lỡ đất. Ở biết tình huống như thế sau, Tô Duệ phi thường rõ ràng muốn nhường tiểu mới tin có càng to lớn hơn cạnh tranh lực, hay là muốn hàng nhẹ vốn. Chỉ có hạ thấp tiểu mới tin thành phẩm. Mới có thể lấy ổn định giá hấp dẫn đến càng nhiều ngũ đại giới di động sướng thương Như vậy mới có thể bắt càng to lớn hơn thị trường Dù sao, nếu như chọn mua giới quá cao Vậy này kiểu mới tin -E cũng chỉ có thể sử dụng bên trong cao cấp trên điện thoại di động Mà không cách nào ứng dụng đến một ít giá rẻ cấp thấp di động Như vậy không thể nghi ngờ sẽ trôi đi một rất lớn thị trường Chỉ có khống chế lại kiểu mới tin -E thành phẩm Mới có thể bắt cấp thấp di động thị trường Mà muốn hàng nhẹ vốn Vậy cũng chỉ có thể ở ngũ đại giới kiến thiết sản xuất nhà xưởng, như vậy là có thể trực tiếp giảm thiểu vận tải thành phẩm, cũng có thể hạ thấp thu thuế chờ thành phẩm. Có điều, những này kế hoạch, cũng không cần hiện tại liền thức thi, có thể đợi được tiểu mới tin thỏa mãn bên trong cao cấp di động thị trường sau, suy nghĩ thêm cấp thấp thị trường, như vậy mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Hơn nữa, Vinh Quốc tin công ty hiện tại cũng có càng thêm chuyện quan trọng phải làm, hiện tại nên đem tinh lực chủ yếu, cùng với tài nguyên đặt ở cái khác càng quan trọng hạng mục trên. Lúc này mới có thể để cho Vĩnh Quốc tin công ty càng nhanh chóng phát triển lên. Một khoản tiểu mới tin, vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến 334 ước nguyên doanh thu cùng 206. Bốn ước nguyên lợi nhuận, điều này đại biểu liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất chính là, nay chỉ cần chỉ là di động tin nghiệp vụ doanh thu cùng lợi nhuận, vẫn không có tính cả những phương diện khác. Tỷ như bình bản tin nghiệp vụ, cùng với hiện tại chính đang khai phá sắp lên thị nổ tiệp 00Captain, này cũng có thể sáng tạo không ít lợi nhuận. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty thực tế thu vào cùng lợi nhuận đã vượt qua 344 ước nguyên cùng 206. Bốn ước nguyên là một càng to lớn con số mà liền để Tô Duệ càng thêm chờ mong. Sau đó, hỏi hắn, cái kêu bình bản tin đơn đặt hàng làm sao, vẫn tính có thể không? Ta hiện tại vừa vẫn muốn nói bình bản tin đơn đặt hàng. Thẩm tin tiếp tục nói, hiện nay công ty nhận được bình bản tin đơn đặt hàng, tổng số lượng đã đạt đến 12 2 ước khối. Một phần trong đó là đến từ chính ngũ đại giới đơn đặt hàng, chỉ chiếm tổng đơn đặt hàng 3 phần 10. nay bình bản tin đơn đặt hàng số lượng, liền không sánh được di động tin đơn đặt hàng, hai người có chênh lệnh cực lớn. Một mặt là bởi vì bình bản tin đẩy ra thời gian còn không dài, sản năng cũng theo không kịp, không sánh được di động tin vẫn là rất bình thường. Mà ở một phương diện khác là bởi vì bình bản tin thị trường, là còn kém rất rất xa di động tin thị trường, hai người là không đồng cấp những khác thị trường. Lượng tiêu thụ có chênh lệch cũng là bình thường. Có thể nói, smartphone một năm ra hàng lượng, là cứng nhắc cỏm thủ tờ gấp 7 nhiều, mà tường quan tin thị trường, tự nhiên cũng là cách biệt gấp 7 trở lên. Bởi vì đối lập với di động mà nói, người tiêu thụ đối với cứng nhắc cỏm thủ tờ nhu cầu cũng không phải cao như vậy, cứng nhắc có thể việc làm, di động cũng là có thể làm được, cũng không có như vậy không thể thiếu, thị trường tiêu phí lượng tự nhiên là không thể so với được với chỉ có thể di động. Dưới tình huống như vậy, Vĩnh quốc tin công ty bình bản tin nghiệp vụ, tự nhiên là không thể nào làm được cùng di động tin ngang hàng, làm thị trường báo hòa sau, hai người tranh lệnh cũng có thể là 6, 7 lần tà hưu. Có điều, bình bản tin xuất xưởng giới, so với di động tin xuất xưởng giới muốn cao hơn một chút, dù cho lượng tiêu thụ thấp không ít, nhưng mang đến doanh thu còn là phi thường khả quan. Vĩnh quốc tin công ty đẩy ra bình bản tin, cũng chỉ có một loại quy cách, vậy thì là 18.000 mà tin dung lượng, xuất xưởng giới cũng là duy trì nhất trí. Vì là 100 nguyên một hối, lợi nhuận vì là 60 nguyên, điều này cũng làm cho đại biểu một. Hai ước khối bình bản tin, có thể vì là vĩnh quốc tin công ty mang đến 120 ước nguyên doanh thu, cùng với 72 ước lợi nhuận. Cứ việc, bình bản tin doanh thu cùng lợi nhuận, vẫn là không sánh được di động tin, nhưng cũng là vượt qua 1 phần ba, mà không có lượng tiêu thụ lớn như vậy chênh lệnh. Cho nên nói, bình bản tin nghiệp vụ, tương tự là phi thường đáng giá coi trọng nghiệp vụ, Tương tự có thể vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến không thấp doanh thu. Ở bình bản tin nghiệp vụ tăng cường dưới, Vĩnh Quốc tin công ty doanh thu đạt đến 464 ước nguyên nhiều như vậy, lợi nhuận cũng có 278. 4 ước nguyên Ở Hoa Quốc, đã có thể tính là lợi nhuận cao nhất tin xí nghiệp. Đương nhiên, Vĩnh Quốc tin công ty chỉ là căn cứ hiện tại đơn đặt hàng đến tính toán mà thôi, trên thực tế cũng không có kiếm được nhiều tiền như vậy, không phải kiếm lợi không tới, chỉ là hiện tại vẫn không có kiếm được mà thôi. Bởi vì những này đơn đặt hàng, có hơn nửa là chưa hoàn thành, có thể nói là tương lai một quang thời gian rất dài sản xuất kế hoạch, chỉ có đem những này tin đơn đặt hàng đều hoàn thành, đồng thời cung cấp cho tương quan chọn mua thương sau, mới có thể bắt được nhiều như vậy tiền trở về, mới sẽ có 278. bố ước nguyên lợi nhuận nhiều như vậy. Nếu như Vĩnh Quốc tin công ty không xong những này đơn đặt hàng, vậy này cũng chỉ là trên giấy con số, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Có điều, lấy Vinh Quốc tin công ty quy định, Dưới đơn đặt hàng sau là muốn lên giao đơn đặt hàng kim ngạch một nửa tiền đặt cọc, cũng là đại biểu hiện tại đã bắt được không ít tiền, ít nhất thành phẩm cũng đã thu hồi lại, còn kiếm lời không ít. Chỉ là số tiền kia, trừ dùng cho khoe quy mô lớn tác dụng bên ngoài, tạm thời đều sẽ không dùng ở những nơi khác trên. Ở chưa hoàn thành đơn đặt hàng trước, Tô Duệ cũng không muốn sớm lợi dụng số tiền này, chỉ có thể dùng đang khuyết đại vĩnh quốc tin công ty quy mô, tỉ như tăng lên năng lực sản xuất, mới sẽ vận dụng số tiền kia. Nếu như hắn muốn vận dụng số tiền kia Người kia sinh tập đoàn có thể lấy ra phát triển chip hạng mục tiền, liền không đơn thuần là 8 năm ước nguyên, mà là vài tỷ, thậm chí là hơn trăm ước nguyên nhiều như vậy, cũng sẽ không dùng hướng về ngân hàng cho vay. Nhưng tôi Duệ cho rằng ở đơn đặt hàng chưa hoàn thành trước, liền vận dụng số tiền kia, nguy hiểm quá cao, cũng rất không thích hợp. Vì lẽ đó, trừ tăng lên sản năng loại này không thể không làm sự tỉnh, hắn tạm thời đều sẽ không đem số tiền kia dùng ở những nơi khác trên, này xem như là hắn một nguyên tắc. Mà hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty đã toàn lực đang hoàn thành những này tin đơn đặt hàng, đồng thời cũng đang tăng nhanh nơi sản xuất kiến thiết, tranh thủ sớm ngày thực hiện sản năng tăng lên, như vậy là có thể càng nhanh hơn hoàn thành tin đơn đặt hàng. Cứ như vậy, tin tưởng không tốn thời gian dài, Vĩnh Quốc tin công ty là có thể hoàn thành những này đơn đặt hàng, bắt được hết thẻ tiền, cũng có thể tùy ý lợi dụng, mà không cần lại có thêm lo lắng. Đến vào lúc ấy, nhân sinh tập đoàn là có thể dễ dàng vận dụng 1-2-10 tỷ nguyên tài chính thậm chí là càng nhiều tài chính đến phát triển chip hạng ngủ. Bởi vậy, Tô Duệ căn bản là không cần lo lắng tài chính sẽ không đủ vấn đề, Vĩnh Quốc Tin Công ty lợi nhuận liền đủ để giải quyết vấn đề này, chỉ cần quyết định tiền kỳ đầu tư tài chính khởi động, cái khác liền không còn là vấn đề. Mà chính là bởi vì như vậy, kế hoạch của hắn tuy rằng rất điên cuồng, nhưng thẩm tình cũng không có cực lực ngăn cản, bởi vì nàng biết công ty tình huống, biết công ty là có biện pháp giải quyết vấn đề tiền bạc, mới sẽ đồng ý kế hoạch của hắn, chuẩn bị điên cuồng một lần mà không phải toàn lực phản đối. Vĩnh Quốc tin công ty, ở trong thời gian ngắn như vậy phát triển tới hôm nay loại này quy mô, ở tin trong ngành sản xuất, đã xem như là một kỳ tích. Hơn nữa, Vĩnh Quốc tin công ty vẫn không có bất kỳ dựa vào, không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không phải quốc gia chống đỡ xí nghiệp, như vậy còn có thể như thế cấp tốc phát triển lên, không thể không khiến người ta cảm thấy khâm phục, cũng cho ngành nghề mang đến trùng kích cực lớn. Ở khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, chính là như vậy, Một hạng mới kỹ thuật thành công ứng dụng cũng đủ để cho toàn bộ ngành nghề sản sinh biến hóa long trời lở đất. Chương 593, nô tiệp không không cả tin thử sản. Kiểu mới tin so sánh phổ thông tin, ở kỹ thuật phương diện có chênh lệch rất lớn. Có thể nói, Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới tin so với phổ thông tin, chí ít dẫn trước 5 năm trở lên, đồng thời là toàn phương diện dẫn trước. Ở kiểu mới tin trước mặt, phổ thông tin căn bản cũng không có khả năng so sánh, duy nhất ưu thế chính là sản năng đại. Bởi vì kiểu mới tin hiện tại cũng chỉ có Vĩnh Quốc tin công ty có thể sản xuất, ở nơi sản xuất đều chưa hề hoàn toàn khánh thành trước, sản năng tự nhiên là không sánh được nhiều như vậy xưởng sản xuất phổ thông tin. Nay vừa đến, chỉ cần chờ Vĩnh Quốc tin công ty sản năng tăng lên lên, thỏa mãn thị trường nhu cầu sau, cái kia phổ thông tin giá trị thị trường thì càng là sẽ thu nhỏ lại vô số lần. Dù sao, ở mỗi cái phương diện, tiểu mới tin đều so với phổ thông tin giữ lấy ưu thế, ở cùng dung lượng tình huống. Kiểu mới tin có thể làm được càng nhỏ hơn, càng nhẹ, tuổi thọ càng dài, nạp điện tốc độ càng nhanh hơn, tính an toàn càng cao hơn, quan trọng nhất chính là thành phẩm càng thấp hơn, ở kiểu mới tin trước mặt, phổ thông tin là một điểm ưu thế đều không có. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần vĩnh quốc tin công ty muốn, đợi được sản năng tăng lên lên, là có thể chiếm lĩnh tin thị trường, bắt to lớn nhất thị trường số lượng. Dù sao, phổ thông tin đối mặt kiểu mới tin là một điểm cạnh tranh lực đều không có, ở mọi phương diện đều bị thuân sát. Nếu như muốn lấy giá cả thủ thắng, Tiểu Mới Tin cũng là không có chút nào sợ. Bởi vì kiểu Mới Tin hiện tại giá bán, sở dĩ cao hơn phổ thông tin, đó là bởi vì sản năng còn chưa đủ, bên trong cao cấp thị trường đều vẫn không có báo hòa, không có cần thiết giá rẻ bán ra, nhưng không có nghĩa là kiểu Mới Tin sản xuất thành phẩm cao hơn phổ thông tin. Nay vừa đến trả giá cách chiến, Tiểu Mới Tin đồng dạng là nắm giữ ưu thế thật lớn, không có chút nào thất bại cho phổ thông tin. Thậm chí có thể nói Nếu như Vĩnh Quốc tin công ty tin sản năng tăng lên sau khi đứng lên, muốn cùng phổ thông tin trả giá cách chiến, phổ thông xưởng tin thương cũng là muốn bệnh thiếu máu, cũng thắng không được tiểu mới tin. Cho nên nói, tiểu mới tin ưu thế, thật sự lớn vô cùng. Loại này tiểu mới tin kỹ thuật, bất luận ứng dụng loại hình gì tin trên, đều là nắm giữ ưu thế thật lớn. Di động tin liền không cần phải nói, ở trong thời gian thật ngắn cũng đã bán ra 7 200 triệu khối tin, mà ở đem tiểu mới tin kỹ thuật dùng ở bình bản tin sau cũng như thế phi thường được hoàn nền, dựa vào cao dung lượng ưu thế, ung dung bắt một. Hai ước khối đơn đặt hàng, này cũng không có nghi nói rõ kiểu mới tin kỹ thuật chỗ cường đại. Mà hiện tại, Vĩnh Quốc tin công ty trừ đẩy ra di động tin cùng bình bản tin bên ngoài, cũng ở khai phá lạp tóc tin. Trên thực tế, Tô Duệ đã thông qua nhân sinh máy sửa chữa, đem kiểu mới tin kỹ thuật hoàn mỹ ứng dụng ở nộ tiệp 00K pin trên, hoàn chỉnh sản xuất công nghệ đều giao qua Vĩnh Quốc tin công ty, hàng mẫu ở sớm đoạn thời gian cũng đã thử sản mà trải qua kiểm bình chất sau, cũng xác định chuyện này sẽ là rất hoàn mịn sản phẩm, cũng sẽ không cần phải tiếp tục tối ưu hóa, mà có thể trực tiếp sản xuất hàng mẫu. Vì lẽ đó, hắn cho rằng nổ tịp 00Cabin hiện tại cũng là thời điểm đẩy ra thị trường, chính thức tiếp thu thị trường kiểm nghiệm. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Duệ liền trực tiếp hỏi, hiện tại nổ tịp 00Cabin làm cho thế nào? Căn cứ ngươi cung cấp kỹ thuật chống đỡ, công ty đã thử sản xuất hoàn toàn mới laptop tin, mà hàng mẫu cũng đưa tới nơi này. Hiện nay có vài loại quy cách, ngươi có thể nhìn một chút. thẩm tinh trả lời. Sau đó, thẩm tinh lấy ra một cái hộp cùng một phần tư liệu, giao cho Tô Duệ trước mặt. Mở hộp ra sau, liền nhìn thấy mấy khối tin, cùng thông thường nộ tiệp 00K pin tương tự, nên chính là dựa theo tiêu chuẩn nộ tiệp 00K pin vẻ ngoài quy cách sản xuất, xem ra cũng là cùng phổ thông nộ tiệp 00K pin không có cái gì không giống nhau. Có điều, Tô Duệ đem tin lấy ra sau, phát hiện này tin rất có cảm xúc. Nhìn liền biết thợ khéo tương đối khá, hơn nữa trọng lượng lại so với đồng loại tin muốn nhẹ trên không ít. Đây là hàng mẫu, nếu như lượng sản, thợ khéo có thể duy trì trình độ như thế này sao? Hắn nhìn một lát sau, hỏi. Thẩm tinh gật gật đầu, nói, có thể, lần này thử sản kỳ thực cùng lượng sản là như thế, hoàn toàn chọn dùng lượng sản phương thức, ngày sau rất nhiều lượng lượng sản có thể bảo đảm cái này thợ khéo. Thậm chí có thể so với cái này càng tốt hơn một chút. Vừa nghe lời này, Tô Duệ liền yên tâm. Hắn cũng không muốn hàng mẫu tốt như vậy nhưng lượng sản xuất ra sau nhưng như là hàng nhái phẩm như thế do đó phá hủy vĩnh quốc tin cái này hàng hiệu sau đó hắn xem ra tư liệu đều là liên quan với loại này tiểu mới tin tư liệu từ tư liệu đến xem loại này tiểu mới tin tin dung lượng so với phổ thông tin muốn lớn hơn nhiều nạp xả điện tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn chênh lệch thật giống như tiểu mới di động tin cùng phổ thông di động tin chênh lệch là như thế này nổtịp không không ca đã Hoàng Mỹ hấp thu kiểu mới tin kỹ thuật Vì lẽ đó, loại này nổ tiệp không k tin ở so sánh đồng loại tin, ủng có không ít ưu thế, nạp xả điện tốc độ nhanh, tuổi thọ dài, phẩm chất cao, quan trọng nhất chính là dung lượng cũng cao hơn nhiều. Vào lần này thử sản bên trong, tổng cộng làm ra 3 loại quy cách, phân biệt là 4 tâm tin tổ 1 trì hệ ủ 6 tâm tin tổ 160V đút hờ, đem 9 tâm tin tổ 200V hở 3 loại quy cách, mà cùng trên thị trường 3 loại quy cách nổ tiệp không k tin là đối ứng với nhau. 3 loại quy cách tin dung lượng đều là so với cùng quy cách tin phải lớn hơn gấp 2-3 lần Phổ thông nổ tiệp 00CAPTIN, chọn dùng chính là 4 tâm tin tổ. Cái kêu tin dung lượng cơ bản là 32V đút hở đến 38V đút hở trong lúc đó, 6 tâm tin tổ nhưng là 48V đút hở đến 62V đút hở, mà 9 tâm tin tổ nhưng là có thể đạt đến 90V đút hở đến 98V đút hở tả hữu Vì lẽ đó, loại này kiểu mới nổ tiệp 00CAPTIN coi như là dựa theo phổ thông tin hạn mức tối đa để tính, dung lượng cũng là lớn hơn 2 điểm 5 lần, đây là chênh lệch rất lớn. Có thể nói, coi như là thấp nhất quý cách 4 tâm tin tổ, một chỉ hệ hữu tin dung lượng cũng phải so với phổ thông 9 tâm tin tổ muốn một điểm, mà người sau thể tích cùng trọng lượng nhưng là tăng cường không ít. Từ những này đến xem, tiểu mới nổ tiệp không không ca tin xác thực là nắm giữ ưu thế thật lớn, so sánh phổ thông tin, cạnh tranh lực là phi thường cường, chỉ cần đẩy ra thị trường rất nhanh sẽ có thể nuốt trường nổ tiệp 00K tin thị trường, nhường nổ tiệp 00K xưởng thương đều lựa chọn dùng tới loại này tin. Mà hiện tại, thẩm tình lấy ra này 3 loại quy cách nổ tiệp 00K tin, chính là nhường tô Duệ quyết định sản xuất một loại nào quy cách, hoặc là 3 loại đồng thời sản xuất. Có điều, hắn cũng không có dự định đồng thời sản xuất không giống quy cách nổ tiệp 00K tin, mà là như cùng bình bản tin như thế, chỉ định ra một loại tin quy cách, như vậy mới có thể thuận tiện mở rộng, quan trọng nhất chính là... Như vậy có thể đem sản năng tăng lên tới cao nhất, mà đây là quyết định có thể hay không chiếm lĩnh nổ tiệp không không ca thị trường trọng yếu nguyên tố. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền không muốn đẩy ra quá nhiều quy cách, chỉ muốn sản xuất một loại quy cách nổ tiệp không không tin. Cho tới muốn sản xuất một loại nào quy cách nổ tiệp không không ca đây chính là hắn hiện tại cần thiết cân nhắc vấn đề. Này ba loại quy cách đều là mỗi người có các ưu thế, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng có thể quyết định. chương 594, 3 cái mục tiêu. Một loại quy cách cùng nhiều loại quy cách, mỗi người có các ưu thế. Nhiều loại quy cách, có thể để cho người tiêu thụ có bao nhiêu loại lựa chọn, có thể hấp dẫn không giống nhu cầu người tiêu thụ. Mà một loại quy cách nhưng là có thể chỉnh hợp tuyến sinh sản, nhường sản năng tăng lên tới cao nhất, cũng thuận tiện mở rộng ứng dụng, có thể càng nhanh hơn phổ cập lên, nhưng khuyết điểm là có thể thỏa mãn không được có cái khác nhu cầu người tiêu thụ. Có điều, hai điểm này là đối với phổ thông tin mà nói, bởi tin dung lượng cùng tin thể tích trọng lượng nhất định phải hai lấy một Muốn tin thể tích nhỏ cùng trọng lượng nhẹ, nhất định phải tin dung lượng tiểu nhân, phản chi, muốn tin dung lượng lớn nổ tiệp không không cap tin, vậy cũng chỉ có thể tăng cường thể tích cùng trọng lượng, đây là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, phổ thông tin nhất định phải đẩy ra không giống quy cap tin, do đó thỏa mãn không giống nhu cầu người tiêu thụ, để cho làm ra tương ứng lựa chọn. Chỉ có điều, Vĩnh Quốc tin công ty chuẩn bị đẩy ra nổ tiệp không không cap tin, sẽ không có cái phiền não này. Bởi vì, coi như là kiểu mới nổ tiệp 00K pin thấp nhất quý cách, đều so với phổ thông tin cao nhất quý cách muốn cao, thể tích càng nhỏ hơn, trọng lượng càng nhẹ. Nay vừa đến, kiểu mới nổ tiệp 00K pin coi như chỉ đẩy ra một loại quy cách, nhưng có thể hoàn toàn thay thế trước kia phổ thông tin hết thể quy cách, thỏa mãn không giống nhu cầu người tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ liền không muốn đẩy ra nhiều như vậy loại quy cách, chỉ muốn đẩy ra một loại tin quý cách, nếu như vậy, vừa có thể đem sản năng tăng lên tới cao nhất mà lại có thể thuận tiện mở rộng, ứng dụng ở càng nhiều laptop trên. Mà hiện tại, hắn chuyện cần làm, chính là từ 3 loại quy cách bên trong chọn lựa ra một loại, hoặc là mặt khác sắp xếp một loại quy cách. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, lại cùng thẩm tình tự tin thảo luận qua đi, kết hợp đối phương ý kiến, Tô Duệ hiện tại dĩ nhiên có đáp án, biết muốn dùng một loại nào quy cách khá là thích hợp. Kết hợp hiện nay thị trường điều tra nhu cầu đến xem. Bọn họ cho rằng 6 tâm tin tổ 160 V đút hờ nổ tiệp không không ca tin là thích hợp nhất. Bởi vì 4 tâm tin tổ 1 chỉ hệ ủ nổ tiệp không không ca tin, lại nhỏ một điểm, mặc dù so với phổ thông 9 tâm tin tổ tin tin dung lượng cao hơn một điểm, nhưng ưu thế cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Cho tới 9 tâm tin tổ 200 V đút hờ nổ tiệp không cap tin, tin dung lượng tuy cao, nhưng trọng lượng so với 4 tâm cùng 6 tâm, lại không khỏi trùng một chút, thể tích cũng giống như vậy. Đối với rất nhiều người mà nói, Lựa chọn nổ tịp không không ca chính là vì liền Huệ tốt nhất là có thể thuận tiện di động cùng hề mang đi ra ngoài, cái kia trọng lượng tự nhiên là càng nhẹ càng tốt, mà thể tích cũng là đồng dạng, càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có thể đột xuất liền hề hai chữ, mới là người tiêu thụ cần thiết. Hiện tại trên thị trường, chọn dùng chín tâm tin tổ lạc tọc, đều là tương đối ít, một mặt là giá cả hơi cao, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì chín tâm tin tổ trọng lượng qua nặng nghề một chút, chiếm dụng không gian cũng lớn hơn một điểm. bởi vậy Ở đủ tình huống, bất luận sường thương, vẫn là người tiêu thụ đều sẽ chọn dùng khá nhỏ tin, dù cho hy sinh tin dung lượng, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Nay vừa đến, tiểu mới nổ tiệp không k tin 9 tâm tin tổ, tuy rằng có 200 V đốt hở tin dung lượng, nhưng so với đến 4 tâm cùng 6 tâm tin tổ, trọng lượng cùng thể tích liền khó tránh khỏi có gia tăng, mà thành phẩm cũng sẽ đối lập so sánh cao một chút, này đều sẽ trở thành người tiêu thụ do dự địa phương. Nguyên nhân chính là như vậy. Do sự cùng thẩm tình trải qua thương lượng sau, liền lựa chọn thị trường nhu cầu lượng to lớn nhất 6 tâm tinh tổ. 6 tâm tin tổ nổ tiệp không không cabin, nắm giữ 160Vút hở tin dung lượng, so với rất nhiều nổ tiệp không không cabin dung lượng phải lớn hơn gấp 2 3 lần, chuyện này ý nghĩa là đi liên tục chí ít có thể tăng cao gấp 2 3 lần. Đồng thời, loại này kiểu mới nổ tiệp không không cabin, trừ dung lượng có thể tăng cao bên ngoài, ở trọng lượng cùng thể tích trên cũng là có thể làm được càng nhẹ càng ít. Nắm giữ không nhỏ ưu thế, 6 tâm tin tổ thể tích, hoàn toàn có thể làm được cùng phổ thông 4 tâm tin như thế, mà trọng lượng thậm chí còn có thể càng nhẹ một điểm. Nay vừa đến, loại này kiểu mới nổ tiệp không không ca tin, liền đủ để thỏa mãn liền hề nhu cầu, lại có thể cung cấp đầy đủ đi liên tục thời gian. Ở trọng lượng bất biến tình huống, có thể chí ít tăng lên gấp 2-3 lần đi liên tục thời gian, nói vậy này sẽ làm nổ tiệp không không ca xưởng thương đều chọn dùng loại này tiểu mới tin. Coi như nổ tịp 00K xưởng thương không muốn dùng, cũng sẽ bị người tiêu thụ buộc dùng. Bởi vì, lại như hiện tại di động như thế, nếu như không cần kiểu mới pin, người tiêu thụ kia thì sẽ không mua loại này hàng hiệu, mà là sẽ chọn kiểu mới pin di động hàng hiệu. Ở laptop nơi này, cũng giống như vậy, ở bố trí tương đồng, giá cả tương đồng tình huống, người tiêu thụ như thế sẽ chọn đi liên tục càng cao hơn laptop. Cái kia không chọn dùng kiểu mới pin nổ tịp 00K xưởng thương, tự nhiên sẽ bị người tiêu thụ cùng thị trường đào thái. Chính vì như thế, Tô Duệ cùng thẩm tình đều tin tưởng loại này kiểu mới nổ tịp 00K pin đẩy ra thị trường, sẽ bị các đại nổ tịp 00K xưởng thường tiếp nhận, chẳng mấy chốc sẽ nhận được đơn đặt hàng, thị trường nhu cầu nhất định không thấp. Đang quyết định tin quy cách sau, Tô Duệ hỏi, ngươi cảm thấy loại này nổ tịp 00K pin thị trường có lớn hay không, ra hàng lượng có thể đạt đến bao nhiêu? Nếu như kiểu mới pin giá bán có thể cùng thông thường nổ tịp 00K pin đại khái tương đương, kiểu mới pin ưu thế là phi thường đại đủ để chiếm lĩnh một phần thị trường số lượng, mà ra hàng lượng bao nhiêu, vậy sẽ phải căn cứ laptop ra hàng lượng. Thẩm tinh trả lời, laptop ra hàng lượng, thì tương đương với là nổ không 00KBin phát triển hạn mức tối đa, từ laptop ra hàng lượng để phán đoán nổ không 00KBin phát triển tiềm lực, kỳ thực cũng là có nhất định số liệu chống đỡ. Nghe nói, Tô Duệ rất hứng thú hỏi, cái kia laptop hàng 5 ra hàng lượng là bao nhiêu, có cao hay không? Căn cứ 2014 năm toàn cầu nổ tiệp 00 ca thị trường thống kê số liệu, toàn cầu nổ tiệp 00 ca ra hàng lượng vì là 1364 ước bộ, so với 2013 năm muốn trượt 63%, mà dự tính 2015 họp hàng năm lại giảm thiểu 31%, rơi xuống 1321 ước bộ, trong đó thế giới nổ tiệp 00 ca ra hàng lượng vì là 329 ước bộ, giữ lấy toàn cầu 1 phần tư tả hữu thị trường số lượng. ở kích vào ra hàng lượng không thể tránh khỏi xuất hiện trường đây là không thể tránh được sự tình có điều coi như ra hàng lượng giảm xuống một năm ra hàng lượng cũng có 10 hơn 3 tỷ bộ giả thiết năm nay ra hàng lượng cũng chỉ có 13 ước bộ vậy cũng tương đương với cần 13 ước tổ nổ tịp không không tin, mà tính cả một ít nổ tịp không không ca cần thay đổi tin vậy cần laptop tộc thì càng là xa cao hơn nhiều 13 ước tổ một năm ít nhất 13 ước tổ tin thị trường cái này cũng là phi thường thị trường khổng lồ cũng chính là nổ tiệp không không cao phát triển hạn mức tối đa. Ở biết những này số liệu sau, Tô Duệ lập xuống mấy cái mục tiêu, nói, ở nổ tiệp không không cao đẩy ra trong vòng 1 năm, nhất định phải bắt được vừa thành, một thành thị trường số lượng, trong vòng 3 năm, nhất định phải làm được 3 phần 10, trong vòng 5 năm, nhất định phải ít nhất giữ lấy một nửa thị trường số lượng. Ba cái mục tiêu, một so với một lớn, nếu như là cái khác mới đẩy ra nổ tiệp không không cao xí nghiệp nói câu nói này, cái kia không thể nghi ngờ là sẽ bị cười nhạo, Cho rằng không biết tự lượng sức mình Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty nắm giữ kiểu mới tin So sánh phổ thông tin Có không gì sánh kịp ưu thế Cái kia tô Duệ nói tới ba cái mục tiêu Cũng là không phải là không có cơ hội thực hiện Chỉ cần trên thị trường không có đẩy ra càng tiên tiến tin kỹ thuật Loại này kiểu mới tin là có thể giữ lấy to lớn nhất thị trường số lượng Này nói cách khác 5 năm nắm nửa dưới thị trường số lượng Nhưng là có không nhỏ tỷ lệ có thể thành công Đây là ủng có nhất định sức lực sau Tô Duệ mới sẽ định ra như vậy mục tiêu. chương 595, định giá. Trong vòng 1 năm bắt vừa thành, một thành thị trường số lượng, đây là một rất điên của mục tiêu. Đối với một phi thường thành thuộc sản nghiệp thị trường tới nói, một khoản sản phẩm mới muốn ở đẩy ra trong vòng một năm, liền bắt vừa thành, một thành thị trường số lượng. Này không thể nói tuyệt đối không thể nào làm được, nhưng tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, không biết muốn bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một lần. Dù sao, nộ tịp không không ca tin thị trường. Đó là một năm ít nhất 13 ước tổ tin, như thế khổng lồ thị trường, sớm đã bị mỗi cái bá chủ vững vàng nắm giữ, một ít mới xí nghiệp liền ra trợ, đều rất khó thành công, chớ nói chi là là từ những này bá chủ trong miệng cướp đã ăn. huống chi, vừa thành, một thành thị trường số lượng, đó chỉ là năm thứ nhất mục tiêu. Trong vòng 3 năm bắt được 3 phần 10 thị trường số lượng, trong vòng 5 năm nắm nửa dưới trở lên thị trường số lượng, mà sau này còn có hai cái mục tiêu lớn hơn nữa, vậy thì càng khó khăn hoàn thành. Có điều, dựa vào kiểu mới tin kỹ thuật dẫn trước, Tô Duệ vẫn có tự tin làm được, chính như di động tin cùng bình bản tin, hắn đều là có lòng tin làm được số 1, trở thành thị trường số lượng to lớn nhất tin sĩ nghiệp, mà nổ tiệp không không cà tin cũng là sẽ không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cho mình, cũng cho Vĩnh Quốc tin công ty định ra rồi ba cái nhìn như rất xa xôi mục tiêu, nhưng hắn vẫn có tự tin hoàn thành. Người đối với loại này tin có lòng tin sao? Có thể phát triển đến loại này quy mô sao? Tô hỏi Thẩm Tình không do dự mà là trực tiếp trả lời, thời gian 5 năm đầy đủ, nếu như có đầy đủ sản năng, thậm chí đều dùng không được 5 năm, 3 năm là có thể nắm nửa dưới thị trường. Đối với loại này kiểu mới nổ tiệp không không ca Thẩm Tình tự tin so với Tô Duệ còn muốn lớn hơn, bởi vì nàng toàn bộ hành trình quan tâm nổ tiệp không không ca tin khai phá đến kiểm nghiệm toàn bộ quá trình, này đều cho nàng mang đến rất lớn tự tin. Rất tốt. Tô Duệ nghe nói thì càng vì là cao hứng. Sau đó, Thẩm Tình lại nói Hiện tại tin quy cách đã định ra đến, đến rồi, cũng là có thể quyết định tin xuất sửng giới, chỉ có xác định tin xuất sửng giới, mới có thể cùng các đại xưởng thương hợp tác, bọn họ mới có thể căn cứ xuất xưởng giới quyết định đơn đặt hàng số lượng. Vậy ngươi cảm thấy loại này tin xuất xưởng giới vì là bao nhiêu thích hợp? Tô Duệ hỏi. Thẩm tinh trả lời, nếu như là dựa theo tin dung lượng đến xem là xuất xưởng giới ở 200 nguyên trở lên, cũng có thể xem như là tính giới tương đối cao tin, bởi vì hiện tại 9 tâm tin tổ tin. Dũng lượng xa thấp hơn nhiều chúng ta tin, nhưng giá bán nhưng là đều là ở 200 nguyên trở lên. Sau đó, nàng lại nói, có điều, phần lớn nổ tiệp 00K đều là chọn dùng 4 tâm hoặc 6 tâm tin tổ. 9 tâm tin tổ chỉ có dùng ở một ít giá bán hơi cao cao cấp nổ tiệp 00K trên. Vì lẽ đó, nếu như chúng ta chỉ còn cao cấp hơn nổ tiệp 00K thị trường, giá bán có thể định ở 200 nguyên trở lên. Nếu như muốn bên trong cấp thấp thị trường, giá bán liền muốn ở 200 nguyên trở xuống. Ý của ngươi chính là giá cả càng thấp, thị trường càng lớn, đúng không? Tô Duệ lại hỏi. Thẩm tinh gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy, chỉ có giá cả đang tiếp thu trong phạm vi, nổ tiệp không không ca sưởng thương mới sẽ ứng dụng ở lạp tọc trên, nếu như giá cả qua cao, xuất phát từ thành phẩm cân nhắc, bọn họ khả năng cơ sẽ bỏ qua loại này tin, đối với người tiêu thụ tới nói, cũng là như thế. Vậy ngươi cảm thấy muốn bắt giới cao trung cấp thấp nổ tiệp không không ca tin thị trường? Toàn diện chiếm lĩnh mỗi cái không giống giá cả nổ tiệp 00K thị trường, tin xuất xưởng giới nên vì là bao nhiêu khá là thích hợp. Tô Duệ lại quăng xảy ra vấn đề. Đối với nổ tiệp 00K pin định giá, hắn là nắm giữ to lớn nhất quyền lợi. Chỉ có điều, nổ tiệp 00K pin thị trường, Tô Duệ sẽ không có thẩm tình như vậy hiểu rõ. Nếu như hắn không đi tham khảo nàng ý kiến, tùy tùy tiện tiện liền định giá, vậy thì không phải chuyện tốt. Nếu như hắn cho nổ tiệp 00K pin định giá quá cao. Vậy thì mất đi phần lớn thị trường, cũng chỉ có thể nắm tiểu một phần nhỏ thị trường, liền kiếm lời không tới bao nhiêu tiền, cũng không có ảnh hưởng lực, mà định giá qua quá thấp, nhưng là sẽ đẻ thấp lợi nhuận, tương tự là kiếm lời không tới tiền gì, hơn nữa có thể phá hoại thị trường, gây nên trúng nộ. Cứ việc, Tô Duệ biết Vĩnh Quốc tin công ty phát triển lên, nhất định sẽ động đến rất nhiều người bánh gà tổ, dị vãng rất nhiều đồng hành không nhanh là không thể tránh được. Nhưng hắn cũng không muốn không có kiếm được tiền, còn trêu trọc nhiều như vậy kẻ địch Này liền không có gì hay, nếu như có thể kiếm được nhiều tiền, cái kia nhiều hơn chút đối thủ cạnh tranh còn không có gì, kiếm lời không tới tiền, còn làm tức giận nóng chuyện ngu xuẩn như thế, hắn có thể sẽ không làm đến. Bởi vậy, tiểu mới nổ tịp không không ca định giá, liền không thể tùy tiện quyết định, nhất định phải căn cứ thị trường nhu cầu đến cân nhắc, tốt nhất là định một có thị trường, lại có lợi nhuận giá cả, như vậy mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Đảm bảo đảm thị trường cùng lượng tiêu thụ tình huống, nhường lợi nhuận tận lực sử dụng tốt nhất. Đây chính là tô rệ mong muốn. Mà muốn làm đến điểm này, lấy hắn đối với thị trường hiểu rõ, đó là tuyệt đối không thể có thể thành công, nhất định phải tham khảo thẩm tình cho ý kiến mới được. Ở phương diện này, nàng mới là hành ra. Nếu như muốn thích hướng phần lớn nổ tịp 00K thị trường, ta nghĩ nổ tịp 00K tin xuất xưởng giới vì là 150 nguyên khá là thích hợp, này có thể bị các đại nổ tịp 00K xưởng thương tiếp nhận ra cả, phần lớn nổ tịp 00K cũng có thể gánh chịu cái này thành phẩm chi ra. Thẩm tính hỏi. Liên quan với hiện tại lạc Tô Duệ tuy rằng không tính hiểu rõ, nhưng cũng biết tiện nghi nổ tiệp 00K cũng phải 2.000 trở lên. Có thể nói, 2.000 đến 4.000 nổ tiệp 00K là phần lớn người tiêu thụ lựa chọn chọn khu vực, cũng chính là lượng tiêu thụ cao nhất nổ tiệp 00K, còn 2.000 nguyên trở xuống cỏm thủ tở không thể nói không có, nhưng vẫn tương đối thiếu, cũng đa số là hàng ngái cơ, hoặc là một ít công năng bị cắt nổ tiệp 00K, là thỏa mãn không được bình thường nhu cầu. vì lẽ đó 2.000 nguyên trở lên nổ tịp 00K mới là đại đa số người lựa chọn chọn, cũng là giữ lấy to lớn nhất thị trường. Mà đối với một bộ 2.000 nguyên nổ tịp 00K, nếu như tin thành phẩm giữ lấy 150 nguyên, tỷ lệ hơi cao một điểm, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Hú hồ, đối với xưởng thương tới nói, chỉ cần đem định giá nâng cao mấy chục, hoặc là 100 đồng, là có thể hoàn thành tiêu hóa cái này ngoài ngạch thành phẩm, mà người tiêu thụ cũng phi thường tình nguyện hoa nhiều mấy chục hơn trăm nguyên đem đổi lấy đi liên tục tăng lên trên dịa rộng. Nay vừa đến, 150 nguyên tin, đối với một bộ giá bán 2.000 nguyên nổ tiệp 00K tới nói, cũng không phải là không thể tiếp thu, mà đối với 3.000 nguyên trở lên, 4.000 nguyên trở lên, hoặc là càng giá cao cách nổ tiệp 00K tới nói, 150 nguyên nổ tiệp 00K tin thành phẩm, thì càng không là vấn đề. Bởi vậy, thẩm tình nói 150 nguyên xuất sửng giới là thích hợp nhất, đây là có thể bị các đại nổ tiệp 00K xưởng thương tiếp nhận giá cả cũng là phần lớn nổ tiệp không không ca cũng có thể gánh chịu thành phẩm. 150 nguyên xuất xưởng giới. Tô Duệ sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như định giá ở 150 nguyên, lợi nhuận sẽ có bao nhiêu? Thẩm tinh giải thích, nếu như là xuất xưởng giới 150 nguyên, cái kia theo dự đoán, ở thực hiện lượng hậu sản, lợi nhuận là có thể đạt đến một nhiều hơn phân nửa. Nếu như có thể nguyệt sản 5 triệu tổ tin, lợi nhuận càng là có thể đạt đến 90 nguyên một tổ. Ở thực hiện lượng sản sau khi, sản lượng càng cao. Thành phẩm sẽ tăng thấp, ở nổ tiệp không không ca tin nơi này cũng là như thế. chương 596, Honda bái phỏng. Liên quan với nổ tiệp không không ca tin lợi nhuận, Tô Duệ trước là chưa hề nghĩ tới cao như vậy. Nguyên bản, hắn là cho rằng định giá 150 nguyên, lợi nhuận là sẽ không cao bao nhiêu, nhiều nhất là xuất xưởng dưới 2, 3 phần 10, này đã rất tốt. Nhưng không nghĩ tới chính là, ở định giá 150 nguyên tình huống, nguyệt sản 500 tổ tin, lợi nhuận có thể đạt đến 90 nguyên một tổ tương đương với 60% lợi nhuận. Phải biết, thẩm tình lợi nhuận là ở ngoại trừ nguyên liệu, sản xuất, tồn kho cùng vận tải, thiết bị hao tổn phí cùng với thu thuế hết thẻ thành phẩm ở bên trong. Trên căn bản đã bao hàm hết thẻ thành phẩm chi ra, liền mở rộng phí dụng đều xem là ở bên trong. Nói cách khác 90 nguyên là lãi dòng nhuận, mà không phải phần lãi gộp nhuận. Có thể nói như vậy, một khi nguyện sản lượng ở 5 triệu tổ trở lên, lợi nhuận kia chỉ có thể cao hơn 90 nguyên, mà sẽ không thấp hơn con số này. 5 triệu tổ sản lượng Con số này xác thực là rất cao, nhưng đối với kiểu mới tin tới nói, kỳ thực cũng không khó làm được, tùy tiện cùng một nổ tiệp 00K xưởng thương hợp tác, là có thể đạt đến cái này sản lượng. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty ở nổ tiệp 00K tin trên, nguyện lượng tiêu thụ vượt qua 5 triệu tổ là không có vấn đề, tự nhiên cũng là có thể bắt được 90 nguyên một tổ lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ cảm thấy cái này lợi nhuận rất cao, đã vượt qua trong lòng hắn dự tính. Cứ như vậy. Thẩm tình kiến nghị xuất xưởng giới vì là 150 nguyên một tổ, cũng xác thực là rất thích hợp, này vừa có thể thích hợp phần lớn là to, lại có thể bảo đảm tương đối khá lợi nhuận. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ là muốn một lát sau, thì có quyết định, liền nói rằng, loại này nổ tịp không không ca tin xuất xưởng giới liền định vì 150 nguyên một tổ, lúc nào mới có thể thực hiện lượng sản, mới có thể đẩy ra thị trường. Bất cứ lúc nào cũng có thể, tuyến sinh sản cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đem sản xuất quy cách điều chỉnh một ít, Là có thể lập tức thực hiện lượng sản, hơn nữa hiện tại có không ít nổ tiệp không không ca sưởng thương đều biểu thị ra muốn hợp tác với chúng ta ý nghĩ, chỉ cần chúng ta đem phát một ít hàng mâu trôi qua, nói vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ dưới đơn đặt hàng. Thẩm tinh trả lời. Nghe nói, Tô Duệ trực tiếp nói, chuyện này dành thời gian làm tốt, càng nhanh càng tốt. Theo nổ tiệp không không ca tin ở nổ tiệp không không ca thị trường ứng dụng, người tiêu thụ nhất định sẽ mới thôi mà thán phục Điều này cũng làm cho đại biểu nổ tiệp 00kptin có thể vì hắn mang đến không bất tin ngưỡng giá trị, đây là trước mắt hắn cần thiết. Hơn nữa, ở Vĩnh Quốc tin công ty đem nổ tiệp 00 tin đẩy ra thị trường sau, Tô Duệ cũng phải bắt đầu chuẩn bị cái khác loại hình tin, đẩy ra sản phẩm mới. Bởi vì kiểu mới em tin kỹ thuật, không đơn thuần có thể dùng ở di động tin, bình bản tin cùng nổ tiệp 00kptin, còn có thể dùng ở không đồng loại hình tin trên, ở rất nhiều trên thị trường, đều có rất lớn phát triển tiềm lực có thể đào móc. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty có thể khai thác thị trường, còn là phi thường nhiều, nhiệm vụ là phi thường nặng nghề. Chỉ có đẩy ra tin sản phẩm càng nhiều, mới có thể đem tiểu mới tin kỹ thuật tác dụng phát huy đến to lớn nhất, mới có thể ở càng nhiều trong ngành sản xuất dương oai từ đó thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, cùng với kinh người tài chính. Mà hiện tại, 5 ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chuẩn bị khởi động chip hạng mục, này không thể nghi ngờ là cần nhất tín ngưỡng giá trị cùng tài chính thời điểm. Nổ tiệp không không ca đương nhiên là càng nhanh đẩy ra thị trường càng tốt, như vậy mới có thể giải quyết tín ngưỡng giá trị cùng tài chính vấn đề. Không có vấn đề, ta sẽ mau trong chứng thực chuyện này. Thẩm tin trả lời. Ở Vĩnh Quốc tin công ty liên tiếp đẩy ra di động tin cùng bình bản tin sau khi, đối với đẩy ra nổ tiệp không không ca tin, hiện tại đã là xe nhẹ chạy đường quen, cũng sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh. Có thể nói, đối với nổ tiệp không không ca tin tiền cảnh, mọi người đều là tràn ngập tự tin. Cho rằng loại này nổ tiệp không không ca tin đẩy ra thị trường sau, có thể một lần là nổi tiếng, đồng thời sẽ không phủ dung chấm nở, mà là sẽ kéo dài mở rộng thị trường, mãi đến tận trở thành thị trường số lượng to lớn nhất tin hàng hiệu. Ở thị trường không có đẩy ra càng tốt hơn càng tiên tiến tin sản xuất công nghệ cùng kỹ thuật trước, Vĩnh Quốc tin công ty tin kỹ thuật là chiếm cư ưu thế lớn nhất, to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, vẹn vẹn chỉ là sản năng mà thôi. Quyết định nổ tiệp không không ca tin đẩy ra kế hoạch sau. Thẩm tính lại cho Tô Duệ báo cáo liên quan với chắc Việt thiết bị điện công ty kinh doanh tình huống. Chắc Việt thiết bị điện công ty là so với Vĩnh Quốc tin công ty còn muốn trước tiên thành lập công ty, là nhân sinh tập đoàn trụ cột vững vàng một trong, cũng là cái khác công ty còn có thể thành lập trọng yếu trợ lực. Có thể nói, nếu như Tô Duệ không có thành lập chắc Việt thiết bị điện công ty, là rất khó kiếm được đầy đủ tài chính, dùng để phát triển cái khác công ty còn, tỉ như Vĩnh Quốc tin công ty loại hình, cũng không có cách nào mở lên. Chuyện này ý nghĩa là chắc việc thiết bị điện công ty không thể thiếu. Chắc việc thiết bị điện công ty phát triển cũng vẫn không có nhường hắn thất vọng qua. Căn cứ thẩm tình báo cáo kinh doanh tình huống đến xem, chắc việc thiết bị điện công ty phát triển còn là vô cùng tốt, trên căn bản, đều là sản năng tăng lên lên, thị trường lượng tiêu thụ là có thể theo đồng thời tăng lên. Hiện tại chắc việc thiết bị điện công ty, ở nhà điện trong ngành sản xuất, chiếm cứ vị trí là càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng cũng là không thể khinh thường. Nếu như chỉ cần là so sánh lợi nhuận Chắc việc thiết bị điện công ty càng là đem rất nhiều lâu năm điện gia dụng đều thuần sát. Đáng tiếc chính là, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng vẫn theo không kịp, nếu không, hiện tại quy mô lại phải lớn hơn trên rất nhiều, coi như mới vừa lên một ít điện gia dụng bá chủ, đều có cơ hội so một lần bài thủ đoạn. Có điều, chắc việc thiết bị điện công ty đã đem tương đương một phần tài chính, dùng cho kiến thiết nơi sản xuất, toàn diện tăng lên sản năng. So với như nhân sinh công nghiệp viên thiết bị điện nơi sản xuất, chính là một cái ví dụ. Cái này nơi sản xuất quy mô vẫn đang khuyết đại, thiết kế sản năng cũng vẫn đang tăng lên, đợi được toàn diện đưa vào sử dụng sau, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng tự nhiên là sẽ rất tăng lên trên diện rộng, cũng là có thể thu được càng to lớn hơn thị trường số lượng. Vì lẽ đó, đối với chắc việc thiết bị điện công ty phát triển, Tô Duệ là thỏa mãn đến cực điểm, đây là một phần tốt vô cùng giải bài thi. Chắc việc thiết bị điện công ty, hắn nhưng là muốn muốn phát triển trở thành toàn cầu thiết bị điện bá chủ thậm chí trở thành toàn cầu đệ nhất đại thiết bị điện xí nghiệp, này đều là hắn đối với chắc Việt thiết bị điện công ty hy vọng. Trên thực tế, chắc Việt thiết bị điện công ty cũng có hướng về phương hướng này phát triển tiềm lực, chỉ cần đẩy ra sản phẩm càng ngày càng nhiều, sản năng càng ngày càng cao, cuối cùng sẽ có một ngày là có thể đạt đến này độ cao, thành là thứ nhất đại thiết bị điện xí nghiệp, hay là rất khó thực hiện, nhưng trở thành thiết bị điện ngành nghề bá chủ một trong, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay ở Tô Duệ cùng thẩm tình thảo luận chắc việc thiết bị điện công ty sự phát triển của tương lai phương hướng thì, phụ tá của nàng đột nhiên gó cửa, thông báo bọn họ, nói có khách hộ đến, đến rồi. Cái này khách hàng, chính là đến từ chính Nhật Bản Honda công ty, đây là ở toàn bộ thế giới đều rất có trọng lượng xí nghiệp. Đối với khách hàng như vậy tới cửa, Tô Duệ cùng thẩm tình cũng sẽ không thất lễ đối phương, liền chuẩn bị tự mình đi thấy thấy đối phương, hay là song phương sẽ có cơ hội hợp tác, ngược lại thấy một hồi tổng không có chỗ xấu. Trước 597, ngạ mạn vô liêm sỉ. Đối với Honda công ty, rất nhiều người đều không xa lạ gì, đều nghe nói qua công ty này. Ở thế giới, Honda công ty xem như là một nhà thanh danh hiển hách sĩ nghiệp, nói là nghe nhiều nên thuộc đều không quá đáng. Trước, Tô Duệ chuẩn bị đẩy ra xe gắn máy động cơ thời điểm, thẩm tình liền hướng hắn phổ cập chi thức một chút xe gắn máy nổi danh sường thường, trong đó liền bao quát Honda, thậm chí là trọng điểm giải thích. Không vì cái gì khác. Chỉ vì Honda công ty là thế giới to lớn nhất xe gắn máy sản xuất xưởng, thậm chí có thể tính là toàn cầu lục đại giới to lớn nhất xe gắn máy xưởng thương. Honda công ty không đơn thuần sản xuất xe gắn máy, cũng sản xuất ô tô, ô tô sản lượng cùng quy mô, cũng là đứng hàng với thế giới thập đại ô tô xưởng bên trong, là một vượt quốc ô tô, xe gắn máy sản xuất tiêu thụ tập đoàn, mà nó sản phẩm trừ ô tô, xe gắn máy bên ngoài, còn có máy phát điện, nông cơ trở động cơ giới sản phẩm là một nhà thực lực tổng hợp rất mạnh xí nghiệp. Ở quốc nội, Honda sản xe gắn máy cùng ô tô, chiếm không ít tỷ lệ, tùy ý có thể thấy được buồn điển sa tiêu. Vì lẽ đó, Infiti ẻn dịn công ty muốn sản xuất xe gắn máy động cơ, vậy khẳng định là muốn cùng xe gắn máy sưởng thương hợp tác, cái kia làm toàn cầu to lớn nhất xe gắn máy sưởng thương, vậy dĩ nhiên là trọng điểm quan tâm đối tượng. Cứ như vậy, tô rệ cũng là đối với Honda công ty có hiểu biết, không tính là không biết gì cả. mà hiện tại Honda công ty đột nhiên tự mình tới cửa, nói vậy là cùng tiểu mới xe gắn máy động cơ có quan hệ, chính là không biết bọn họ muốn hợp tác ra sao pháp Đối với này, đối mặt khách hàng như vậy, Tô Duệ cùng thẩm tỉnh tự nhiên là phi thường trọng thị, nếu như có thể cùng với hợp tác, không thể nghi ngờ là có rất nhiều chỗ tốt, in pha ý tì ẹn công ty có thể bắt được rất lớn đơn đặt hàng, đây là chuyện tốt đến. Khi nghe đến trợ lý sau, bọn họ liền để trợ lý an bài trước tốt đối phương, sau đó bọn họ sau đó liền đến. liền Trận này hội nghị liền sớm kết thúc, Tô Duệ cùng Thẩm Tình chuẩn bị trước tiên cùng Honda công ty người đại biểu gặp mặt, xem song phương có hay không cơ hội hợp tác. Làm Tô Duệ cùng Thẩm Tình đi tới phòng họp, liền nhìn thấy ba cái kẻ không quen biết, hai nam một nữ, một người trong đó nam, tuổi tác kia lớn, sắp tới 40 dáng vẻ, mà một nam một nữ khác nhưng là hai trường 30. Hoa quốc nhân hòa người Nhật Bản, tuy rằng đều là người da vàng, nhưng ở trên gương mặt vẫn có không nhỏ khác nhau, cùng nhau so sánh. Trên căn bản là có thể thấy được là quốc gia nào người. Mà ở độ tuổi này thiên đại nam nhân, vừa nhìn chính là thông thường Nhật Bản mặt, hai người khác thì lại đều là quốc nhân, này không khó phân biệt ra được. Cái theo giới thiệu, ba người này đều là đến từ chính Honda công ty Hoa Quốc phân bộ, trong đó tuổi tác thiên đại nam nhân, chính là từ Nhật Bản tổng bộ hàng không tới được người phụ trách, đảm nhiệm Honda Hoa Quốc phân bộ tổng giám đốc, chính là một người Nhật Bản, hai người khác thì lại đều là phụ tá của hắn, đều là Hoa Quốc người. Cái này người Nhật Bản tuổi tắc không tới 40 nhưng dáng vẻ dài đến có chút gấp thành một điểm thêm vào lại là địa Trung Hải một cái không chỉnh tề răng vàng xem ra thật giống như đã là 50 trở lên người tên vì là điển Trung tương xuyên có người nói cái này điển Trung tương xuyên ở Hoa Quốc đã lăn lộn rất nhiều năm tiếng phổ thông Tuy rằng không tính tiêu chuẩn nhưng cũng là có thể nghe có thể nói cơ bản giao lưu cũng cũng có thể nay vừa đến tôi Duệ bọn họ cùng điiềnn Trung tương xuyên giao lưu cũng sẽ không dùng đi tìm phiên dịch đến rồi Từ trợ lý biết được thẩm tình là người phụ trách nơi này sau Điền Trung Tương Xuyên liền trực tiếp nói, ta mới đối với sự phát động của các người cơ kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên muốn cùng các người hợp tác. Cái này Điển Trung Tương Xuyên ngữ khí rất không khách khí, không hề có một chút tôn trọng ý tứ, điều này làm cho Tô Duệ cùng thẩm tình đều khẽ to mày. Có điều, bọn họ cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này rồi cùng xí nghiệp lớn như vậy phát sinh không vui, chuyện này đối với công ty phát triển là không có ích lợi gì, liền lựa chọn lơ là đối phương thái độ. Không biết quý công ty muốn hợp tác ra sao? Thẩm tinh cũng trực tiếp tiến vào chủ đề. Điền Trung Tương xuyên nói, các người ra giá đi. Định giá. Liên quan với động cơ xuất sở giới, chúng ta trước đã công bố qua, nếu như ngươi không biết, ta cũng có thể hướng về ngươi đón thêm được một lần. Thẩm tinh trả lời. Nghe nói, Điền Trung Tương xuyên nhữ mày một cái. Âm thanh tăng cao hơn một chút. Không, chúng ta Honda có chính mình động cơ sản xuất nhà xưởng có tốt nhất sản xuất thiết bị, tốt nhất nhân viên kỹ thuật. Không cần hướng về các ngươi chọn mua động cơ, chúng ta muốn là các ngươi trong tay kiểu mới động cơ sản xuất công nghệ. Xin lỗi, chúng ta cũng không có bán ra động cơ sản xuất công nghệ ý nghĩ. Thẩm tinh trực tiếp từ chối. Điền Trung tương xuyên nhưng là nói rằng, loại này sản xuất công nghệ, các ngươi là không gánh nổi. Lấy công ty chúng ta nghiên cứu phát minh đoàn đội, chỉ cần phát lực, bất cứ lúc nào cũng có thể khai phá ra tương đồng kỹ thuật, thậm chí là càng tốt hơn kỹ thuật, đến thời điểm sự phát động của các ngươi cơ sẽ không đáng giá một đồng. Cùng với chờ mốc mèo, còn không bằng hiện đang bán cho chúng ta, ít nhất có thể bắt được một số tiền lớn, thoải mái qua xong nửa đời sau. Nghe nói như thế, tô rệ cùng thẩm tình cũng không nhịn được nở nụ cười, bị tức nở nụ cười. Một nhà sĩ nghiệp lớn như vậy, phải tới đại biểu nói chuyện vô lý ngạo mạn thì thôi, còn không biết xấu hổ như vậy. Nếu như kiểu mới động cơ kỹ thuật có thể như thế dễ dàng mở phát ra, Honda công ty hiện tại cũng không cần phải đại biểu đến thu mua, trực tiếp tự mình khai phá, không phải càng tiết kiệm tiền càng tốt sao cần gì phải lãng phí tiền tới nơi này thu mua động cơ kỹ thuật. Vì lẽ đó, cái này điển trung tương xuyên nói chuyện, căn bản là không trải qua đại não, hoặc là chính là triệt để không biết xấu hổ, hơi hơi yếu điểm mà người, đều sẽ không như vậy nói chuyện. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ cùng thẩm tình đối với Honda vẫn có một điểm trở mong, cho rằng cùng sĩ nghiệp lớn như vậy hợp tác, đối với ỉn Phạm ỉn công ty là có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có thể tăng nhanh phát triển bước tiến. Mà hiện tại, Ở thấy được Điền Trung Tương Xuyên không biết xấu hổ sao, bọn họ đột nhiên đối bản Điền mất đi bất cứ hứng thú gì. Một xí nghiệp chọn dùng người như thế tới làm người quản lý, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi công ty này thực lực, cũng không thể không lo lắng nhà này xí nghiệp là không phải có thể lâu dài kinh doanh xuống, dùng người như vậy tới làm người quản lý. Công ty này tương lai rất đáng lo, nếu như cùng với hợp tác, nguy hiểm trong đó có thể hay không quá cao. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng đã mất đi cùng đối phương hứng thú. Càng không muốn cùng như thế ngạo mạn kẻ ngu xuẩn giao lưu. Nếu như quý công ty có thể mở phát ra, cái kia càng là không thể tốt hơn, chúng ta sớm chúc mừng quý công ty thành công. Thẩm tình nói như thế, trong lời này trào phúng, chỉ cần không đốc, cũng có thể nghe được. Nghe nói như thế, điền trung tương xuyên mặt lúc này đen kịp lại, nói, không phải là muốn ngồi điệu giá khởi điểm, ngươi ra cái giá cách chứ. Ta xem có thể hay không cân nhắc. Đối với này, Tô Duệ cùng thẩm tình giác được đối phương đúng là không có cách nào giao lưu hoàn toàn mê mội với thế giới của chính mình bên trong. Nay vừa đến, đối với lần này giao lưu, bọn họ thì càng mất kiên trì, cho rằng này chỉ do chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi, một điểm ý nghĩa đều không có. chương 598, 1.000 nước nguyên. Cái này điển trung tương xuyên, không biết là quá mức ngạ mạn vẫn là quá mức vô chi, hoặc là hai người đều có. Điền trung tương xuyên tướng mạo vốn là không thảo hỷ, thuộc về dễ dàng bị người phản cảm tương, mà theo như lời nói, liền càng làm cho người dễ dàng sản sinh căm ghét. Vì lẽ đó, cái này Điển Trung Tương Xuyên nhất định là một khiến người chán ghét nhân vật, hay là bởi vì diện do lòng sinh, như vậy ngạo mạn vô tri nội tâm, cũng làm cho hắn trưởng thành khuôn mặt căm hận. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với khuôn mặt căm hận, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều phi thường phản cảm, rất không muốn tiếp tục giao lưu. Muốn không phải vì duy trì công ty hình tượng, không cho ngoại giới đem công ty coi như ngông cuồng vô lý, bọn họ đã sớm đem Điển Trung Tương Xuyên mời đi ra ngoài. Sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời Thẩm tinh nhẹ hít một hơi Tiếp tục duy trì mỉm cười Nói công ty chúng ta cũng không có dự định Bán ra động cơ kỹ thuật Cũng không biết cùng bất kỳ công ty hợp tác khai phá động cơ Vì lẽ đó Quý công ty hảo ý Chúng ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ Xin mời mời Cao Minh khác Trâm tổng ta xem ngươi là mỹ nữ Mới lòng tốt chăm sóc ngươi Ngươi còn như vậy nói Sẽ làm ta rất khó khăn Điền Trung Tương Xuyên lại như quen thuộc nói rằng Nghe được câu này Thẩm tình đã không lời nào để nói, đối phương ở quay nhiễu, nàng nói chẳng có cái gì cả dùng, chứ phi trực tiếp lẻ rồi. Không biết quý công ty có thể ra đến cao bao nhiêu giới. Mà vào lúc này, vẫn bên cạnh ngồi, không có mở miệng Tô Duệ, đột nhiên lên tiếng. Nghe nói như thế, Điền Trung Tương Xuyên không khỏi vui vẻ, cho rằng rốt cục mở ra một lỗ hồng, có thể tiếp tục đàm luận xuống. Cứ việc, Điền Trung Tương Xuyên cũng không biết Tô Duệ thân phận, nhưng hắn cho rằng có thể ngồi ở thẩm tình bên cạnh, tất nhiên cũng là công ty nhân vật trọng yếu. Rất có thể chính là người đứng thứ hai. Ở nghe được câu này sau, Điền Trung Tương xuyên lúc này nói rằng, ta ra giá, giá. Theo ngươi mở, ta đến định giá sao? Tốt lắm. Tô Duệ nở nụ cười, nói rằng, ta xem liền ý tư ý tứ, liền không ra quá cao, tùy tiện cho cái một ngàn ước, ta liền đem động cơ kỹ thuật bán cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào? Lời này, nhường Điền Trung Tương xuyên kinh ngạc đến ngươi người, nói, cái gì, ngươi nói bao nhiêu, ta không có nghe lầm chớ. Ta nói 1.000 nghìn ước nguyên Ngươi cảm thấy làm sao? Tô Duệ lập lại. Điền Trung Tương xuyên lập tức hồ, một nghìn ức nhật nguyên, đây là không thể, cái giá này quá cao, đều tương đương với 60 ức hoa nguyên, cái giá này quá cao, ta không thể tiếp thu. Ngươi thật hài hước, ta lúc nào nói là nhật nguyên, ta nói chính là hoa nguyên, một nghìn hoa nguyên. Tô Duệ xì cười một tiếng, nhắc nhở đối phương. 1.000 nghìn ức hoa nguyên con số này, nhường Điền Trung Tương xuyên lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, ngươi là đang nằm mơ, một nghìn nước hoa nguyên. Ngươi biết nhiều như vậy tiền là ý nghĩa gì sao? Nếu như ngươi là đùa giỡn, chuyện cười này là không tốt đẹp gì cười. Xác thực, con số này là phi thường đáng sợ, cũng khó trách điển trung tương xuyên sẽ có phản ứng lớn như vậy.